Muốn bỏ lỡ? Nhà ăn vừa đến buổi tối liền kín người hết chỗ, tế tế ai ai, thậm chí còn có khác phân chàng thanh niên trí thức cũng ra mặt dày thấu đi lên, kết quả bị năm chàng người phát hiện, lễ phép mà kiên quyết mà cấp thỉnh đi ra ngoài. Cố Lập Xuân thấy bọn họ như vậy tế cũng không phải làm việc, nói đem nhà ăn nơi sân một lần nữa quy hoạch một phen, từ công nhân viên trước trong nhà mượn tới một đám bàn ghế bày biện chỉnh tề, tựa như phòng học giống nhau, phía trước còn làm ra một khối bảng đen, đại gia sẽ không vấn đề tập trung lên viết ở bảng đen thượng. làm sẽ đồng học đi lên giảng giải Thức mau đại gia liền phát hiện cố lập xuân tuy rằng không đọc quá cao trung chính là nhân ra đầu vóc hảo sự a học được lại mau lại hảo bọn họ trái lại đều hướng hắn thỉnh giáo cố lập xuân gần nhất phi thường mệnh công tác thượng sự ôn tập sự còn có thanh niên trí thức nhóm sự đều đến hắn quản điền tam hồng thấy hắn sắc mặt không tốt liền đau lòng mà khuyên nhủ lập xuân ta thi không đậu liền không khảo nhưng đừng đem thân thể lộng suy sụp nhị mãi mãi cùng triệu trí quân cũng đi theo khuyên cố lập xuân nói ta không có việc gì về sau sẽ chú ý thi đại học khôi phục tin tức truyền ra sau trần vũ liền đã phát điện báo tới còn cấp cố lập xuân gửi tới một ít không thường thấy ôn tập tư liệu hơn nữa kiến nghị hắn ghi danh bắc đại tiếng trung hệ cố lập xuân viết một phong thơ tỏ vẻ cảm tạ nói báo cáo chí nguyện xong việc mặt lại suy xét mạnh niệm quần đánh quá vài lần điện thoại cho hắn đánh cung cấp trần khiết đánh hắn cùng trần khiết muốn ghi danh kinh thành trường học hai người tranh thủ khảo nhập cùng sở đại học bọn họ kiến nghị cố lập xuân cùng bọn họ cùng nhau mạnh an thành cũng gọi điện thoại tới do hỏi cố lập xuân ôn tập tiến độ còn thuận tiện khảo hắn một chút vừa lòng mà nói ngươi cơ sở tuyệt đối không thành vấn đề tri thức mặt so rất nhiều cao trung sinh đều vững chắc toàn diện bọn họ đều nhất bị vận động chậm trễ học công học nông chính là không học văn hóa này đó học sinh trung cũng liền lao tam giới học sinh cơ sở nhất vững chắc cảm khái xong này đó mạnh an thành lại nhắc tới ghi danh trí nguyện vấn đề Bởi vì năm nay thi đại học chính sách thực đặc thù, báo danh khi liền phải kê khai trí nguyện, tự nhiên đến trước tiên tưởng hảo. Cố Lập Xuân nói, "Ba, ta còn ở suy xét trùng, ngươi có hay không cái gì kiến nghị?" Mạnh An Thành nói, kia hảo, ta nhắc lên ta kiến nghị, ngươi làm tham khảo là được, đây là ngươi nhân sinh, muốn tử chính ngươi làm quyết định. Thi đại học gián đoạn 10 năm, nay 10 năm trùng, tích lũy số lượng tương đương khả quan thí sinh, ta suy đoán năm nay cạnh tranh khẳng định tương đương kịch liệt. Tuy rằng ngươi cơ sở không tồi, Nhưng ta còn là kiến nghị ngươi báo đông đại loại này trường học, nắm chắc hẳn là đại chút. Cố Lập Xuân cười nói, ba, đông đại phi thường không tồi, chúng ta tỉnh nội đệ nhất cao giáo, vẫn là quốc nội danh giáo. Mạnh An Thành cũng cười nói, đương nhiên, này trung gian cũng có ta và người mẹ nó một chút tư tâm, chúng ta tưởng ly người càng gần chút. Tao ý kiến chỉ cung tham khảo, người muốn chính mình quyết định. Vô luận ngươi ghi danh cái nào trường học đều có thể, liền tính là năm nay thi không đậu cũng không quan hệ, sang năm lại khảo. hoặc là ngươi không nghĩ khảo cũng có thể không cần có tư tưởng áp lực cố lập xuân tự đáy lòng mà tán dương ba ta phát hiện ngươi còn rất dân chủ mạnh an thành cười nói kia đương nhiên ta cùng ngươi giảng ta có thể so ngươi đại bá nhị bá dân chủ nhà chúng ta tuyệt đối là tam trong nhà nhất tự do về sau ngươi thấy ngươi đại bá sẽ biết cố lập xuân như vậy kéo dẫm chính mình thân huynh đệ thật sự hảo sao treo lên điện thoại sau cố lập xuân bắt đầu nghiêm túc suy xét ghi danh trí nguyện sự suy xét nửa giờ sau Hắn cuối cùng hạ quyết tâm, liền ghi danh Đông Đại. Lý do có 3 cái, hắn về sau sự nghiệp trọng tâm hẳn là liền ở tỉnh nội, ở Đông Đại đọc sách có khoảng cách ưu thế, về sau tích góp đại bộ phận nhân mạch cũng dùng được với, nhị là Đông Đại làm cả nước xếp hạng tốt mười mấy danh giáo, cái này văn bằng về sau đủ dùng, tam là hắn cha mẹ ở cái này trường học. Đối với Cố Lập Xuân kê khai chí nguyện quan tâm cũng không chỉ có Mạnh An Thành, Trần Vũ cũng phi thường quan tâm, hắn đã phát điện báo còn cảm thấy không đủ, lại gọi điện thoại tới hỏi. Cố Lập Xuân đầu tiên là đúng sự thật nói ý nghĩ của chính mình, Trần Vũ suy xét trong chốc lát, hạ quyết tâm nói, ngươi nói đúng, đông đại xác thật không tồi. Ta đây cũng báo cái này trường học. Cố Lập Xuân vừa nghe lời này, liền không khỏi bất đắc gì nói, Trần Vũ, chuyện này không phải việc nhỏ, quyết định ngươi tương lai 4 năm ở nơi nào sinh hoạt, cùng với ngươi tốt nghiệp sau hướng đi. Ta hy vọng, ngươi phải vì chính mình phụ trách, không cần bởi vì bất luận kẻ nào mà tùy ý sửa đổi chính mình nhân sinh quy hoạch cùng phương hướng. Băng không. bằng đương kết quả cuối cùng bất toại ngươi nguyệt khi ngươi sẽ phi thường hối hận trần vũ trong thanh âm mang theo nồng đậm mất mát cố lập xuân ngươi có phải hay không không nghĩ cùng ta một cái trường học cố lập xuân hiếm thấy mà trầm mặc trần vũ đợi trong chốc lát không nghe được hắn trả lời hắn thấp giọng nói ta hiểu được ta tôn trọng quyết định của ngươi hắn ngay sau đó lại truy vấn nói vậy ngươi có thể nói cho ta ngươi rốt cuộc yêu cầu ta và ngươi bảo trì như thế nào khoảng cách mới nhất thoải mái cố lập xuân hoán thanh nói quân tử chi giao đạm như nước Trần Vũ cười khổ nói, chính là ta không phải quân tử, trước nay đều không phải. Cố Lập Xuân nói, ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy, quân tử cũng không phải sinh ra chính là, ngươi có thể chậm rãi tu luyện thành quân tử. Lần này đến phiên Trần Vũ trầm mặc. Cố Lập Xuân đợi trong chốc lát, không nghe thấy thanh âm, đang muốn cắt đứt điện thoại. liền nghe Trần Vũ nói, ngươi trước đừng quải điện thoại, ta có thể không cùng ngươi một cái trường học, ta liền lưu tại kinh thành, ta cũng sẽ nỗ lực tu luyện thành quân tử. Chính là ngươi về sau có thể hay không thu xếp công việc bất chút thì giờ cho ta hồi âm. Ta nghỉ đông và nghỉ hè đi xem ngươi, ngươi cũng không cần trốn tránh ta. Cố lập xuân nghi hoặc mà hỏi ngược lại, ta chưa cho ngươi hồi âm sao. Trần Vũ không thể nề hà mà nói, tự mình rời đi nông trường, ta cho ngươi viết mười mấy phong thư, ngươi chỉ trở về ta tam phòng có một phong vẫn là người khác viết hay Cố lập xuân đành phải giải thích nói, tiểu mãn xem ta bận quá, giúp ta trở về mấy phong, bất quá, ta không làm nàng hồi phục ngươi. Trần Vũ nghe được hắn giải thích, lại thoáng dễ chịu chút, không có việc gì, dù sao ta cũng không dám viết khác, chính là về sau, có thể hay không đừng làm cho tiểu mãn kia nha đầu xem hai ta tin. Cố Lập Xuân đáp ứng rồi yêu cầu này. Lúc sau, Cố Lập Xuân tiếp tục cùng đại gia cùng nhau nghiêm túc ôn tập, đại gia quá đến dị thường bận rộn phong phú. Những cái đó muốn tham gia thi đại học người trẻ tuổi thật là lấy mệnh ở đua, có người ban ngày làm công, buổi tối suốt đêm học tập, ngao đến hai mắt đỏ bừng, sắc mặt vàng như nến. Cố Lập Xuân nhịn không được nhắc nhở bọn họ phải chú ý thân thể, đại gia ngoài miệng nói tốt, nhưng không có người chân chính đi nghe. Rốt cuộc, ai cũng không nghĩ bỏ lỡ cái này sửa mệnh vận mệnh cơ hội. Cố Lập Xuân ở công tác thượng đã hết cố gắng lớn nhất cho bọn họ phương tiện, không thể lại mở miệng tử. Hắn dù sao cũng là trang trường, không thể bởi vì tư nhân cảm tình chậm trễ công tác. Hắn chỉ có thể ở sinh hoạt thượng lại nhiều chiếu cố một chút những người này, chính mình xuất tiền túi mua sướng cốt, vịt cùng heo xuống nước linh tinh. quá mấy ngày liền tập thể cải thiện cải thiện sinh hoạt cho bọn hắn bổ bổ dinh dưỡng đại gia trong lén lút đều trêu ghẹo nói bọn họ tổ tiên khẳng định là thiêu cao hương mới gặp được như vậy một vị hảo lãnh đạo ở này đó thanh niên trí thức chung, quách hồng mai cùng trần khiết xem như quá đến nhất dễ chịu kim phát toàn lực duy trì lão bà ôn tập công khóa chẳng những thế quách hồng mai làm công ôm đồn toàn bộ việc nhà mỗi ngày thang thang thủy thủy mà cho nàng bổ dinh dưỡng mà trần khiết tắc đã chịu cố ra cẩn thận chiếu cố điền tam hồng trực tiếp đem lập đông đuổi tới lập hạ phòng cấp trần khiết đằng ra một gian nhà ở làm nàng ở tại trong nhà ôn tập công khóa mỗi ngày biến đổi đa dạng cho nàng làm tốt ăn trần khiết cảm kích mà nói điền gì ta nếu là thi đậu đại học có ngươi một nửa công lao điền tam hồng cười nói gì công lao không công lao ta liền nóng trông ngươi có thể thuận lợi thi đậu đi học hảo cùng nghiệm quần đoàn tụ hai người các ngươi tuổi cũng không nhỏ tốt nghiệp đại học sau chạy nhanh kết hôn trần khiết túi đầu mỉm cười không nói Nam chàng về cơ bản rất hài hòa bình tĩnh, nhưng mặt khác phân chàng lúc này nháo đến là gà bay chó sủa. Nông trường cũng có không ít giống Quách Hồng Mai như vậy gà cho bản địa công nhân viên chức nữ thanh niên trí thức. Các nàng cũng muốn tham gia thi đại học, nhưng trưởng phu cùng cha mẹ chồng kiên quyết không được, mọi cách cản trở, sợ các nàng thi đậu đại học xa chạy cao bay. Nữ thanh niên trí thức nhóm chỉ có thể đi tìm lãnh đạo điều giải, lãnh đạo nhóm cũng thực khó xử, khuyên cũng khuyên qua, tư tưởng công tắc cũng làm, nhưng nhân gia người nhà chết sống không đồng ý. Bọn họ cũng không thể ngạy tới. Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng thậm chí có một bộ phận người nhà nhóm kết thành đồng minh, nhìn chằm chằm không cho này đó nữ thanh niên trí thức nhóm, không cho các nàng tùy ý ra ngoài, không cho ôn tập công khóa, không đánh tức mắng, nhìn đến thư thậm chí đi lên xé. Này đó nữ thanh niên trí thức vô pháp, cuối cùng đành phải trốn đến năm chàng, mọi cách khẩn cầu năm chàng thanh niên trí thức nhóm thế các nàng đánh hiểm trợ. Này đó người nhà trực tiếp hùng hổ mà tới náo Nam chàng thanh niên trí thức nhóm tự nhiên đứng ở nữ thanh niên trí thức bên này, bắt đầu là hảo ngôn khuyên bảo, khuyên khuyên liền bắt đầu sắc lên, cuối cùng suýt nữa động thủ, hai bên là dương cung bạc kiếm, chạm vào là nổ ngay. Cố lập xuân làm năm từng buổi trường không thể không chạy tới điều giải mâu thuẫn. Người nhà đại biểu là hai cái lao thái thái, một cái họ chu một cái họ lưu. Chu lão thái trường một trương khắc nghiệt mặt, nàng ị vào chính mình tuổi đại, nói chuyện hùng hổ doa người, cố trang trưởng, ngươi tới cấp chúng ta bình phân xử. Ngươi chính là chúng ta nông trường cán bộ, ngươi cũng không thể hướng về các nàng này đó người ngoài. Lưu láo thái thái cũng mở miệng nói, cố trang trường, ngươi đừng nói ta nói chuyện thẳng, ngươi người này chính là tâm địa quá hảo, đối này đó thanh niên trí thức quá rộng. Ngươi liền không nghĩ tới, nhân ra thi đậu đại học chụp ngông đi rồi, về sau nông trường sống ai làm. Ngươi cũng đừng hy vọng những người này niệm ngươi cũ tình, ta cùng ngươi nói, ta đối bọn họ nhìn thấu thấu, nhân ra đánh tâm nhãn liền khinh thường chúng ta, cảm thấy bản thân là người thành phố. nơi trốn cao nhân nhất đẳng người bọn họ đều là bạch nhã lang lưu lão quá nói khiến cho thanh niên trí thức phẫn nộ đại gia cảm xúc kích động mà cùng nàng đối phun đối mắng lên khác người nhà cũng gia nhập chiến cuộc trường hợp càng ngày càng khó lấy khống chế cố lập xuân dùng miệng giống đã vô dụng đành phải cầm lấy đại loa kêu gọi câm miệng hết cho ta dừng tay nếu ai dám động thủ ta liền hướng tổng tràng tràng làm đề nghị cuối năm khen thưởng hủy bỏ báo danh tư cách hủy bỏ cũng đừng tới tìm ta mượn thư này một câu chọc tới rồi điểm tử thượng Đại gia quả nhiên thành thật rất nhiều. Cố Lập Xuân biết trên đời khó nhất truyền người chính là không nói đạo lý lão nhân, ngoan cố không hóa, dầu muối không ăn, còn cậy già lên mặt, một lời bất hòa liền ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn chọc đến khởi cực phẩm cùng kỳ ba, không thể trêu vào này đó lao nhân ra. Cố Lập Xuân cầm đại loa tiếp tục giống, đại gia đại nương nhóm, các ngươi phải chú ý thân thể, xin bất giận. Đem các ngươi nhi tử kêu ra tới cùng ta nói. Đáng tiếc này đó người nhà nhóm căn bản không để ý tới này bộ. Bọn họ nhi tử cũng trốn đến ở một bên. Cố Lập Xuân giận dữ hét: các ngươi vẫn là đàn ông sao. Một đám xúc đầu làm lão cha lão nương thế các ngươi xuất đầu, bọn họ khí bệnh tức điên, các ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Không sợ người chọc cột sống sao. Là nam nhân đều đứng ra, không phải cũng đừng tới, cứ viết xúc. Bị người dùng loa công suất lớn đau mắng, này giúp các nam nhân tự nhiên không thể lại trốn, đành phải căng ra đầu lại đây cùng Cố Lập Xuân đàm phán. cố lập xuân làm triệu cao tôn hậu ngọc trần khiết đám người giúp đỡ duy trì hiện trường trật tự hắn đem này đó nam nhân gọi vào một bên nói chuyện chúng ta làm người không thể quá ích kỷ quá không nguyên tắc các ngươi lão bà gả cho các ngươi vì các ngươi sinh nhi dục nữ đổi lấy chính là này đó sao thay đổi các ngươi muốn tham gia thi đại học nhà gái cùng nàng nhà mẹ để người làm như vậy các ngươi là cái gì cảm giác có người khó chịu mà nói cố trang trưởng, ngươi đến đứng ở chúng ta lập trường ngẫm lại lao bà của ta nếu là thi vào đại học Nàng còn sẽ muốn ta sao? Nàng còn không được xa chạy cao bay. Đến lúc đó nàng ném xuống ta cùng hài tử nên làm cái gì bây giờ a? Ngươi cũng không thể chia rẽ nhà của chúng ta a. Cố lập xuân cười lạnh nói, các ngươi chưa từng nghe qua dừa hái xanh không ngọt những lời này sao? Nếu đối phương thực sự có nhị tâm, các ngươi có thể ngăn trở được sao? Năm nay ngăn đón, sang năm đâu? Năm sau đâu? Ngươi còn có thể đem người buộc lên. Cản là ngăn không được. các ngươi làm như vậy chỉ có thể cho các ngươi lao bà càng thất vọng buồn lòng đến lúc đó các nàng có một cơ hội càng đến xa chạy cao bay ai choáng váng mới có thể cùng một cái ích kỷ lại vô tình vô nghĩa nam nhân qua cả đời cũng có người đuổi theo hỏi cố trang trưởng, kia ai có thể bảo đảm lão bà của ta thi đậu đại học sau bất biến tâm cố lập xuân tự nhiên không dám bảo đảm trên thực tế những người này chung có một bộ phận người là sẽ thay lòng đổi dạ nam nữ đều có nhưng nam nhân chiếm đại bộ phận thi đại học là một quan Kế tiếp thanh niên trí thức phản thành con nước lớn cũng là một đại quan. Không có biện pháp, đây là thời đại tạo thành sai lầm cùng bi kịch. Cố Lập Xuân suy nghĩ trong chốc lát, lời nói thâm thiế mà nói, ta lời nói thật cùng các ngươi nói đi, việc này ai cũng không thể bảo đảm. Nhưng ta còn là câu nói kia, cản là ngăn không được, các ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm các ngươi lao bà cùng các ngươi càng thêm ly tâm. Bất quá có một cái, là chúng ta người đều là giảng cảm tình, nữ nhân so nam nhân càng trọng cảm tình. Ngươi đối nàng thập phần, Nàng đối hồi báo ngươi một trăm phân. Các ngươi chi gian cảm tình cơ sở thâm hậu, lại có hài tử làm ràng buộc, liền tính lao bà ngươi thi đậu đại học, nàng cũng chưa chắc bỏ được bỏ chồng bỏ con. Đến cuối cùng, các ngươi một nhà, còn có hài tử, còn không được đi theo lão bà ngươi cùng nhau thăng chức rất nhanh. Còn có cuối cùng một chút, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới đi theo cùng nhau thi đại học sao? Phu thê song song thi đậu đại học, vấn đề này không phải giải quyết sao? Đại gia hai mặt nhìn nhau, một lát sau, mới có người thử nói Liền chúng ta này văn hóa đấy có thể thi đậu sao? Cố Lập Xuân nói, đại bộ phận người đều không sai biệt lắm, thi đại học gián đoạn 10 năm, sớm đem lúc trước những cái đó tri thức quên đến không sai biệt lắm. Các ngươi có thể thử xem. Đây là Cố Lập Xuân trải qua đến nhất gian nan một lần đàm phán cùng thuyết phục, tận tình khuyên bảo mà khuyên một giờ, giọng nói đều ếch, mới rốt cuộc thuyết phục một bộ phận người. Những người này có đáp ứng không hề ngăn đón lao bà ôn tập công khóa, có nói muốn cùng nhau tham gia thi đại học. Còn có một bộ phận nhỏ ngoan cố phái, khuyên như thế nào cũng khuyên bất động, cố lập xuân đối này cũng chỉ có thể từ bỏ. Hắn lại nghĩ đến một cái, cuối cùng vương đại loa, ách giọng nói nói, đúng rồi, còn có một chút, điểm này tương đối gà tặc, các ngươi chính mình biết là được, không cần ngoại chuyện. Ta thân ba ở tỉnh thành đại học Đương Lao Sư, hắn cùng ta nói, năm nay thi đại học là phi thường khó, cạnh tranh phi thường kịch liệt, là trăm dặm mới tìm được một cái loại này khó khăn. Ta như vậy cùng ngươi nói, chúng ta nông trường nhiều người như vậy. cuối cùng có thể thi đậu không mấy cái, bao gồm ta chính mình cũng nội. Rất nhiều người đều là ôm có táo không táo đánh một cây tử thái độ thử xem xem, thi đậu liền thượng, thi không đậu tiếp tục ngấp bái. Cho nên các ngươi không cần cảm thấy các ngươi láo bà một ôn tập là có thể thi đậu, không lần đó chuyện này. Các ngươi liền tính là ăn ngon uống tốt mà hầu hạ, làm các nàng hảo hảo ôn tập, cuối cùng cũng không nhất định khảo được với. Chính là các ngươi làm như vậy, các nàng sẽ cả đời nhớ rõ các ngươi hảo. Đại gia vừa nghe hình như là có chuyện như vậy à, liền tính rộng mở làm các nàng ôn tập, cũng không nhất định khảo đến áp vì thế cuối cùng một bộ phận người nhà cũng yên tâm. Đại gia vừa lòng mà tan, trở về đem chính mình lão cha lão nương cũng kêu đi rồi. Hôn loạn hiện trường rốt cuộc được đến hữu hiệu khống chế. Những cái đó nữ thanh niên trí thức nhóm vẻ mặt cảm kích mà lại đây hướng Cố Lập Xuân nói lời cảm tạng. Cố Lập Xuân hữu khí vô lực mà nói, các ngươi hảo hảo ôn tập đi thôi, về đến nhà, thái độ hảo chút, nhiều hướng hống. Trận này Phong Ba rốt cuộc bình ổn xuống dưới. Sau đó, kia giúp gã chồng nữ thanh niên trí thức đã chịu lực cản quả nhiên nhỏ đi nhiều, có chút người còn đã chịu nam nhân nhà mình đặc thủ chiêu cố. Cái này làm cho các nàng càng thêm cảm kích cố lập xuân. So sánh với này đó nữ thanh niên trí thức nhóm, đã kết hôn nam thanh niên trí thức nhóm nhưng hạnh phúc nhiều. Tuyệt đại bộ phận người nhà là toàn lực duy trì, xuất công có người thay thế, còn bị người ăn ngon uống tốt mà chiêu cố. Kế người nhà Phong Ba lúc sau, nông trường lại xuất hiện cán bộ cùng thanh niên trí thức nhóm mâu thuẫn tranh cãi, cũng may sự tình náo đến không tính đại, lại có chàng lãnh đạo phối hợp, sự tình thực mau đã bị đè ép đi xuống. 11 tháng bắt đầu báo danh, hồng hà nông trường cùng sở hữu 1.000 nhiều người báo danh. cố lập xuân báo ba cái trí nguyện, cái thứ nhất điển hà đông đại học triết học hệ, mặt khác hai học giáo cũng là bổn tỉnh, trường học lược thứ với đông đại, nhưng cũng không tồi. báo danh thời điểm, rất nhiều người lưỡng lự liền tới cố vấn cố lập xuân, loại việc lớn này. Cố Lập Xuân cũng không dám tùy ý, hiểu biết liền nhiều lời vài câu, không hiểu biết cũng ăn ngay nói thật. Báo danh lúc sau là càng thêm khẩn trương mà ôn tập, trải qua hơn 40 thiên khẩn trương học tập sau, 12 Nguyệt Mười Hảo, đại gia đón gió lạnh đi vào trường thi. 192, chương 192 kết cục thượng. Cố Lập Xuân phân tới rồi đệ nhất trường thi, địa chỉ ở Vân Dương đệ nhất trung học, cùng trường thi còn có Trần Khiết, Quách Hồng Mai cùng Hạ Tân Hoa đám người. Quách Hồng Mai cùng Trần Khiết ở cách vách phòng học. cố lập xuân cùng hạ tân hoa phân ở cùng cái phòng học hai người là tuy rằng lui tới không nhiều lắm nhưng tốt xấu là người quen hạ tân hoa tính cách rộng rãi ánh mặt trời có chút tự quen thuộc hắn có thể là vì giảm bớt khăn trương không ngừng cùng cố lập xuân nói chuyện cố lập xuân cũng không hảo không phản ứng hai người câu được câu không mà trò chuyện hạ tân hoa cười nói cố trang trưởng khi ta biết được ta đối thủ cạnh tranh là ngươi cùng ngươi ca khi ta thua là tâm phục khẩu phục Cố Lập Xuân sửng sốt một chút mới hiểu được hắn nói chính là cái gì, hắn đều mau đã quên, gia hỏa này trước kia truy quá chấn khiết. Hắn sửa đúng nói, xác thực mà nói, người đối thủ cạnh tranh là Ta Ca, hắn cùng Trần đồng chí đã sớm nhận thức. Bất quá, người người này rất có ánh mắt cũng rất đại khí, về sau khẳng định rất có tiền đồ, thi vào đại học lại tìm đối tượng đi. Hạ Tân Hoa nói, ta cảm thấy ngươi ca nếu là không ngươi hỗ trợ, thật đúng là không nhất định thắng qua ta. Cố Lập Xuân Hạ Tân Hoa thấy cái này đề tài không nên thâm liêu, chỉ phải nói sang chuyện khác, đúng rồi, cố đồng chí, người ghi danh này đó trường học. Cố Lập Xuân nói, có một khu nhà là Đông Đại. Hạ Tân Hoa hai mắt sáng ngời, duyên phận nột, ta cũng báo Đông Đại. Cố Lập Xuân nhàn nhạt mà nói, chờ thi đậu mới là chân chính duyên phận. Hạ Tân Hoa đáp, tiêu đảo cũng là. Hai người nói chuyện, giám thị lao sư đã tới rồi, đại gia xếp thành hàng lục tục vào bàn. Này gian phòng học rất phá. cửa sổ pha lê thượng phá cái đại động, dùng giấy thượng, chính là phong vẫn là hô hô mà hướng trong rót. trong phòng học cũng không có nhóm lửa, đại gia đông lạnh đến không ngừng hà hơi xoa tay sửa ấm. bàn ghế còn que chân, chỉ phải dùng gạch cùng bịa cứng đường thăng bằng. ghét nhất chính là cái bàn còn chưa đủ dùng, có một bộ phận thí sinh chỉ có thể hai người xài chung một cái bàn. cố lập xuân cùng một cái lớn lên lấm la lấm lét nam sinh phân tới rồi một bàn. kia nam sinh hạ giọng đối cố lập xuân nói, đồng học, ngươi là nào một lần sinh viên tốt nghiệp? người am hiểu nào mấy khoa ta am hiểu ngữ văn lịch sử hai ta giúp đỡ cho nhau bái đây là tưởng kết phường gian lận đối với gian lận cố lập xuân căn bản không cần suy xét hắn muốn định một ngụm cự tuyệt nhưng hắn lại sợ người này khảo thí khi dở cho quá nhiều đến hắn hắn thoáng tưởng tượng liền dùng hơi mang kích động mà nói người am hiểu ngữ văn lịch sử kia thật tốt quá đối phương chớp mắt nhỏ truy vân nói đồng học người am hiểu nào khoa cố lập xuân ánh mắt trốn tránh thập phần thẹn thùng mà nói ta sơ trung tốt nghiệp không đọc quá cao trùng am hiểu mỹ thuật cùng âm nhạc đối phương nam sinh không còn có để ý tới cố lập xuân còn dùng phấn viết ở cái bản trung gian cắt một đạo tuyến ý bảo hắn đừng lướt qua tuyến cố lập xuân cười mà không nói mục đích của hắn đã tới chờ đến khảo thí bắt đầu ngồi cùng bàn nam sinh thập phần cảnh giác cố lập xuân làm xong một chương bài thi liền dùng giấy viết bản thảo đắp lên hoặc là chỉnh tề mà gấp lên sợ cố lập xuân nhìn lén chính mình bài thi cố lập xuân cũng học theo nam sinh khỏe miệng một phiết. lộ ra một kia khinh miệt tươi cười bất quá đối phương cũng thực mau liền phát hiện cố lập xuân làm bài phi thường mau buổi sáng ngữ văn là như thế này buổi chiều toán học vẫn là như thế người khác đều ở những mày đau khổ suy tư mà hắn tắc cầm lấy bút xoát xoát địa bắt đầu làm bài đến khảo thí kết thúc người khác bài thi thượng rất nhiều đều là chỗ trống hắn lại viết đến tràn đầy đại gia đang ở kêu trên khi cố lập xuân còn lại là khí định thần nhàn mà rời đi không có đoán giận đề khó cũng không cùng người đối đáp án Rốt cuộc ngồi cùng bàn nam sinh nhịn không được, hắn đi mau vài bước, đuổi theo Cố Lập Xuân hỏi, ai đồng học, đã quên tự giới thiệu, ta kêu phương cảnh, ngươi kêu Cố Lập Xuân đúng không? Ta xem ngươi làm bài làm được bay nhanh, những cái đó để ngươi thật sự đều sẽ làm. Cố Lập Xuân không lắm để ý mà nói, sẽ không làm cũng đến viết thượng. Ra cửa trước, ta mãi mãi dặn dò ta, mặc kệ có thể hay không đều phải đem bài thi tràn ngập, lao sư xem ta vất vả như vậy, nói không chừng cấp điểm phân. Phương Cảnh lại lần nữa không lời gì để nói. Lúc này đây, hắn hoàn toàn đánh mất ý niệm, quyết định không bao giờ để ý tới cái này ngồi cùng bàn. Ai, nhìn người bộ dáng rất không tồi, như thế nào đầu vóc như vậy không hảo xử đâu. Nay cũng khó trách, lớn lên anh Tuấn Nam sinh giống nhau đầu vóc đều không tốt. Phương Cảnh đôi tay cắm túi, ngẩng đầu đưỡng ngực mà đi rồi. Cố Lập Xuân nhìn liền cảm thấy buồn cười. Hắn ra trường học, Trần Khiết Quách Hồng Mai bọn họ tụ tập ở cửa, mọi người đều là mặt mang khuôn mặt u sầu. có còn mang theo khóc nước nở nói, xong rồi xong rồi, ta toán học tuyệt đối thi rớt, cuối cùng vài đạo đại đề cũng chưa làm ra tới. Quách hồng mai nói, đại đề chung có lưỡng đạo chúng ta ở bảng đen thượng phân tích quá, vẫn là cố ca cho chúng ta giảng, các ngươi đều đã quên. Trần Khiết Nghĩ Nghĩ nói, ta có điểm ấn tượng. Những người khác kinh Quách hồng mai vừa nhắc nhở, cũng nhớ tới tựa hồ có có chuyện như vậy, lúc này thật là biết vậy chẳng làm. Cố lập xuân an ủi đại gia nói, khảo qua liền tính, đừng nghĩ Đại gia trở về hảo hảo nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai khảo thí. Ngày mai văn khoa khảo chính trị cùng sử mà, khoa học tự nhiên khảo chính trị cùng lý hóa. Ngoại ngữ năm nay không khảo, chỉ có ngoại ngữ chuyên nghiệp mới thêm khảo. Bọn họ một bên nói chuyện một bên hướng nhà ga đi đến, chờ đến các trường thi người tề tự sau, đại gia lại cùng nhau ngồi xe máy kéo trở về. Quách hồng mai nói thực mau liền ở thí sinh chung chuyển khai, còn có đồng học cũng nghĩ tới. Đại gia kích động mà vây quanh cố lập xuân. làm hắn lại ra vài đạo chính trị cùng sử mà đề cố lập xuân cười khổ nói toán học cái kia chỉ là vừa khéo rốt cuộc đề hình liền như vậy mấy loại chăm khoanh vẫn quanh một đốm chính trị sử địa phương mặt thật đúng là không hảo đoán bất quá ta kiến nghị đại gia đêm nay ngủ trước đem lại chúng ta tổng kết quá tri thức điểm bối một lần cũng liên hệ trước mặt xã hội hiện thực tỷ như nói trước mặt quốc tế quan hệ trung tô trung mỹ quan hệ mỹ tô tranh bá linh tinh vạn nhất đụng phải đâu Muốn nói cố Lập Xuân nhớ rõ 77 năm thi đại học đề đó là không có khả năng, đừng nói 77 năm, chính là hỏi hắn chính mình năm đó thi đại học đề thi, hắn cũng không nhớ được. Nhưng là làm một cái trải qua đề hải chiến thuật mài giữa hiện đại người, đối với địa điểm thi cùng chi thức điểm quy nạp tổng kết, khẳng định xa xa mạnh hơn người bình thường. Đại gia nghiêm túc mà nghe, âm thầm ghi nhớ này đó chi thức điểm, chuẩn bị trở về hảo hảo ngâm nga. Không nhiều lắm trong chốc lát, nông trường máy kéo tới, đại gia chạy nhanh lên xe. Sắc trời đã tối, gió lạnh gào thét, chẳng sợ máy kéo khai đến không mau, chính là kia phong vẫn là vèo vèo mà hướng cổ áo toản, đông lạnh đến đại gia thẳng run. Những cái đó thân thể khỏe mạnh đám tiểu tử chủ động làm nữ đồng chí ngồi bên trong, bọn họ lưu tại bên ngoài tràn phong, cố lập xuân làm nông trường tràn bảo, cũng bị mọi người bảo hộ. Kim Phát suy xét đến nhất toàn diện, mang theo một giường đại hậu tràn đông, đem Quách Hồng Mai gắt gao bọc lên, Quách Hồng Mai hô qua trần khiết trương phán đám người. mấy cái nữ đồng chí cùng nhau tệ ở trong chăn sửa ấm có người trêu ghẹo kim phát lão kim người đối tức phụ nhưng thật tốt quá đem chúng ta những người này đều cấp so không bằng còn có người đối quách hồng mai kêu gọi hồng mai đồng chí lão kim đối với ngươi tốt như vậy ngươi thi đậu đại học nhưng không chuẩn quăng nhân ra quách hồng mai giận mắng ngươi nói bừa cái gì đâu đừng nhúc nhích riêu quan tâm ngươi nọ chỉ là nói dỡn chính là kim phát vốn dĩ liền có một loại không an toàn cảm lúc này càng là bị chọc chúng tâm sự dọc theo đường đi hắn đều là giàu dĩ không vui. Cố Lập Xuân đã nhận ra, xuống xe sau cố ý cùng hắn đi cùng nhau, hảo tâm khuyên nhủ, ngươi ôn tập đến cũng không tồi, thế nào cũng có thể thi đậu sư truyền, yên tâm đi, ngươi cùng Hồng Mai đều có thể thi đậu. Kim Phát lúc này biến thành Lâm Đại Ngọc, chính là ta nếu là thi không đậu làm sao bây giờ. Liên tính là thi đậu, nếu là Hồng Mai thi đậu hảo đại học, ta thi đậu không tốt lại nên làm cái gì bây giờ. Nếu là chúng ta đều khảo đến hảo. nhưng không ở cùng cái địa phương lại làm sao bây giờ cố lập xuân đành phải nói đôi tình nếu đã cựu trường cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau các ngươi cảm tình hảo liền tính nhất thời tách ra cũng không có gì ngươi phải tin tưởng hồng mai đồng chí nàng chịu được khảo nghiệm kim phát Ú sầu thoáng giảm bất chút cố lập xuân vừa đến ra cả nhà đều vây đi lên hỏi han cố lập xuân ngữ khí nhẹ nhàng khảo đến cũng không tệ lắm hẳn là không thành vấn đề vừa nghe đến hắn nói như vậy đại gia không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi nhịn mãi mãi liền thu xếp ăn cơm cơm ở trong nồi nhiệt liền chờ ngươi đại gia từng người ngồi xong bắt đầu ăn cơm chiều cố lập xuân uống lên hai chén canh gà mặt phiến đi xuống cả người ấm áp dị thường thoải mái cơm nước xong điền tam hồng liền thúc giục hắn về phòng nghỉ ngơi ngày mai còn phải khảo một ngày đâu cố lập xuân ngủ trước đem tri thức điểm ôn tập một lần định hảo đồng hồ báo thức an tâm ngủ ngay hôm sau trời còn chưa sáng cố lập xuân liền bỏ dậy hôm nay ăn mặc càng hậu Áo khoác đều không mặc, Mượn triệu trí quân quân áo khoác xuyên, mang lên lục đại gia mũ lông chó, ấm áp là được. Muốn gì hình tượng? Hắn vội vàng lăn qua cơm sáng, liền đi cổng lớn tập hợp, triệu trí quân kỵ xe đạp đưa hắn đi. Tới rồi tập hợp điểm, tới trước người một bên xoa xoa tay dậm chân sưởi ấm một bên lẩm bẩm mà bối thư. Chờ đến đại gia đến đông đủ, máy kéo cũng nổ vang khai lại đây. Hôm nay lái xe người trung còn có nô béo. Nô béo lớn tiếng nói: Cố ca, ngươi hảo hảo khảo, ngươi khảo qua, mời ta ăn cơm. khảo bất quá ta thỉnh ngươi ăn cơm đại gia hỏa mắng mập mạp ngươi cũng không ngốc nha ngươi biết rõ cô ca khẳng định thi đậu mới nói loại này lời nói ngươi sao không nói hắn thi đậu ngươi mời khách nô béo mắt trợn trắng nói cố ca thi đậu khẳng định đến thỉnh đại gia ăn cơm chúc mừng thi không đậu ta thỉnh hắn ăn cơm an ủi hắn các ngươi vừa thấy liền không hiểu mời khách ăn cơm học vấn ai ra hoài, liền ngươi có thể chạy nhanh ngồi xong đỡ ổn ta muốn lái xe đại gia hi hi ha ha mà cười nói tìm hảo vị trí ngồi xong máy kéo một đường thình thịch đến huyền thành đại gia xuống xe từng người chạy về phía chính mình địa điểm thi buổi sáng chính trị khảo đề đối cố lập xuân tới nói không khó buổi chiều xử mà cũng dễ dàng trên cơ bản đều ở tầm bắn trong phạm vi nếu không có khác ngoài ý muốn tình huống đông đại hẳn là ổn khảo xong cuối cùng một khoa ra tới phương cảnh nhìn đến cố lập xuân kia phó lao thần khắp nơi bộ dáng nhịn không được phát ra một tiếng cười lạnh hắn nhớ do hạ tân hoa cùng cố lập xuân rất quen thuộc liền thấu đi lên cùng hạ tân hoa lôi kéo làm quen hạ tân hoa cũng là cái tự quen thuộc hai người thuận miệng liền liều thượng hàn huyên vài câu sau phương cảnh nghiêng về một bên cố lập xuân nhỏ giọng hướng hạ tân hoa hỏi thăm ta ngồi cùng bản chính là vị kia cố đồng học hắn người này rất có ý tứ một cái chỉ biết mỹ thuật cùng âm nhạc sơ Trung sinh viên tốt nghiệp mỗi lần đều đem bài thi viết đến tràn đầy còn nói chấm bài thi lão sư không chuẩn sẽ xem ở hắn vất vả phân thượng cấp cái vài phần ai ngươi nói hắn nhìn khá xinh đẹp Không nghĩ tới là cái gối theo hoa. Hạ Tân Hoa chừng lớn đôi mắt nhìn phương cảnh, một lát sau mới nhịn không được nói, ngươi biết hắn là ai sao? Phương cảnh hỏi ngược lại, hắn là ai? Không phải là đoàn văn công đi. Hạ Tân Hoa hơi hơi mỉm cười nói, hắn là chúng ta phân tràng tràng trường, không ngừng am hiểu mỹ thuật cùng âm nhạc, sở hữu khoa đều am hiểu, chúng ta đại gia sẽ không để đều tìm hắn giải đáp. Nói tới đây, Hạ Tân Hoa lắc đầu, cảm thán một câu, ai, đôi mắt tiểu chính là không tụ quang A. Phương Cảnh đứng ở tại chỗ phát ngốc, hắn không cam lòng, nơi nơi tìm những người khác hỏi thăm Cố Lập Xuân tình huống, vừa hỏi mới biết được, cái gì chỉ am hiểu mỹ thuật cùng âm nhạc, nhân ra Cố Lập Xuân là thật sự toàn bộ khoa đều am hiểu, trong đó văn chương viết đến đặc biệt hảo, thượng quá tỉnh báo cùng kinh báo. Ai, hắn nếu là toán học khi trộm nhắm vào vài lần, khảo xử mà khi lại nhắm vào vài lần nên thật tốt, không đến mức lưu lại như vậy nhiều chỗ trống. Phương Cảnh hận không thể phiến chính mình mấy bàn tay. 1977 năm thi đại học liền như vậy kết thúc, có người vui mừng có người sầu. Có đầy cõi lòng chờ mong, ngóng trông thông chi thư nhanh lên xuống dưới, có đã âm thầm hạ định tâm tâm, chuẩn bị năm nay không thành, sang năm tái chiến. Một tháng sau, Cục Giáo dục bắt đầu thông chi thí sinh đi kiểm tra sức khỏe, đối với kiểm tra sức khỏe, Cố Lập Xuân còn có điểm lo lắng quá không được, cuối cùng phát hiện không có việc gì. Tới rồi một giữa tháng tuần về sau, thư thông báo trúng tuyển bắt đầu lục tục phát. Cố Lập Xuân ở hai tháng sơ thu được Đông Đại thư thông báo trúng tuyển, Trần Khiết cũng thu được kinh thành đại học sư phạm thông Chi thư, Quách Hồng Mai thi đậu Vân Dương sư viện, Kim Phát cũng thi đậu thành phố một khu nhà sư chuyên, Tôn Hậu Ngọc bất hạnh thi rớt. Toàn trường 1200 nhiều danh thí sinh trung, cộng thi đậu hơn 200 danh, Quang năm Tràng liền chiếm 150 cái danh lạch. Cái này không riêng gì Hồng Hà nông Trường, là toàn bộ huyện thành đều hành động. Còn có phóng viên tính toán năm sau xuống dưới phỏng vấn. Toàn bộ Tết âm lịch trong lúc Cố Lập Xuân ra mỗi ngày đều có người tới cửa, có tới tỏ vẻ cảm tạ thuận đừng táo biệt, cũng có người mộ danh mà đến hương Cố Lập Xuân thỉnh giáo. Cố Lập Xuân đem chính mình tham khảo tư liệu cùng bút ký để lại cho những cái đó không thi đậu đồng học, Nay bút ký một chuyển gia đi liền lọt vào tranh đoạn, đại gia tranh nhau sao chép. Cố Lập Xuân cũng thu được những người khác tin tức, mạnh nghiệm quần thi đậu Bắc hàng, Trần Vũ là đại học công nghệ. Mạnh An Thành cũng gọi điện thoại lại đây, Cố Lập Xuân nói, năm nay ăn Tết lại không có thể trở về, chúng ta khai giảng thấy. Mạnh An Thành nói, ta nhờ người cha xét ngươi điểm, hẳn là toàn tỉnh tiền mười trong vòng, ngươi trí nguyện báo thấp. Cố Lập Xuân nói, ta cảm thấy vừa lúc, một chút cũng không tiết mới Cố Lập Xuân năm sau liền phải đi đọc đại học, tự nhiên đến đem trên tay công tác giao tiếp hảo, dựa theo quy định, hắn có thể mang tân đi học, chính là ở đọc sách trong lúc, tiền lương y đi theo mà phát hành. Hắn hiện tại hành chính cấp bậc là 14 cấp, tiền lương 140 khối, ở cái này niên đại xem như lương cao. mà đại học học đồng mỗi tháng cũng liền mười mấy đồng tiền. Này cũng coi như là ngoại ý muốn chi hỉ, Cố Lập Xuân thực cảm tạ cái này chính sách, đối với chỉ lấy tiền lương không làm việc loại sự tình này, cũng có chút băn khoăn. Hắn đem chàng công tác giao cho bạch đại tỷ, cũng trước tiên chế định sau này 3 năm phát triển kế hoạch. Còn nói chính mình mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè đều sẽ tận lực gấp trở về. Biết được Cố Lập Xuân phải rời khỏi, năm chàng cán bộ đều thập phần không tha, bọn họ từng người đưa tới hạ lễ. cố lập xuân trước khi đi phân biệt đi bái phòng đàm tràng trưởng cùng hoàng thư ký đàm thư ký tặng hắn một chi bút máy cũng nói một ít cổ vũ nói hoàng thư ký cũng không sai biệt lắm như thế này hai người đều bái phỏng đối với đã từng lao lãnh đạo đặng chàng tự nhiên không thể không đi bái phòng. cố lập xuân đi hắn văn phòng người không ở đi trong nhà viện môn khóa cuối cùng ở cánh đồng tìm được rồi đặng chàng. hai người tắm gội đầu xuân ánh mặt trời sóng vai đi ở điền ngành thượng cố lập xuân nói đặng tràng quá mấy ngày ta liền phải đi trường học báo danh, hôm nay cô ý hướng ngươi chào từ biệt. Đặng trang nhìn phía trước, trong miệng lên tiếng, một lát sau, nói, ta đã sớm cảm giác ngươi sẽ không ở nông trường dừng lại lâu lắm, ngươi nhất định phải dương cánh bay cao, ngày này quả nhiên đã đến. Cố lập xuân trong lòng đột nhiên nảy lên một cổ mạc danh thương cảm cùng tích liêu, hắn bình phục một chút nỗi lòng, vẫn dùng để trước cái loại này quen dùng miệng ngươi nói, đặng trang thật là tuệ nhãn như bước, ta chính mình cũng chưa cảm giác được. Đặng trang khép cười một tiếng. không có nói tiếp hai người tiếp tục đi phía trước đi cố lập xuân nhìn này liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn thanh thanh ruộng lúa mạch nghĩ mấy năm gần đây đủ loại không khỏi cảm xúc phập phồng hắn nghiêm mặt nói mấy năm nay ta quá đến rất vui vẻ rất phong phú cảm tạ năm chàng cho ta cung cấp một cái có thể tận tình phát huy sân khấu đặng tràng nghiêm túc mà nói nông trường chỉ là cho ngươi một cái sân khấu ngươi để lại cho bọn họ càng nhiều cố lập xuân cười nói đặng tràng cảm ơn ngươi đối ta khẳng định nói đến nơi đây Cố Lập Xuân có thể cáo từ, chính là hắn tổng cảm thấy còn có một ít lời nói không có nói, câu nói kia ở trong lòng ấp ủ, bồi hồi. Không nói, cảm thấy nghẹn đến mức khó chịu, nói lại lo lắng lôi thời. Đặng Trang cũng đã nhận ra, chủ động nói, ngươi có chuyện liền nói đi. Như vậy ấp a ấp úng cũng không phải là ngươi phong cách. Cố Lập Xuân rốt cuộc hạ quyết tâm nói, Đặng Trang, ngươi là một cái hảo lãnh đạo, tương lai cũng sẽ là một cái phụ trách nhiệm hảo trưởng phu hảo phụ thân, nếu gặp được thích hợp liền thành cái ra đi. Ngươi nhưng đừng thật nghe xong ta câu kia vô ái một thân nhẹ, quang côn là tình anh, kia chỉ là một câu vui đùa lời nói. Đặng Trang trầm mặc thật lâu sau mới khô cằn mà nói, tới rồi thích hợp thời cơ, ta sẽ suy xét. Cố Lập Xuân rốt cuộc đưa ra cáo tử, Đặng Trang nói, ngươi trở về đi, ta lại đi tuần tra một chút khác mà hảo. Hai người bồi hướng mà đi, một cái hướng nam, một cái hướng bắc. Cố Lập Xuân không có lập tức về nhà, hắn vẫn luôn chiều nam đi, vô tư vô tưởng, chỉ là chuyên chú mà đi đường. Trải qua ruộng lúa mạch tới lâm trường, lại đến đầm lầy, cuối cùng tới cỏ linh lăng mà, hắn nằm ở cỏ linh lăng trong đất, nhìn trời xanh cùng mây trắng lâu dài mà phát ốc. Đây là một hồi không tiếng động cáo biệt, đối hồng hà nông trường cùng hắn 5 năm thời gian. Từ nay về sau, hắn đem bước lên tân hành trình, hắn nhân sinh cũng sẽ mở ra tân văn trường. 193, chương 193 kết cục, chung. 1978 năm, hai nguyệt 15 ngày, cố lập xuân xuất phát tiến đến Đông Châu. nhị mãi mãi cùng điền tam hồng sớm rời giường chuẩn bị cơm sáng ngay cả triệu Chí quân cũng tự mình xuống bếp cho hắn lạc một chiếc bánh hành lý trước tiên mấy ngày liền thu thập hảo hai chỉ đại dưng ra ba con hành lý túi quần áo không trang nhiều ít chủ yếu là ăn chính hắn mang cho cha mẹ cấp triệu Chí vinh huynh muội. đối với cố lập xuân rời đi người một nhà là đã cao hứng lại khổ sở điền tam hồng cùng nhị mãi mãi còn trộm leo nước mắt các đệ đệ mội mỗi mấy ngày nay hứng thú cũng không cao chỉ có minh bảo không hề phát hiện Thậm chí còn đặc biệt cao hứng, bởi vì nàng phát hiện ca ca mấy ngày nay đãi nàng đặc biệt hảo, luôn thích mang nàng chơi. Ăn cơm sáng khi, Cố Lập Xuân thấy đại gia cảm xúc hạ xuống, vội Trấn an nói, các ngươi đều đừng như vậy, ta lại không phải không trở lại bảy nguyệt liền nghỉ hè, ta khẳng định sẽ trở về. Điền Tam Hồng miễn cưỡng cười nói, chúng ta đều cao hứng đâu, không có việc gì. Ngươi đừng nhớ mong trong nhà, hảo hảo đọc sách, thiếu cái gì viết thư nói cho trong nhà, ta cho ngươi gửi. Cố Lập Xuân gật đầu đáp ứng. Triệu trí quân ở bên cạnh nói, trong nhà hết thể có ta, không cần lo lắng. Mỗi tháng tiền lương, ta thay người lãnh, cho ngươi gửi qua đi. Học tập cũng muốn một vừa hai phải, đừng mệt. Tiếp theo là nhị mãi mãi dặn dò. Cố lập xuân trừ bỏ gật đầu nói tốt, không có khác lời nói. Mới vừa ăn qua cơm sáng, triệu cao, nô béo, tôn hậu ngọc đám người liền tới. Tôn hậu ngọc nói, Cố ca, chúng ta vốn đang nói cho ngươi làm cái vui vẻ đưa tiễn sẽ, ngươi sao sớm như vậy liền đi. Triệu Cao cũng nói, không phải nói 3 tháng mới khai giảng sao. Cố Lập Xuân giải thích nói, là 3 tháng khai giảng, nhưng ta phải trước tiên qua đi giàn xếp một chút. Vui vẻ đưa Tiến sẽ liền tính, lại không phải không trở lại. Nghỉ hè chúng ta lại tụ, đến lúc đó chúng ta đi làm cắm trại dã ngoại cùng nướng bờ bờ cờ. Muốn gác bình thường, đại gia khẳng định sẽ hoan hô nhảy nhót, lúc này ly biệt sắp tới, ai cũng cao hứng không đứng dậy. Ngay cả ngô béo cũng là hứng thú thiếu thiếu. Đại gia giúp đỡ cố lập xuân đem hành lý phóng lên xe, đi bộ đưa hắn đến nông trường cổng lớn. Triệu Chí Quân đành phải mở ra xe chống đi cửa nam khẩu trở. Trên đường, Triệu Cao mặt ủ mày hế mà nói, cố ca, ngươi này vừa đi, ta này trong lòng cũng chưa tin tức. Ngươi nói ta về sau gặp được sự cùng ai thương lượng a? Cố lập xuân nói, ngươi về sau gặp được sự đầu tiên muốn chính mình nhiều động não, nghĩ cách. Lưỡng Lự liền hỏi một chút lương khoa cùng bạch đại tỷ, đúng rồi, còn có tiểu tôn đâu? Các ngươi giúp đỡ cho nhau. Tôn hậu ngọc nói, cố ca, về sau ngươi phải thường xuyên gọi điện thoại trở về, dàn xếp hảo về sau đem trong nhà hoặc là ký túc xá điện thoại nói cho chúng ta biết. Cố lập xuân gật đầu đáp ứng, hành, ta giàn xếp hảo về sau liền cho các ngươi viết thư. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, kết quả người càng tích cóp càng nhiều. Theo chàng công nhân viên trước, còn có không rời đi thanh niên trí thức nhóm cũng đều gia nhập tiễn đưa đại quân, mênh mông quần quận một đám người vây quanh cố lập xuân chiều cửa nam đi đến. Nông trường thi đậu đại học thanh niên trí thức. Nhận được thư thông báo chúng tuyển đã đi rồi một số lớn, giống Trần Khiết Trương phán bọn họ đã về nhà đi. Dư lại chính là không thi đầu, hoặc là khảo đến bổn thị cùng bổn huyện, tính toán quá mấy ngày trực tiếp đi báo danh. Những cái đó thi rất thanh niên trí thức nhóm thần sắc thưa thớt, buồn bực không vui. Cố Lập Xuân An ủi bọn họ nói, các ngươi không cần mất đi tin tưởng, năm nay là khôi phục thi đại học năm thứ nhất, trường học thiếu thí sinh nhiều. Nghe nói cả nước thí sinh có 570 vạn, mới tuyển chọn 27 vạn. chúng tuyển xuất không đến 5%, có thể nói là xử thượng khó nhất. Các ngươi tiếp tục nỗ lực, năm nay tái chiến. Hơn nữa ta còn còn có một cái phỏng đoán, nói không chừng có chút trường học cùng chuyên nghiệp sẽ quay bù một đám thi sinh, các ngươi không có việc gì nhiều chạy chạy cục giáo dục, chú ý chú ý một chút mới nhất tin tức. Đại gia nghe nói còn có quay bù, có chút người một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, kích động hỏi, cố ca, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Cố Lập Xuân nói, trước mắt còn không có xác thực tin tức. Này chỉ là ta suy đoán. Trải qua mấy năm nay ở chung, bọn họ đều minh bạch, cố Lập Xuân mỗi lần lời nói thật không phải tùy tiện nói nói, bọn họ lần này cũng là không chút nghi ngờ. Đại gia vừa nói vừa đi, thực mau liền đến nông trường cửa nam, triệu trí chí quân chính mở ra cửa xe cùng Lục Đại gia nói chuyện thiếm. Hai người vừa thấy đến này mênh ngông quần cuộn đám người, không khỏi tắp lưới. Lục Đại gia mặt mang tiêu ngạo, nhà ta Lập Xuân, chính là được hoan nên ngươi nhìn một cái trường hợp này. Triệu trí quân nói. là rất có phô trương cố lập xuân cười cùng đại gia phất tay cáo biệt trở về đi chúng ta nghỉ hè lại tụ đại gia lưu luyến không rời mà phất tay thăm hỏi chờ đến cố lập xuân ngồi vào trong xe rời đi bọn họ mới chậm rãi đi trở về đi buổi chiều 4 giờ ô tô tới đông châu bến xe hắn vừa xuống xe liền nhìn đến phụ thân cùng các hồn ba các hồn các ngươi tới đủ đúng giờ a các hồn cười nói chúng ta sớm tới này phá xe hôm nay khá tốt không chết chút Các hồn cưỡi chiếc xe ba bánh tới, hắn đem hành lý cất vào thùng xe, làm hai người ngồi ở xe ba bánh hai bên. Cố Lập Xuân nói, ngươi mang theo hành lý là được, ta ngồi xe ngồi đến khó chịu, đi đường giãn ra giãn ra thân thể. Hành, các ngươi chậm rãi đi. Các hồn thật dài thời gian không gặp Cố Lập Xuân, trong lòng tích cốc rất nhiều lời muốn nói, bất đắc dĩ, mạnh an thành cùng Cố Lập Xuân liêu cái không để yên, hắn căn bản không cơ hội chen vào nói. Các hồn rốt cuộc nhịn không được nói, mạnh thúc. trong chốc lát lập xuân cùng ngươi về nhà các ngươi có rất nhiều thời gian nói chuyện ta cùng hắn đã lâu không gặp có chuyện muốn nói mạnh an thành đành phải nói hành hành các ngươi trước liêu các hồn cướp được nói chuyện cơ hội gác ý mà cười hắn trước cùng cố lập xuân báo tin vui lập xuân ta năm trước chuyển chính thức hiện tại là xưa bỏ chàng chính thức công nhân còn đương cái tiểu đầu đầu cố lập xuân khen nói ngươi rất lợi hại a các hồn ngượng ngùng mà gãi gãi đầu ở ngươi trước mặt nói cái gì lợi hại không lợi hại Ta thật bội phục ngươi, ngươi tùy tiện một khảo là có thể thi đậu đông đại, ta còn nghe nói ngươi trí nguyện đều báo thấp. Cố Lập Xuân nói, ta nơi nào là tùy tiện một khảo, ta ôn tập công khóa đều mệt gầy, an tết mới bổ trở về. Mạnh an thành tiếp lời, ngươi xác thật quá gầy, nhà ta loại này diện mạo, muốn béo chút mới đẹp, kêu kêu phong thần tuấn lãng. Không có việc gì, về nhà sau, ta hảo hảo cho ngươi bổ bổ, bổ thượng nửa năm, ngươi là có thể có ta tuổi trẻ khi phong thái. Cố Lập Xuân Nhà bọn họ hiện tại đã dọn về trường học cư trú, các hồn cưới xe ba bánh đem hành lý trực tiếp kéo vào đông đại. Tới rồi Hà Đông Đại học cổng trường, Cố Lập Xuân nhìn trước mặt có chút rách nát đại môn, không cấm có chút hoảng hốt, đông đại cùng đời sau đại không giống nhau a chờ vào cổng trường vừa thấy, hào đi, cổ kính, rất có ý nhị, chính là quá phá. Nhà lâu phá, nhà trệ rất nhiều, trường học lộ cũng bất bình chỉnh. Mạnh An thành chú ý tới Cố Lập Xuân kinh ngạc thất vọng thần sắc, không khỏi thở dài một tiếng, giải thích nói Vận động chung, đông đại bị tách rời. Đến bây giờ mới thôi, trường học phòng học cùng học sinh ký túc xá còn bị rất nhiều giáo công nhân viên chức cùng nào đó cơ quan đơn vị chiếm. Trường học đang ở hiệp thương làm cho bọn họ trả lại phòng ở các ngươi tân sinh dừng chân điều kiện thực khẩn trường, 8 đến 10 cá nhân một gian. Bất quá, ngươi liền không cần dừng chân, ở nhà, phòng đều cho ngươi thu thập ra tới. Cố Lập Xuân nói, hành, vừa lúc cấp mặt khác đồng học đằng cái giường ngủ. Bọn họ tiến trường học. Trên đường gặp được mặt khác giáo công nhân viên chức đại gia đều bị dừng lại vây xem phụ tử hai người. Lão Mạnh, đây là ngươi, nhi tử. Mạnh An Thành cười tiếp đón, đúng vậy, chính là ta nhi tử, thế nào, có phải hay không có ta tuổi trẻ khi phong thái? Thực sự cầu thị mà giảng, ngươi nhi tử so người còn soái Cố Lập Xuân vừa thấy người này như thế thật thành, chạy nhanh nhìn nhiều liếc mắt một cái, Mạnh An Thành cũng tiến lên cấp hai người giới thiệu, vị này chính là Lão Hà, Hà Lao Sư. Cố Lập Xuân chạy nhanh kêu Hà Lao Sư. Trên đường gặp được người quen, Mạnh An Thành đều nhất nhất cùng Cố Lập Xuân giới thiệu, vị này chính là Vương Lao Sư, vị này chính là Mã Lao Sư. Liên như vậy một đường đi, một đường giới thiệu. Cố Lập Xuân còn chưa tới ra, trong trường học đã chuyển khắp, Mạnh An Thành nhi tử đã trở lại, nhân ra tự mình thi đầu đông đại. Đại gia đối sự tích của hắn sớm có nghe thấy, hiện giờ chính mắt vừa thấy, phát hiện đó là nổi tiếng không bằng gặp mặt. Đứa nhỏ này tuổi không lớn, nhưng tính cách trầm ổn. Ứng đối thong rong. Tới rồi trong nhà, Vu Thiên Lam cùng Mạnh Thanh Dương đang ở chuẩn bị cơm chiều. Vừa nghe đến cửa phòng mở, Mạnh Thanh Dương chạy nhanh chạy ra lên đón. Mấy năm không gặp, Mạnh Thanh Dương đã biến thành một cái cao gầy mạnh mẽ thiếu nữ. Nàng Thúy Thanh kêu lên, ca, người rốt cuộc đã trở lại. Cố Lập Xuân cười nói, Thanh Dương trưởng cao. Vu Thiên Lam kích động mà lôi kéo Cố Lập Xuân tay, nói, nhưng đem ngươi cấp mong tới, lại đây tẩy rửa mặt, chúng ta ăn cơm trước. Nói chuyện nàng cũng tiếp đón các hồn ăn cơm. Các hồn cũng không khách khí. Cố Lập Xuân đánh giá liếc mắt một cái tân gia, đây là một tòa rất bình thường sân, bốn gian chính phòng, hai gian sương phòng, sân không tính đại, nhưng rất ngay ngắn rộng thoáng, trung gian còn có cái giàn nho, trước cửa có mấy tùng thúy trúc. Trong phòng khách bài trí rất đơn giản, hai chương bàn lùng, mấy cái ghế dựa, bốn vách tường đều là kệ sách, mặt trên bãi mãn các loại thư tịch. Đại gia nhập tòa ăn cơm, Mạnh An Thành mở ra một lọ rượu, cấp bốn cái đại nhân mãn thượng, Mạnh Thanh Dương là cái vị thành niên. chỉ có thể lấy canh đại diệu. Năm con cái ly chạm vào ở bên nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mỗi người đều thật cao hứng, trên mặt tràn đầy tươi cười. Mạnh An Thành hôm nay là rượu ngữ Liên Châu, Cố Lập Xuân lại đặc biệt sẽ nói tiếp, phụ tử hai người ngươi tới ta đi, cùng nói Tướng Thanh dường như, đầu đến đại gia cười cái không ngừng. Vu Thiên Lam thích hứng tính khá tốt, chỉ là nhấp miệng mỉm cười. Nhưng các hồn cùng Mạnh Thanh Dương thấy việc đời thiếu, nơi nào kinh được như vậy đâu, hai người cười đến nhịn không được ôm bụng. Cuối cùng Mạnh An Thành nói, tính, đừng đem này hai hải tử đầu hỏng rồi, ta nói điểm đứng đắn. Cố Lập Xuân nói, ta kỳ thật là cái người đứng đắn. Đại gia lại nhịn không được cười. Cố Lập Xuân liền nói bọn họ khảo thí khi phát sinh sự, rằng hắn cùng nông trường những cái đó người nhà nhóm như thế nào đấu trí đấu dũng. Mạnh Thanh Dương rất quan tâm này đó nữ thanh niên trí thức, hỏi, ca, kia cuối cùng các nàng đều thi đậu sao? Cố Lập Xuân nói, chỉ thi đậu ba cái. Mạnh An Thành lại nói, Thi đậu ba cái cũng phi thường không tồi. Cố Lập Xuân nói, đúng vậy, các nàng rất lợi hại. Chờ hắn nói đến tiến trường thi khi tình huống, đặc biệt là giảng đến cái kia nếu muốn cùng hắn giúp đỡ cho nhau phương cảnh khi, đại gia lại lần nữa pha công. Các hồn bởi vì cười đến quá nhiều, lập tức xóa khí, vẫn luôn không ngừng đánh cách. Cố Lập Xuân nghiêm mặt nói, ta nói tiểu hồn, ngươi lão đánh Minh làm gì? Công tác của ngươi thời gian hẳn là buổi sáng. Các hồn, ha ha, khất lâu. hắn càng đánh cách đại gia cười đến càng lợi hại vu thiên lam thật sự nhìn không được chạy nhanh cấp các hồn đổ nước làm hắn không ngừng uống nước ngăn cách các hồn rót hai đại chén nước cách cũng không ngừng lúc gần đi còn ở không ngừng đánh tam thúc tam thẩm ta đi trở về khất lâu vu thiên lam nén cười nói ngươi trở về đi trên đường thử lại hít sâu đem cách ngừng cố lập xuân nói ngượng ngung a hôm nay đem ngươi biến thành danh xứng với thực cách hồn các hồn đối hắn mắt trợn trắng dùng ngón tay chỉ cố lập xuân Ý tứ là ngươi cho ta chở, hắn cười lên xe ba bánh rời đi. Các hồn đi rồi, với thiên các oan trách nói, các ngươi ra hai kiềm chế điểm đi, ngươi nhìn một cái đem người cấp làm cho một đường đánh cách ra cửa. Mạnh an thành nói, không có việc gì, không biết còn tưởng rằng hắn là đánh no cách đâu, làm khách nhân đánh no cách ra cửa, người khác đều nói nhà ta chiêu đại đến hảo. Vu thiên lam bất đắc dĩ mà lắc đầu, không để ý tới cái này lão nhân. Cơm nước xong, bốn người đồng loạt động thủ thu thập bàn ghế chén búa, thu thập sẵn sàng. vu thiên lam cấp cố lập xuân bưng tới một chậu nước cấm làm hắn phao phao chân trở về phòng ngủ cố lập xuân phòng là bốn gian phòng ở nhất rộng mở bốn cái gỗ đặc kệ sách giữa tường bày biện trên giá thư bày biện đến chỉnh chỉnh tê tê có tân có cũ bốn cái kệ sách bốn cái phân loại lịch sử sử văn học loại nông học loại triết học loại triết học sách tra cứu giá thượng chỉ bày mấy chục buồn, hiển nhiên là không gom đủ dựa cửa sổ bãi một trường gỗ thô sắc lại khoan lại lớn lên bàn làm việc dương cũng rất rộng mở Ước chừng một mét năm khoan. Mặt trên phô một tầng thật dày cái đệm. Vũ Thiên Lam nói, phòng bài trí ngươi nếu là không hài lòng, ta liền một lần nữa chỉnh lý chỉnh lý. Cố Lập Xuân nói, ta thực vừa lòng, cảm ơn mẹ. Vũ Thiên Lam cười nói, ngươi còn cùng ta khách khí, được rồi, ngươi ngồi một ngày xe, sớm một chút nghỉ ngơi, đừng cùng ngươi ba nói chuyện thiếm, hắn làm nhảm. Nhưng chạy nhanh khai rằng đi, làm hắn cùng học sinh liêu đi. Cố Lập Xuân ai một tiếng. Vũ Thiên Lam nhẹ nhàng mang lên môn rời đi. Cố Lập Xuân cởi ra siêu y rỉ, bổ nhào vào tân trên giường, khăn trải giường chăn đều là tân, nghe đi lên còn có ánh mặt trời hương vị, hẳn là mới vừa phơi quá. Hắn xác thật có chút mệt mỏi, nằm ở trên giường không bao lâu liền ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Cố Lập Xuân rời giường khi, đã là mặt trời lên cao. Trong nhà không ai, trên bàn dùng xà dông thủ sắn đồ ăn, trên bàn còn dùng chén đệ nặng một chương tờ giấy, nhớ rõ ăn cơm sáng, ta và ngươi ba đi làm. cố lập xuân ngồi xuống chậm rãi đang ăn cơm trong phòng trong viện đều thực an tĩnh không có một chút thanh âm cơm nước xong thu thập xong chén đũa hắn bối thượng túi sách ra cửa đi bộ hắn khắp nơi đi dạo văn sử lâu thư viện ký túc xá đều nhìn một lần tổng thể ấn tượng chính là xanh hóa cực hảo nơi trốn có thể thấy được che trời cổ thụ phòng ở cũng thật phá nhưng cũ nát chung lại mang theo một tia cổ vận nhìn kỹ lại có điểm ý tứ ở nông trường làm mấy năm làm hắn dưỡng thành tân bệnh nghề nghiệp Nhìn đến không hài lòng địa phương liền nghĩ làm xây dựng cùng cải tiến. Con đường này nên tu, này phía nước pháp ngô đồng lâm rất không tồi, về sau có thể tới đọc sách, kia phía Bạch Dương lâm cũng không được, còn kém điểm nghỉ ngơi địa phương, thư viện quá phá, nên trùng kiến, ký túc xá cũng đến, cái mấy đống thân, nhà ăn cũng không được, quá tiểu. Hiện tại còn không có chính thức khai giảng, nhưng trong trường học có một bộ phận công nông binh đại học sinh. Lao sư cùng nhân viên công tác tất cả đều bận rộn, Lao sư vội vàng soạn bài. Nhân viên công tác vội vàng quét tức ký túc xá cùng với tân sinh tiếp đãi công tác làm chuẩn bị. Cố Lập Xuân chuyển động mệt mỏi, về nhà chính mình nấu cơm, chờ đến cha mẹ tan tầm trở về, vừa lúc cùng nhau ăn cơm. Trên bàn cơm, ba người một bên ăn cơm, một bên kéo việc nhà. Mạnh An Thành hỏi, ngươi buổi sáng đi ra ngoài đi dạo. Cố Lập Xuân nói, ta không nhìn thấy ngươi a. Mạnh An Thành nói, ta cũng không nhìn thấy ngươi, người khác thấy ngươi. Bởi vì hắn lớn lên cùng Mạnh An Thành cùng Vu Thiên Lam quá giống. cho dù là không quen biết người, liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra hắn. Cố Lập Xuân ra vẻ hoảng sợ mà nói, ba mẹ, ta như vậy dẫn nhân chú mục cũng không phải là chuyện tốt, về sau ta làm điểm cái gì, các ngươi liền lập tức đã biết, ta đây còn như thế nào làm chuyện xấu. Mạnh An Thành an ủi nói, hiện tại tân sinh còn chưa tới đâu, ít người, chờ đến đại gia gần nhất, mãn vườn trường đều là người, đại gia liền sẽ không chỉ cần chú ý ngươi. Cố Lập Xuân tưởng tượng cũng là, từ hai mươi hào bắt đầu, Tân sinh lục tục tiến đến báo danh, cố lập xuân còn giúp làm mấy ngày chiêu đãi công tác. Bọn họ lần này học sinh tuổi trên lệch cực đại, lớn nhất 34 tuổi, đã kết hôn, ra có năm cái hải tử. Nhỏ nhất 17 tuổi, năm nay thuộc khóa này sinh. Xem hồ sơ, các ngành các nghề đều có. Còn có phu thê đồng học, thúc cháu đồng học, sư sinh đồng học, các loại hiếm lạ cổ quái hiện tượng đều có. Này dối tân sinh trung, tiếng trung hệ người nhiều, tổng cộng 80 nhiều người, phân hai cái ban. Đến nỗi cố lập xuân nơi triết học hệ, nhân số thực đáng thương, chỉ có 28 cá nhân. Bởi vì trường học ký túc xá không đủ, tân sinh chia làm học sinh nội trú cùng học sinh ngoại trú Ba Nguyệt Sáu Hảo, Đông Đại Chính Thức Khai Giảng. Cố lập xuân cuộc sống đại học cũng tùy theo bắt đầu. So sánh mặt khác đồng học, cố lập xuân cuộc sống đại học quá đến thập phần thoải mái, rốt cuộc hắn có chính mình phòng, hắn vẫn là mang tân đi học, mỗi tháng cầm 140 khối cao tân. Mặt khác đồng học khổ hề hề mà cầm mười mấy khối học đồng. ở điều kiện đơn sơ lại chen chúc ký túc xá, ăn cơm canh đạm bạc. Bất quá đối với này đó đồng học tới nói, có thể tới vào đại học bọn họ đã phi thường hạnh phúc, bọn họ thập phần quý trọng này được đến không dễ cơ hội, căn bản không ai để ý điều kiện hay không gian khổ, Cố Lập Xuân cũng rất ít nghe người ta hoán giận quá. Đại gia mỗi ngày đều giành giật từng giây học tập, một đám tham lam mà hấp thu tri thức. Bởi vì mọi người đều vội vàng học tập, rất ít có nhân sinh chuyện xấu, mặc dù có cực cá biệt người tưởng gây sóng gió Cũng thực mau liền hành quân lặng lẽ, bởi vì đại gia bận quá, căn bản không có thời gian để ý tới. Cố lập xuân thập phần thích loại này bầu không khí, dần dần mà, hắn trở nên thập phần an tinh cùng điệu thấp. Mỗi ngày đúng hạn đi học, đại lượng đọc, về đến nhà, cùng phụ thân thảo luận cũng là thư cùng học vấn. Chủ nhật đi theo các bạn học đi đi dạo phụ cận cảnh điểm, bò cái sơn, hoặc là đi dạo hiệu sách, gặp được sách mới mua mấy quyển. Cố lập xuân thực mau lại trở thành đồng học trung tiêu điểm. Lần này không phải bởi vì hắn sẽ dỗi người, mà là bởi vì hắn có tiền, thư nhiều. Người khác mua thư là một quyển một quyển mà mua, hắn là một bó một bó mà mua. Nhìn đến hảo thư còn nhiều mua hai bùn, đưa cho phụ thân một quyển, đặt ở trong ban một quyển, cùng các bạn học truyền đọc. May mắn đi qua nhà hắn người, đều bị hâm mộ hắn kia mãn phòng thư. Chân chính làm cố lập Xuân Thanh danh vang dội vẫn là hắn văn trường, hắn hiện tại thanh nhàn xuân dưới, triết học hệ khóa tương đối nhẹ nhàng, hắn lại nhặt lên biết làm cái này yêu thích. trước kia hắn chỉ có thể viết chút chính trị giản giáo nội văn trường không có một đình điểm văn học giá trị hiện tại thời đại không khí ở chậm rãi mở ra giam cầm tuy rằng còn có nhưng đến thiếu sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm cố lập xuân liền bắt đầu thả bay một tiểu bộ tự mình viết mấy thiên tiểu thuyết đầu đến mới vừa phát hành trở lại không lâu hà đông văn học đông hồ bách giá trở văn học tạp trí thượng hắn gửi bài khi dùng bút danh là mạnh chắc quẩn cha mẹ tôn trọng hắn ý kiến không làm hắn sửa tên nhưng hắn cảm thấy tên này rất dễ nghe không cần đáng tiếc vì thế liền lấy đảm đương bức danh cố lập xuân không dự đoán được chính mình thế nhưng một đầu tức trung, tam thiên tiểu thuyết đồng thời xuất hiện ở tạp chí thượng trước hết phát hiện còn không phải chính hắn mà là mạnh an thành tiếng trung hệ đồng sự ngày đó hà lao sư cầm tam bổn tạp chí tươi cười đầy mặt mà đi vào văn phòng lớn tiếng nói lao mạnh ngươi lại đổi bức danh đồng thời đăng tam thiên văn trường có phải hay không đến mời khách đại gia vừa nghe tin tức này lập tức xúm lại đi lên Mạnh An Thành vẻ mặt hoang mang mà tiếp nhận tạp chí, nhanh chóng xem một lần, ra tiếng khen, Hà Đông văn học thượng này thiên tốt nhất, văn phong sắc bén hài hước, ngụ ý khắc sâu, cái này tác giả rất có ý tưởng. Gì, tên này thấy thế nào như vậy quấn mắt? Hà Lao Sư hỏi ngược lại, Lão Mạnh, ngươi thật sự không phải người bốt danh. Mạnh An Thành lắc đầu, thật không phải, tên này là ta nhi tử. Ngươi nhi tử. Mọi người là vẻ mặt kinh ngạc. Khóa gian nghỉ ngơi khi, Mạnh An Thành kêu lên cố lập xuân hỏi cái đến cùng. Cố Lập Xuân gợn sóng bất kinh mà nói, Nga, ta là dùng cái này bút danh đầu quá bản thảo, biên tập còn không có cho ta hồi phục đâu. Mạnh An Thành nói, tiểu tử ngươi còn rất ổn. Không quá hai ngày, dạng khan cùng tiền nhuận bút liền gửi tới. Cái này thời kỳ tiền nhuận bút giống nhau là ngàn từ hai khối đến bảy khối, Cố Lập Xuân là tân nhân, cho nên ấn thấp nhất giới, tam thiên tiểu thuyết tổng cộng 3 vạn tự, tổng cộng 60 đồng tiền. Này tin tức vừa ra, toàn bộ tiếng trung hệ đều sôi trào. bọn họ chính là tiếng trung hệ, đông đại vương bài chuyên nghiệp, kết quả làm một cái triết học hệ dành trước phát biểu văn trường, thật sự là không quá thể diện. vì thế tiếng trung hệ các bạn học xoa tay hầm hẻ, nóng lòng muốn thử. triết học hệ đồng học còn lại là dùng sức cổ vũ cố lập xuân, cố đồng học, người không ngừng cố gắng, nhiều trung mấy thiên, khí khí cách vách tiếng trung hệ. cố lập xuân cười nói, khí bọn họ làm gì? đại gia các nỗ lực ác. cố lập xuân tam thiên tiểu thuyết kích phát ra các bạn học sáng tác nhiệt tình. Nhắc lên gửi bài nhiệt triều. lúc sau, các bạn học còn thiết lập thi xã cùng văn học xã đoàn, cũng có xã đoàn tập san, giống tiếng trung hệ tự làm xã đoàn tạp chí vùng quê, thơ khan ánh trăng. Hôm nay, tan học sau, cố lập xuân bị một cái ngăn lại, người này ước chừng 30 tuổi tả hữu, sinh đến tướng mạo đường đường, tươi cười thân thiết. Cố đồng học, ta kêu cố khánh sơn, hai ta là bổn gia. Ta là vùng quê tạp chí biên tập, tưởng cùng ngươi ước cái bản thảo. Cố lập Xuân ngơ ngác mà nhìn chằm chằm cố Khánh Sơn nhìn trong chốc lát, sự tình sẽ không như vậy sao đi? Hắn Ra Ra đã kêu cố Khánh Sơn, giống như cũng tốt nghiệp ở Đông Đại, trước mắt người này, tên cùng hắn Ra Ra giống nhau, tuổi đại thể phù hợp, diện mạo mơ hồ có chút quen thuộc, cho nên hắn cùng xuyên qua trước Ra Ra thành đồng học. Hắn bất động thanh sắc mà thử nói, ngươi kêu cố Khánh Sơn, đến từ Hà Tây tỉnh Tây Dương huyện Nam Hồ thôn. Cố Khánh Sơn ánh mắt lập lòe một chút, cười nói, cố đồng học, nguyên lai like ngươi cũng biết ta. nhà ta không ở tây dương huyện ở đông hương thị ta ở tây dương huyện cắm qua đội cố lập xuân mặt vô biểu tình hỏi ngươi ở cắm đội khi cưới vợ sinh con đi ngươi có phải hay không có một cái nhi tử kêu cố hương hoa cố khánh sơn biểu tình lập tức thay đổi hắn cảnh giác hỏi cố đồng học ngươi là từ đâu biết được này đó ngươi có phải hay không nhận sai người ta căn bản không có cưới vợ sinh con cũng không có nhi tử cố khánh sơn nói xong phất tay tháo rời đi cố lập xuân nhìn chằm chằm cố khánh sơn bóng dáng hắn trên cơ bản đã xác định người này chính là hắn kiếp trước ra ra hắn không có kích động cũng không có một chút tưởng nhận thân ý tứ cái này ra ra là cái cha ra hắn thi đậu đại học sau liền vứt bỏ mãi mãi cùng phụ thân nghe người ta nói mãi mãi lúc ấy còn có mang sau lại mãi mãi lớn bụng lanh phụ thân hắn cố hưng hoa tới tìm ra ra ra ra xuất khẩu nhục nhãn mãi, mãi mãi mãi đã chịu đả kích sau khi trở về đẻ non lúc sau liền tinh thần thất thường cố lập xuân chỉ thấy quá nãi mãi mãi hai mặt một lần là ở bệnh viện tâm thần trong phòng bệnh một lần ở nàng tang lễ thượng cố lập xuân đi vào cây dương trong rừng chậm rãi đi tới vừa đi một bên chầm tư ra ra mãi mãi sự phát sinh nào một năm rất nhiều chuyện hắn chỉ là đông nghe một câu tây nghe một câu cụ thể chi tiết cũng không rõ ràng trải qua trinh thám hơn nữa hồi ức phụ trợ hắn suy đoán mãi mãi hẳn là sẽ ở năm nay tới tìm cố khánh sơn hiện tại là năm tháng lập tức liền gặt lúa mạch gặt lúa mạch trong lúc mãi mãi hẳn là sẽ không ra cửa Nàng hẳn là sẽ ở gặt lúa mạch lúc sau tới. Hắn yên lặng ghi nhớ thời gian này điểm. Lúc sau, cố Khánh Sơn rốt cuộc không tìm được cố Lập Xuân, cố Lập Xuân cũng không để ý đến đối phương. Đồng học chung có không ít người đến từ ở nông thôn, không ít nam đồng học dịu già rất trẻ, là trong nhà chủ yếu sức lao động, bọn họ gần nhất đi học, trong nhà gánh nặng liền toàn đặt ở thê tử trên người. Những người này đến gặt lúa mạch trước liền thử hướng trường học xin nghỉ, nói phải đi về thu lúa mạch. Xin nghỉ không phải một cái hai cái. Trường học ở suy tính cân nhắc lúc sau, áp dụng nhân tính hóa thi thố, cho những cái đó muốn thu lúa mạch đồng học 10 ngày giả, sau khi trở về lại từ lao sư học bù. Tiếng Trung hệ có một phần ba đồng học sinh nghỉ, triết học hệ cũng có mấy người sinh nghỉ. Cố Lập Xuân riêng làm cho toàn ban đồng học mặt tìm được Cố Khánh Sơn, thuận miệng hỏi, Cố Khánh Sơn, lao bà ngươi mang thai, ngươi nhi tử mới 10 tuổi, ngươi không trở về nhà thu lúa mạch. Cố Lập Xuân lời này vừa ra, đại gia là vẻ mặt khiếp sợ, có cái nữ đồng học gấp giọng hỏi. Cố Khánh Sơn, ngươi không phải nói ngươi không có kết hôn sao? Như thế nào Nhi Tử đều ra tới. Cố Khánh Sơn trừng mắt nhìn Cố Lập Xuân liếc mắt một cái, vội vàng giải thích: Ta thật sự không có kết hôn. Các ngươi nếu là không tin, có thể đi nhìn xem ta sổ hộ khẩu cùng thân phận chứng. Ta mặt trên vẫn là độc thân A. Cố Lập Xuân trầm gì gì mà nói, ở nông thôn rất nhiều địa phương, có người đều không xả giấy hôn thú, làm một bằng rượu, thông chi một chút gương thân liền tính là kết hôn. Ở đây đồng học có nông thôn đến. Cũng có cắm quá đội, tự nhiên biết cố Lập Xuân nói chính là tình hình thực tế. Bọn họ dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá cố Khánh Sơn, cố Khánh Sơn kiên quyết phủ nhận, hắn đem đầu mâu chỉ hướng cố Lập Xuân, cố Đồng Học, ngươi không cần ý thế hiếp người. Ta không biết ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi, ngươi như vậy bôi nhọ ta. Cố Lập Xuân cười lạnh nói, cố Khánh Sơn Đồng Học, ngươi trước nay không đắc tội quá ta, ta cũng không có ý thế hiếp người, ta cùng đại gia ở chung lâu như vậy, bọn họ cũng đều biết ta là cái dạng gì người. Ta luôn luôn là cái hảo tính tình, nhưng là ngươi cách làm dẫm đến ta điểm mấu chốt, ngươi bỏ vợ bỏ con, còn giấu giếm đã kết hôn đã sinh con sự thật, như Toàn lừa gạt nữ đồng học cảm tình. Cố Lập Xuân nói xong lời này, xoay người rời đi. Hắn tung ra tin tức này, cố Khánh Sơn cơ bản không có khả năng lừa hôn thành công. Kiếp trước cố Khánh Sơn thật sự thành công, cưới một cái đến từ Đông Châu nữ đồng học, cái kia nữ đồng học vẫn luôn không biết cố Khánh Sơn ở nông thôn đã kết hôn có tử, thẳng đến rất nhiều năm sau, cố hứng khởi sinh ý làm lớn. có năng lực trả thù bọn họ một nhà khi mới chân tướng đại bạch cố lập xuân cùng trông cửa bảo an chào hỏi nói nếu gần nhất có một nữ nhân mang theo hài tử tới tìm cố khánh sơn liền thông tri hắn hắn nguyên bản cho rằng mãi mãi cùng phụ thân sẽ ở gặt lúa mạch về sau mới đến tìm người hắn không dự đoán được hai người thế nhưng trước tiến tới tới nguyên nhân rất đơn giản mãi mãi mang thai cố hưng hoa lại tiểu trong nhà không có sức lao động mãi mãi nhờ người viết thư hỏi nên làm cái gì bây giờ cố khánh sơn không hồi âm Nàng chỉ có thể mang theo nhi tử tới tìm người. Cố Lập Xuân nhận được thông chi, đi vào cổng lớn, không có nhìn thấy nãi mãi lại nhìn đến vẻ mặt sợ hãi tiểu nam hải Cố Hưng Hoa. Cố Lập Xuân nhìn nho nhỏ Cố Hưng Hoa, có một loại hoang đường cảm. Hắn hỏi, mẹ ngươi đâu? Cố Hưng Hoa nhìn Cố Lập Xuân, sợ hãi mà nói, ta mẹ bị bệnh, ở, ở nhà khách. Ta tới tìm ta ba. Cố Lập Xuân lôi kéo Cố Hưng Hoa liền hướng trường học đi đến, đi, ta mang ngươi đi tìm ngươi ba. cố lập xuân liền như vậy lôi kéo cố hưng hoa vào tiếng trung hệ lớp làm cho đoàn người mặt la lớn cố khánh sơn ngươi nhi tử tới tìm ngươi cái cỏ ồn ào trong ban nháy mắt tĩnh xuống dưới cố lập xuân cũng không có lưu lại vây xem mà là thong thả ung dung trở về chính mình lớp phòng học hai cái giờ sau cố khánh sơn nơi nhị ban lớp trưởng viên kiến sinh làm trong ban đồng học đại biểu tới tìm cố lập xuân nói chuyện bọn họ đã xác định cố khánh sơn đã kết hôn đã sinh con sự thật hắn lại chống chế cũng vô dụng chính là hai người không lánh giấy kết hôn cố khánh sơn thậm chí đều không cần ly hôn trực tiếp đi luôn đại gia chỉ có thể dùng đạo đức khiển trách hắn nhưng quang khiển trách vô dụng bọn họ tính toán buộc cố khánh sơn lấy ra điểm tiền bồi thường bồi thường đôi mẹ con này chính là cố khánh sơn nói hắn không có tiền hắn cũng không biết làm sao bây giờ liền tới hướng cố lập xuân thảo cái chủ ý cố lập xuân thấy viên kiến sinh rất có tinh thần trọng nghĩa cũng nguyện ý ôm chuyện này liền đối hắn nói việc này ta có một cái chủ ý Ta lấy ra 300 khối cấp cố hưng hoa mẫu tử, này 300 khối xem như cố Khánh Sơn mượn ta, hắn đến đánh giấy vay nợ, chờ hắn tốt nghiệp tham gia công tác sau trả lại. Mặt khác, lại làm cố Khánh Sơn từ mỗi tháng học đồng lấy ra 10 khối gửi trở về. Việc này từ các người tới giám sát. Viên kiến sinh nghĩ nghĩ, nói, kia như vậy, trong tay cũng coi chút tiền, ta cũng ra 100, thấu 400 cấp cố hưng hoa mẹ nó, nữ nhân này cũng đủ đáng thương, còn mang thai đâu, cố Khánh Sơn không phải cá nhân. Cố Hưng Hoa mẫu tử cuối cùng bắt được 400 đồng tiền bồi thường khoản, cùng với mỗi tháng 10 đồng tiền nuôi nâng phí. Bởi vì đại gia cố lập xuân can thiệp cùng đại gia giám sát, cố Khánh Sơn cũng không dám đi nhục nhã bệnh trung lão bà. Cố Hưng Hoa mẫu tử trước khi đi tiến đến hướng viên kiến sinh cùng cố lập xuân nói lời cảm tạ. Cố lập xuân chỉ đối cái này tiểu tụi mà tuổi trẻ mãi mãi, nói câu, hảo hảo bảo trọng, đừng vì một cái cẩu nam nhân đạp hư chính mình. Hắn cũng không biết đối phương có hay không nghe đi vào nhưng hắn có thể làm cũng liền như vậy. Kế tiếp là một kiện quan trọng nhất sự, với hắn mà nói. Cố Lập Xuân hòa khí mà đối Cố Hưng Hoa nói, Hưng Hoa, ngươi phải đi về, ta cho ngươi nói nói mấy câu. Cố Hưng Hoa đối Cố Lập Xuân có một loại đã sùng bái lại kính sợ cảm tình, hắn giống gà con mổ thóc tựa gật đầu, Cố Đại ca, ngươi nói, ta nghe. Cố Lập Xuân chặn lại nói, không cần kêu ta Đại ca. Hảo, kế tiếp nói rất quan trọng, ngươi nên lắng hay nghe. Cố Lập Xuân ngồi sổm xuống, nhìn Cố Hưng Hoa đôi mắt nói, Ta đã từng học quá đoán mệnh cùng xem tướng, cảm thấy khá tốt. Ta cho ngươi tính một quẻ, quẻ tương biểu hiện, ngươi về sau sự nghiệp sẽ phi thường thành công, ngươi nhất định sẽ trở thành kẻ có tiền. Nhưng có một chút, ngươi sau khi lớn lên ngàn vạn không cần cưới họ diệp nữ nhân, càng không cần cùng nàng sinh hài tử. Nếu không ngươi sẽ phá sản, sẽ so hiện tại còn khốn cùng thất vọng. Ta nói ngươi nghe hiểu chưa? Cố hưng hoa nghe được cái hiểu cái không, nhưng nghe đến so hiện tại còn nghèo khi, hắn trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Cố Lập Xuân sắc mặt ngưng trọng mà nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta hôm nay nói, về sau ngươi liền đã hiểu. Cố Lập Xuân nói xong bước chân vội vàng mà rời đi, không có quay đầu lại coi chừng Hưng Hoa liếc mắt một cái. Hắn vì cái gì muốn nói này đó? Bởi vì cố Hưng Hoa sau lại thực mê tín, hắn tin tưởng này đó, chỉ có nói như vậy mới có thể làm hắn nhớ kỹ. Mà hắn làm như vậy mục đích chính là đừng làm cố Hưng Hoa cùng hắn mẫu thân diệp anh kết hôn, nếu bọn họ không kết hôn, như vậy 14 năm sau 1992 năm. hắn liền sẽ không buông xuống ở trên đời này. Hắn đã từng ở trên mạng nhìn đến một cái thiệp, có người hỏi nếu ngươi trở lại ngươi sinh ra trước, ngươi sẽ làm cái gì? Cố Lập Xuân ngay lúc đó trả lời là, nhất định phải ngăn lại cha mẹ kết hôn, tuyệt đối không thể làm chúng ta sinh hạ ta. Hiện tại, hắn làm được. Cố Hưng Hoa có một cái không phụ trách nhiệm phụ thân, sau lại, chính hắn cũng trở thành một cái không phụ trách nhiệm phụ thân, đây là một cái đáng sợ luân hồi. Hiện tại hắn thân thủ kết thúc cái này luân hồi. Cố Lập Xuân vốn nên hưng phấn, thậm chí hoan hô, chính là hắn không có, hắn chỉ là ở Bạch Dương trong rừng vẫn luôn tĩnh tĩnh mà ngồi, ngồi vào trời tối mới yên lặng đi trở về ra. Giải quyết xong cố hưng hoa sự, cố Lập Xuân không còn có để ý tới quá cố Khánh Sơn. Hắn an tĩnh mà quá chính mình nhật tử, đại lượng độc, gửi bài, thu tiền nhuận bút, cấp người quen cùng bằng hữu hồi âm, đúng hạn ăn cơm ngủ. Hết thể vẫn theo trước không có gì hai dạng. Chính là mạnh an thành vẫn là phát hiện hắn dị thường, hắn ý đồ do hỏi. Mỗi lần đều bị Cố Lập Xuân dùng lời nói tách ra, hắn không phải không nghĩ nói, mà là thật sự vô pháp nói. Hôm nay buổi tối, Cố Lập Xuân xem xong thư, đang muốn ngủ khi, Mạnh An Thành đẩy cửa mà vào. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn Cố Lập Xuân đôi mắt hỏi, ba ba buổi ngươi liêu sẽ thiền được không? Cố Lập Xuân cười nói, ngươi đều vào được, ta có thể nói không được sao? 194, chương 194 kết cục, hạ. Mạnh An Thành kéo quá ghế dựa, ngồi xuống, thông thả ung dung mà nói. thì thật có một việc, ta vẫn luôn không nói cho ngươi. Khai giảng sau, ta từng thu quá một phong thơ, tin chung nói nàng là các ngươi nông trường một người thanh niên trí thức, ngươi ở nông trường đối nàng trợ giúp rất lớn, nàng vẫn luôn ở chú ý ngươi, nàng phát hiện ngươi có rất nghiêm trọng tâm lý vấn đề, kiến nghị ta cái này làm phụ thân hảo hảo quan tâm ngươi. Ta vẫn luôn cảm thấy mỗi người đều có điểm tâm lý vấn đề, chỉ cần chính mình có thể điều tiết hảo là được. Chính là ta gần nhất phát hiện, vấn đề của ngươi thật sự có điểm nghiêm trọng. Ngươi có thể cùng ba ba nói chuyện sao? Giống bằng hữu như vậy nói, muốn nói cái gì đều có thể. Cố Lập Xuân tò mò hỏi, cái kia thanh niên trí thức tên gọi là gì? Như thế nào sẽ cho ngươi viết thư? Mạnh An Thành giảo hoạt mà cười nói, vấn đề này không nên là ta hỏi sao? Ta suy đoán hẳn là yêu thầm người của ngươi. Cố Lập Xuân nghiêm mặt nói, ba, ngươi có thể bảo mật, nhưng ngươi cũng muốn cho phép ta có bí mật, ta là cái người trưởng thành. Mạnh An Thành đứng dậy hướng cửa đi đến. Cố Lập Xuân cho rằng hắn phải về phòng nghỉ ngơi, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai ngờ Mạnh An thành bang mà một chút, kéo đèn thẳng, phòng nội một mảnh hát ám. Hắn lộn trở lại tới, ngồi ở ghế trên, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy trong bóng đêm càng thích hợp chúng ta nói chuyện thiếm. Cố Lập Xuân thấy hắn như vậy kiên trì, đành phải thừa nhận nói, bà, ta xác thật gặp được một chút tinh thần thượng hoang mang, nhưng ta chính mình có thể giải quyết, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Mạnh An thành chậm dai nói, mấy ngày nay... ta nghe nói một ít về chuyện của ngươi. Ngươi ra tay giúp cố Khánh Sơn thê tử cùng nhi tử, giúp bọn hắn đòi lại một ít công đạo, ngươi làm rất đúng. Cố Lập Xuân nói, ta là cùng viên kiến sinh cùng nhau làm, căn cứ vào một chút tinh thần trọng nghĩa đi. Mạnh An Thành thử nói, chính là ngươi từ chuyện này sau, liền có một ít không thích hợp. Ngươi cùng cố Khánh Sơn trước kia chưa từng có quá giao thoa, ta suy đoán có phải hay không hắn một ít cách làm gợi lên ngươi qua đi không thoải mái ký ức, tỉ như ngươi dưỡng phụ Mạnh An Thành ở nông trường mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi, hắn thông qua cùng nhị mãi mãi điển tam hồng đám người nói chuyện phiếm. cơ bản đem cố Lập Xuân trưởng thành đã trải qua giải đến không sai biệt lắm. Đối cố Đại Giang làm người cùng tính cách cũng rất rõ ràng, hắn tư tiền tưởng hậu, cảm thấy nếu Lập Xuân có khúc mắc, kia hẳn là cùng cố Đại Giang có quan hệ. Mạnh An Thành ngữ điệu thông thả nhu hòa, Lập Xuân, mấy ngày nay, ta hướng những người khác thỉnh giáo tâm lý học thượng một ít vấn đề, quốc nội nghiên cứu cái này rất ít. Ta tìm ngoại văn hệ lao sư cố vấn, hắn xem qua không ít tương quan tư liệu. Tuy rằng ta chỉ học được một chút ra lông, nhưng tưởng đặc biệt tưởng trợ giúp ngươi, ngươi có thể hay không cho ta một cái cơ hội. Rốt cuộc ngươi đứa con trai này quá ưu tú quá độc lập, ta cái này đường bà có thể làm rất ít. Mạnh an thành ngữ khí chân thành khẩn thiết, hoàn toàn không giống như là phụ thân đối nhi tử nói chuyện, mà là giống bằng hữu giống nhau. Hắn thật là ở dùng bình đẳng tâm thái cùng chính mình giao lưu. Cố lập xuân trong lòng mềm nún nói bà, ngươi trước làm ta ngẫm lại nên như thế nào cùng ngươi nói hắn trầm mặc số dưới, trong phòng trở nên dị thường an tĩnh mạnh an thành cũng không thúc giục hắn kiên nhẫn chờ đợi cố lập xuân suy tư hồi lâu lúc sau quyết định dùng cố đại giang vì cờ hiệu tới nói chính mình vấn đề mấy vấn đề này cũng không phải hắn nói bữa nguyên chủ trên người thật sự tồn tại quá hắn cân nhắc từng câu từng chữ mà nói ba ngươi đoán đúng rồi ta vấn đề xác thật cùng ta dưỡng phụ có quan hệ hắn là một cái thực không phụ trách phụ thân say rượu Gia bạo, lười biếng, ta cùng ta dưỡng phụ cùng với đệ muội đều sinh hoạt ở hàn bóng ma dưới. Ta từ nhỏ liền biết ta là con nuôi, thân thể còn không tốt, người khác đều nói ta là bị thân sinh cha mẹ ném xuống. Ta còn có một cái thực ưu tú đường ca, người khác tổng lấy ta cùng hắn so. Ta từ nhỏ liền quá bần cùng, quấn bách, áp lực sinh hoạt, ta tự ti, khiếp đảm, mẫn cảm, lo âu, không có cảm giác an toàn. Sau lại vì bảo hộ chính mình cùng người nhà, vì chạy thoát ta dưỡng phụ. Ta cưỡng bách chính mình trở nên hướng ngoại rộng rãi, ta từ tự, tự ti khiếp đảm trở nên biết ăn nói, trở nên sẽ sử dụng thủ đoạn cùng tâm cơ. Ta cho rằng ta biến cường đại rồi, là có thể cùng qua đi hoàn toàn cắt, kết quả cũng không có, ta còn sẽ thường thường mà chịu quá khứ ảnh hưởng. Ngày đó nhìn đến cố Khánh Sơn Nhi tử cố Hưng Hoa, đại khái là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, đột nhiên nghĩ đến khi còn nhỏ chính mình, tâm tình thực hâm hực. Ta suy nghĩ, ta có phải hay không dùng hết cả đời cũng vô pháp chữa khỏi thơ hấu. Cố lập Xuân Thanh em bình tĩnh mà khắc chế, Mạnh An Thành cũng hiểu được hắn biểu hiện ra ngoài chỉ là băng sơn một góc, thật lớn băng sơn còn ở dưới nước. Bất quá, hắn có thể nói ra tới, đã là một cái thật lớn tiến bộ. Hắn nghĩ đến nhi tử sở chịu thương tổn là vô pháp đền bù, này hết thảy đều là bọn họ hai vợ chồng vắng họp tạo thành, hắn nhịn không được rơi lệ, tự trách nói, chắc quần, nếu ta và ngươi mẹ lúc trước tiểu tâm chút, có lẽ ngươi liền sẽ không bị ôm đi. Nếu ta lại thành thục lại chu toàn chút có lẽ ta liền có biện pháp không cho mẹ ngươi đi theo chúng ta cùng nhau hạ phóng. cứ việc lúc ấy có loại loại khách quan nhân tố cùng hoàn cảnh hạn chế, nhưng ta sai rồi chính là sai rồi. ta vắng họp ngươi sinh mệnh quan trọng nhất một đoạn thời gian, cho ngươi tạo thành vô pháp đền bù thương tổn. thực xin lỗi. cố lập xuân không dự đoán được phụ thân sẽ đột nhiên hướng hắn xin lỗi, hắn thập phần không thích ứng, ngẩn ra trong chốc lát mới ấp úng nói, ba, ngươi không cần như vậy. lúc ấy là trời xui đất khiến, ngươi không cần tự trách. Cũng không cần phải nói thực xin lỗi. Mạnh An Thành lau lau nước mắt, nghiêm túc mà nói, không, cái này khiểm ta hẳn là nói, chúng ta thua thiệt người quá nhiều. Cố lập xuân trong lòng chấn động, kiếp trước, hắn cũng từng ảo tưởng quá cha mẹ có một ngày tỉnh ngộ lại đây sẽ hướng hắn xin lỗi, sám hối bọn họ lúc trước lạnh nhạt cùng bỏ qua. Nhưng mà, cũng không có, bọn họ còn đang đợi hắn cảm ơn, cảm thấy chính mình sinh hạ hắn, lại không thiếu ăn mặc, chính là thật lớn ân huệ. Nên xin lỗi trước nay đều không cho rằng chính mình sai rồi. Không nên xin lỗi xin lỗi. Thế sự chính là như vậy hoang đường mà trâm trọng Mạnh An Thành suy nghĩ trong chốc lát, tiếp tục nói, chắc quần, ta khi còn nhỏ chiến tranh chưa hoàn toàn kết thúc, khi đó chúng ta vấn đề lớn nhất là như thế nào mạng sống cùng lấp đầy bụng, chúng ta này một thế hệ từ sống được đều tương đối tháo. Ta vô pháp đối với ngươi trải qua hoàn toàn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng ta tận lực thử đi lý giải. Ngươi vừa rồi nói cái kia vấn đề, có phải hay không dùng hết cả đời cũng vô pháp chữa khỏi thơ hấu? Ta kiến nghị là, ngươi có thể hay không thử cùng qua đi giải hòa, cùng ngươi dưỡng phụ giải hòa. Hoàn toàn tha thứ hắn. Cố lập xuân nói, ta thử qua, ta cho rằng đã cùng qua đi giải hòa, chính là. Gặp được cùng loại tình cảnh, ta còn là sẽ hận, sẽ ý nan bình. Mạnh an thành ôn hòa mà nói, nếu thử qua, vậy không cần miễn cưỡng. Giải hòa cùng tha thứ là tự nhiên mà vậy sự tình, có lẽ thời điểm tới rồi, ngươi sẽ tự động bông. Mạnh an thành trầm ngâm thật lâu sau, nói tiếp. Ngươi bằng lòng nghe một chút ta là như thế nào buông thủ hẳn sao. Cố lập xuân trần chờ một chút mới nói, nếu hồi ức rất thống khổ, liền quên mất nó đi. Mạnh an thành thanh em bình đạm như thường, như là ở tự thuật người khác chuyện xưa, cụ thể chi tiết ta cũng không nhắc lại, tuổi lớn, ký ức biến kém. Ta chỉ nói ta hiểu được, ta ở ngục chung kia mấy năm, đã trải qua rất nhiều trước kia không trải qua qua sự tình. Mới đầu ta cũng phẫn nộ không cam lòng, cảm thấy sĩ khả sát bất khả nhục, ta phản kháng thật sự kịch liệt. chính là ở một cái vạn vẹo hoàn cảnh chung quá mới vừa ngược lại dễ chết ta vì chính mình tính cách trả ra quá thật lớn đại giới thậm chí thiếu chút nữa liền thấy không các ngươi cố lập xuân đau lòng mà hô ba mạnh an thành nhẹ nhàng chụp hắn tay lấy kỳ an ủi không có việc gì cốt truyện thực mau phát sinh biến chuyển ta từ từ mà tưởng khai ta còn có thê tử nữ nhi còn có thân nhân ta cần thiết bởi vì một đám vô tri tiểu nhân bỏ mạng sao ta chết trừ bỏ làm thân giả đau không có bất luận cái gì ý nghĩa Ta nghĩ đến hẻm mì người câu nói kia, một người có thể bị tiêu diệt, nhưng không thể bị đánh bại. Chỉ cần bọn họ không cần thiết diệt ta, ta liền sẽ không bị đánh bại. Ta một chút đỉnh lại đây, có một ngày, ta từ nhà tù chuột trong động móc ra tới vài tờ giấy, mặt trên lại là bá tức mông tờ cờ dịt sợ tổ. Nhân vật chính cũng từng ngồi quá lao, ở ngục chung còn gặp được cao nhân chỉ điểm, đạt được một đám bảo tàng. Ta lúc ấy liền tưởng, đây là vận mệnh đối ta gợi ý a tiểu thuyết trung bá tức ngồi tù là vì mặt sau cốt chuyện trải chăn. Ta đây hiện tại sở chịu này đó cực khổ có phải hay không cũng là cốt truyện yêu cầu. Như vậy tưởng tượng, ta liền rộng mở thông suốt. Ta đem chính mình nhân sinh tưởng tượng thành một bộ truyện dài. Sở hữu cực khổ đều chỉ là cốt truyện yêu cầu. Nếu đại nạn không chết, ta tất có hạnh phúc cuối đời cùng kỳ ngộ. Ta nhất định đến chống đỡ xuống dưới, nhìn xem ta nhân sinh kết cục là cái gì. Nhìn xem thời đại này kết cục như thế nào. Ta người này có cái không tốt thói quen, xem tiểu thuyết cần thiết nhìn đến kết cục. bằng không ta cuộc sống hàng ngày khó an. cố Lập Xuân nghe được phía trước có chút muốn khóc, nghe được mặt sau vừa muốn cười, hắn nói, cái này thói quen ta cũng có, ta còn có một cái thói quen, ta nhìn đến không hài lòng cốt chuyện cùng kết cục liền tưởng chính mình động bút viết, ấn ta ý tứ tới. Mạnh An Thành khen, ngươi cái này càng tốt, về sau ta cũng thử xem. Mạnh An Thành tiếp tục nói, sự tình phía sau ngươi cũng đoán được, ta quả nhiên có kỳ ngộ, ta cho rằng sớm đã táng thân trong sông Nhi Tử đã cứu ta. đột nhiên xuất hiện ở ta trước giường. Sau đó ta cùng mẹ ngươi đoàn tụ, vận động kết thúc, chúng ta một nhà đều còn hào hảo. Nay lúc sau, ta lại gặp phải một vấn đề, chính là ta nên như thế nào đối đại những cái đó đã từng thương tổn quá ta người. Có kẻ thù bị ngươi giải quyết, có bị niệm quần giải quyết, còn có một ít người, ta cũng dùng chính mình phương thức dạy bọn họ một lần nữa là người. Nhưng là còn có rất nhiều người, ta vô pháp trả thù, cũng không có khả năng toàn bộ trả thù trở về, còn có ngươi đại bá, hắn càng không thể. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ có thể buông, quên đi. Tha thứ bọn họ, không phải ta người này có bao nhiêu rộng lượng, ta chỉ là vì chính mình tâm linh an bình cùng về sau hạnh phúc. Bởi vì, nếu ta vẫn luôn mang theo thù hận sinh hoạt, chẳng khác nào ở chính mình trong lòng loại bụi gai, chỉ biết đem chính mình cùng bên người người chắc đến mình đầy thương tích. Cố Lập Xuân không nói gì, hắn không thể hoàn toàn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng sẽ tận lực đi thử lý giải. Mạnh An Thành ban ngày nói một ngày khóa, Buổi tối lại nói nhiều như vậy lời nói, tiếng nói bắt đầu dần dần trở nên khàn khàn. hắn chút nào không thèm để ý, tiếp tục dùng nghẹn ngào trầm thấp thanh âm nói, liêu Phạm tứ hấn chúng nói, từ trước đủ loại, thí dụ như hôm qua chết, từ sau đủ loại, thí dụ như hôm nay sinh. Nếu có thể quên rất qua đi, một lần nữa bắt đầu tốt nhất, nếu không thể quên mất, vậy làm qua đi chỉ dẫn ngươi tương lai, đừng làm hắn quyết định ngươi tương lai. Cố lập xuân nhẹ nhàng lân một tiếng, mạnh an thành lời này ở hắn trong lòng nhấc lên vận sóng. hắn cảm xúc phập phồng khó có thể bình tĩnh hắn nhớ tới chính mình trung học thời kỳ hầm hực cảm xúc rất nghiêm trọng thậm chí từng có phí hoài bản thân mình ý niệm cha mẹ như cũ ai bận việc nấy không người để ý tới hắn hắn lao sư hiểu biết đến tình huống của hắn sau đối hắn thập phần quan tâm thường thường mà tiến hành tâm linh khai thông khi đó hắn liền ảo tưởng vị này lão sư nếu là phụ thân hắn nên có bao nhiêu hảo hiện tại hắn thật sự có như vậy phụ thân hắn cũng được đến khi còn nhỏ khát vọng mà không được cha mẹ chi ái Chẳng lẽ đây là đối hắn bồi thường? Hắn mất đi đồ vật, trời cao lấy mặt khác một loại tình thế còn cho hắn. Cố Lập Xuân nghĩ nghĩ, ý thức không tự chủ được mà mơ hồ lên, hắn mấy ngày nay cảm xúc tiêu hao nghiêm trọng, đột nhiên một thả lỏng lại, liền cảm thấy dị thường mệt mỏi. Mạnh An Thành có chút không yên tâm ném xuống hắn, liền cung y đi ngủ ở trên mép giường, thấu cùng một đêm. Cố Lập Xuân nhận thấy được bên người còn có người khác, mới đầu hắn có chút kháng cự cùng không thích ứng trong mông lung, nhớ tới bên người nằm người là phụ thân. Cùng không hề kháng cự, hắn dần dần thả lỏng lại, hoàn toàn tiến vào mộng đẹp. Cố lập xuân một giấc này ngủ thật sự trầm, mãi cho đến ngày hôm sau buổi chiều mới tỉnh lại. Hắn tỉnh lại không lâu, thanh dương liền tan học đã trở lại. Nàng ngày nhót chạy về tới, đưa cho hắn một con kem cây, cười hì hì nói, ca, hai ta nhanh lên ăn, mẹ không cho ăn băng. Cố lập xuân gật gật đầu, thập phân phối hợp nàng, hành, chúng ta sấn mẹ tan tầm trước ăn luôn nó. Hai người ngồi ở giàn nho hạ, vui sướng mà ăn vụng Thanh Dương một bên ăn băng cồn, một bên lấy đôi mắt lướt hắn, Cố Lập Xuân nhạy bén hỏi, ngươi làm sao vậy? Thanh Dương do dự một chút, mới nói nói, ca, ta có lời đối với ngươi nói, trước nói hảo, ngươi nhưng đừng mắng ta. Cố Lập Xuân gật đầu, ngươi nói, ta không mắng ngươi. Thanh Dương lúc này mới yên tâm mà nói, tối hôm qua, ta lên uống nước, nghe thấy ba ở ngươi trong phòng nói chuyện, ta, liền không nhịn xuống, nghe lén một đoạn ngắn, liền một đoạn ngắn, cuối cùng ta không chịu nổi lương tâm khiển trách liền đi trở về. Ta nghe được ngươi nói ngươi dưỡng phụ, ta không có ba như vậy có học vấn, cũng nói không nên lời cái gì đạo lý lớn. Ta tưởng nói chính là, cái loại này nhân cha ngươi đừng đem để ở trong lòng, có thể trả thù liền trả thù, trả thù không được, liền trước phóng tới một bên đi. Ngươi xem ta, ta vừa sinh ra đã bị vứt bỏ, chính là kia lại như thế nào. Ta không làm theo sống được hảo hảo. Ta thân sinh cha mẹ, tương lai bọn họ nếu tới tìm ta, ta đều không mang theo xem một cái, ta cũng không hận bọn họ. ta căn bản không hiếm lạ phản ứng bọn họ. Cố Lập Xuân trong lòng Ngũ Vị Tập Trần, nói: "Thanh Dương, ngươi thật là một cái kiên cường lại thông thấu hài tử." Thanh Dương nhõn miệng cười, "Ca, ngươi lợi hại hơn, mọi người đều khen ngươi, liền đại bá cái loại này không dễ dàng khen người người đều khen ngươi." Hai người đang nói chuyện, Thanh Dương bỗng nhiên lỗ thay một chi lăng, nói: "Hỏng rồi, mẹ đã trở lại, chạy nhanh đem kem cây côn ném xuống." Hai người nhanh chóng ném xuống đồ vật, mặt sạch sẽ miệng Làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh Cơ mở, trở về lại là phụ thân Mạnh An Thành một hồi tới Liền từ trong túi ra bên ngoài bỏ tiền Hắn đưa cho Cố Lập Xuân 30 đồng tiền Nói, ta hôm nay phát tiền lương Cho ngươi Cố Lập Xuân xua tay Ba, ta tiền lương so ngươi còn cao đâu Ta có tiền Mạnh An Thành nhạnh nhét vào trong tay hắn Đây là cho ngươi tiền tiêu vặt Nói tới đây, hắn giả hoạt mà cười Ngươi trước cầm, về sau hai ta một khối đi mua thư Mẹ ngươi mấy ngày hôm trước cho ta mở họ, nói ta mua thư mua đến quá hùng, đã tới rồi ảnh hưởng gia đình tài chính nông nỗi. Ta về sau mỗi tháng nộp lên 80% tiền lương. Sấn nộp lên trước, ta còn có chi phối quyển, chạy nhanh cho ngươi phát tiền tiêu vặt. Mạnh Thanh Dương vừa nghe còn có bực này chuyện tốt, liền nhân cơ hội nói, ba, sấn ngươi hiện tại có chi phối quyền, cho ta cũng phát điểm tiền tiêu vặt bái. Mạnh An Thành nói, ngươi tiền tiêu vặt mỗi tháng nhiều nhất cấp 5 khối, ta không tiền lẻ, tìm mẹ ngươi muốn đi. Mạnh Thanh Dương vội nói, không có quan hệ ba, ta có thể tìm Linh. Cố Lập Xuân. Cuối cùng, Mạnh An Thành cung cấp Thanh Dương đã phát 5 đồng tiền, Thanh Dương tìm một phen tiền lẻ cho hắn. Mạnh An Thành vừa thấy đến tiền lẻ liền nổi lên tâm tư khác, đối Thanh Dương nói, ngươi chạy nhanh đi quẩy bán quả vật mua mấy cây băng con đi, hai ta một người một cây. Mạnh Thanh Dương nói, ta mẹ mau trở lại. Thư viện hôm nay có hoạt động, nàng một chốc một lát cũng chưa về. Mạnh Thanh Dương vừa nghe lời này, cao hứng đến cất bước liền ra bên ngoài chạy. không nhiều lắm trong chốc lát trong tay cầm tam căn băng côn lại chạy về tới mạnh an thành đem cố lập xuân kia căn cấp tịch thu người thân thể không tốt đừng ăn băng ta thế ngươi ăn cố lập xuân vừa rồi đã ăn qua một cây cũng hoàn toàn không quá muốn ăn chính là hắn cũng lo lắng phụ thân liền ăn hai căn không tốt liền ngạnh đoạt lấy tới một cây ba người ăn vụng xong băng côn chạy nhanh thu thập sạch sẽ mạnh an thành xuống bếp đi nấu cơm thanh dương đi làm bài tập cố lập xuân tiến phòng bếp đi hỗ trợ cố lập xuân ngẫm lại tối hôm qua nói chuyện Vẫn là nhịn không được hỏi, ba cho ngươi viết thư thanh niên trí thức là nam vẫn là nữ. Mạnh An Thành mặt mang kinh ngạc, ta vẫn luôn cam chịu đối phương là nữ sinh, ngươi như vậy vừa hỏi, đảo mở rộng ta ý nghĩ. Cho nên, ngươi mị lực đã tới rồi nam nữ thông chi nông nội sao? Cố lập xuân thản nhiên nói, Hà Lao Sư nói, ta so ngươi tuổi trẻ khi xoáy khí nhiều, đây cũng là có khả năng sao? Mạnh An Thành một bên sắt rau một bên nói, Lao Hà vẫn luôn đấu kỵ ta, hắn nói không thể tin. Cố lập xuân đột nhiên nghiêm túc mà nói, ba, ta tựa hầu nghĩ thông suốt. Ta quyết định, tha thứ ta cha ruột, buông đối hắn hận ý dù sao ta kiếp sau cũng không có khả năng lại cùng hắn làm phụ tử. Ta về sau sẽ hảo hảo mà sinh hoạt. Hắn nói chính là cố hương hoa, từ đây bọn họ ân oán thanh toán xong, lại vô giao thoa. Mạnh an thành khẽ gật đầu, ngươi về sau không cần lại đem chính mình phong bế lên, hẳn là thử đi thể nghiệm phong phú nhân sinh, nhiều giao bằng hữu, đi luyến ái kết hôn. Cho dù là thất tình cũng là một loại trải qua Căn cứ các ngươi triết học hệ lao sư kinh nghiệm Thất tình có thể làm người trở nên khắc sâu Hôn nhân làm người trở nên rộng rãi thông thấu Cố Lập Xuân Mạnh An Thành tiếp theo lại nói Ta cảm thấy cái kia viết thư cho ta thanh niên trí thức liền còn hành Không nói cái khác Liền này chấp nhất kính rất xứng ngươi biệt nữ kính Nhìn dáng vẻ hẳn là kiên trì đã nhiều năm đi Hơn nữa thế nhưng còn biết đường con cứu quốc Thông qua ta tới chú ý ngươi Lá gan rất đại Ta lúc trước theo đuổi mẹ ngươi có thể nghĩ đến cũng chính là cổ động ngươi ra ra ngươi đại bá nhị bá nhiều đi với ra đi lại. Kết quả, người ông ngoại coi trọng ngươi đại bá, hắn cảm thấy ta không ổn trọng không đáng tin. Cố lập xuân nhịn trong chốc lát, vẫn là không nhịn xuống, kỳ thật ta cảm thấy ông ngoại ánh mắt đính chuẩn. Mạnh an thành giả vờ tức giận nói, hành, ngươi muốn chính mình lời nói việc làm trả giá đại giới, về sau ăn bằng côn không phân. Đối với cái này cái gọi là thanh niên trí thức là ai, cố lập xuân trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn là tưởng xác nhận một chút Hôm nay buổi tối, Cố Lập Xuân trở về đến nhà người đều ngủ, liền lặng lẽ đứng dậy, suy chìa khóa, sờ đến đông xương phòng, nơi này là phụ thân thư phòng, cái kia thanh niên trí thức viết tin hẳn là liền ở trong thư phòng, Cố Lập Xuân méo chìa khóa nương ánh trăng mở cửa. Đột nhiên, hắn lại ngừng lại. Làm như vậy giống như không tốt lắm, tuy nói là chính mình phụ thân, chính là lấy phương thức này tiến thư phòng không tốt, chẳng sợ ban ngày hắn làm bộ đi vào tìm thư xem. Nhân cơ hội tìm kiếm cũng so hiện tại loại này làm tặc dường như vào nhà tìm kiếm hảo. Nghĩ đến đây, Cố Lập Xuân quyết đoán thu tay lại. Hắn là một cái phẩm hạnh đoan chính hảo thanh niên, có cái nên làm có việc không nên làm. Hắn quay người lại, liền phát hiện phụ thân đang đứng ở phòng khách cửa phe phẩy quạt hương bổ nhìn hắn. Cố Lập Xuân bình tĩnh mà nói, ta không chịu nổi lương tâm khiến trách, quyết định dừng cương trước bờ vực. Mạnh An Thành nghiêm túc mà nói, ngươi có thể nhịn xuống cũng khá tốt, ta năm đó chính là không nhịn xuống phiên ngươi đại bá mâu viết cho ngươi đại bá tin từ nay về sau hắn liền có nhược điểm nơi tay bắt đầu bắt tay rối đến ta nơi này nếu ngươi hôm nay phiên ta ngăn kéo chẳng khác nào đánh vỡ một cái ăn ý lần tới ta liền có thể không hề tâm lý gánh nặng mà phiên ngươi ngăn kéo cố lập xuân may mắn mà nói nguy hiểm thật nột hai người đang đứng ở cửa nói chuyện liền nghe thấy từ buồng trong truyền đến mụ mụ thanh âm các ngươi ra hai hơn phân nửa đêm không ngủ được ở bên ngoài hạt nói thầm cái gì mạnh an thành quay đầu lại nói đừng kêu ta một lát liền trở về phòng mạnh an thành quay đầu đắc ý rào rạt mà đối cố lập xuân nói chúng ta qua trung niên như cũ mị lực không giảm ngươi xem mẹ ngươi đối ta chiếm hữu dục rất mạnh cố lập xuân đều không thể chú ý chút sao hắn nói âm vừa ra vu thiên lam ở trong phòng quát lão nhân ngươi đối với hải tử nói bữa cái gì đâu ra mà không đứng đắn mạnh an thành không dám nói cái gì nữa ngoan ngoãn mà trở về phòng đi từ lần đó nói chuyện sau mặt ngoài hết thảy đều cùng trước kia giống nhau nhưng cố lập xuân biết chính mình thật sự đi thử bông chấp nghiệm ngẫu nhiên ở trong trường học gặp phải cố khánh sơn hắn nội tâm đã không hề dao động hiện tại ngẫm lại kiếp trước hắn kỳ thật chỉ đạt được tài vụ tự do cũng không có đạt được tinh thần cùng tâm linh tự do kiếp này liền cùng nhau bổ thượng đi hắn nhân sinh hẳn là có càng rộng lớn tương lai có càng phong phú thể nghiệm cố khánh sơn cố hưng hoa những người này không cần ở hắn sinh mệnh chiếm hữu một vị trí nhỏ đại nhị thời điểm trần vũ gọi điện thoại tới hỏi hắn muốn hay không cùng nhau xuất ngoại lưu học Cố Lập Xuân cự tuyệt. Trần Vũ nói, Lập Xuân, 5 năm, năm về sau, ta sẽ trở về. Cố Lập Xuân cười nói, ngươi không trở lại cũng đúng, đi thai hỏa người nước ngoài đi. Trần Vũ cũng cười, ta càng không, ta liền trở về thai hỏa ngươi, ngươi trở. Cố Lập Xuân không quá tin hắn nói, hắn biết, lại quá hai năm quốc nội liền sẽ nhấc lên suốt ngoại triều, rất nhiều người đi liền không trở lại, Trần Vũ khả năng cũng cùng bọn họ giống nhau. Rốt cuộc cái này thời kỳ, Trung Quốc cùng phương Tây Quốc gia chênh lệch vẫn là rất đại. Không giống đời sau, bọn họ kêu một thế hệ người dân tộc lòng tự tin đã biến cường, đối với xuất ngoại không quá ham thích. Hắn lúc trước cũng không có đi lưu học, cũng liền đi du lịch một chút mà thôi. Cố Lập Xuân ở Đại Tam khi tu đủ rồi học phân, xin trước tiên tốt nghiệp. Mạnh niệm quần cùng Trần Khiết Tắc xin ở Đại Tam khi kết hôn. Cố Lập Xuân một tốt nghiệp liền thế tất liên lụy đến phân phối vấn đề. Hắn thành tích ưu dị, đại học 3 năm ở các đại báo chí tạp chí phát biểu không ít văn trường, đạt được giải thưởng vô số. Hơn nữa trước kia đọc đại học trước mắt sáng lý lịch. Biết được hắn trước tiên tốt nghiệp, các đại báo xã, cơ quan đơn vị đều dỗ tới cảnh ô lưu, đông đại hiệu trưởng cảm thấy nước phù sa không thể chạy tới người ngoài điển, liền hướng mạnh an thành đề lộ, muốn cho cố lập xuân lưu giáo dạy học. Thời đại này sinh viên khan hiếm, sinh viên khoa chính quy cũng có thể lưu giáo, không giống đời sau như vậy quấn, đến là tiến sĩ mới có thể lưu giáo, còn tốt nhất là lưu quá học tiến sĩ. Cố lập xuân thoáng có một chút tâm động Hắn cảm thấy đại học giáo thụ sinh hoạt cũng không tồi, bình tĩnh phong phú, hoàn cảnh tương đối đơn phần chút. Chỉ là thâm nhập sau khi tự hỏi, hắn vẫn là quyết định vâng theo chính mình nội tâm kia giã tính kêu gọi. Hắn vẫn là tưởng khai nông trường, lần này cần nhiều khai mấy nhà, khai đại chút. Lại làm mấy nhà công ty, đương đầu gió tiến đến, sang cái nghiệp, xào cái cổ, đương cái thiên sứ đầu tư người, đầu tư một số lớn tiềm lực cổ. Hắn nghĩ tới có tiền có nhàn lại không ai quản sinh hoạt. Hạ quyết tâm sau. cố lập xuân không hề do dự hợp với cự tuyệt mấy nhà mọi người trong mắt hảo đơn vị thậm chí đại bá tưởng đem hắn phân phối đến kinh thành mỗ tương quan bộ môn cũng bị cố lập xuân cự tuyệt đại bá uy nghiêm đã chịu khiêu chiến hắn chưa nói cái gì liền gọi điện thoại cấp mạnh an thành làm hắn hỏi một chút sao lại thế này mạnh an thành vâng mệnh tới tìm cố lập xuân nói chuyện hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi ta cũng muốn biết nhiều như vậy hảo đơn vị ngươi vì cái gì đều cự tuyệt cố lập xuân đúng lý hợp tình nói ba ta người này nói chuyện giữ lời Ta tưởng tốt nghiệp sau gầm lão. Mạnh An Thành nói, ta này thân lão thịt tùy tiện ngươi gặm. Bất quá, ta muốn biết chân thật nguyên nhân. Cố Lập Xuân đành phải từng hạng nói rõ. Đầu tiên, ta người này rất lười, trước kia cần mẫn đó là bất đắc dĩ, trừ bỏ đương lâm thời công, ta không đến nhưng làm. Ta lại không kiên nhẫn nhân sự tranh đấu, tầm thường sự vụ, cho nên cơ quan đơn vị không thích hợp ta. Mạnh An Thành gật đầu, có thể lý giải, điểm này tùy ta. Cố Lập Xuân tiếp tục nói, ta thích truy đuổi tự do. Ta không kiên nhẫn quản người, càng không thích người khác quản ta, đại bá cái kia bộ môn liên quan cũng không quá hành, đừng nói ta, đại bá trên đầu đều có như vậy nhiều người quản, ta một tân nhân, trên đầu đến có bao nhiêu Diêm Vương cùng tiểu quỷ a, hơn nữa mỗi tiếng nói cử động đều đến chịu áp thúc. Mạnh An Thành bất đắc dĩ mà nói, không kiên nhẫn người quản, điểm này cũng tùy ta. Còn có một chút, thân thể của ta cũng không tốt, tinh lực hữu hạn, không thể quá mệt mỏi. Cái này tùy ta và ngươi mẹ. Nói tới đây, Mạnh An liền hỏi Ta đây cảm thấy ngươi lưu tại đông đại thích hợp A. Cố lập xuân lắc đầu, không, ta tưởng khai mấy cái nông trường, làm mấy cái công ty, không, có việc gì viết viết văn trường, nhiều tránh điểm tiền. Đến lúc đó có tiền, ta cấp đông đại quên mấy đống lâu, kia thư viện sớm nên xây dựng thêm, ký túc xá cũng nên kiến tân, lộ cũng đến tu tu. Đến lúc đó nói không chừng đông đại cho ta cái danh dự giáo thụ danh hiệu, ta tưởng đi học liền đi học, không nghĩ thượng liền không thượng. Mạnh an thành, ngươi ý tưởng này thật đẹp. này còn không phải là eo truyền mười bạc triệu kỵ hạc hạ dương châu sao cố lập xuân cười bổ sung nói không sai biệt lắm đi ta chuẩn bị trần từ là ba ngàn năm đọc sử không ngoài công danh lợi lục chín vạn dặm lộ đạo không ngoài là thơ diệu điển viên thế nào có điểm ý tứ đi mạnh an thành gật đầu lời này có điểm ý tứ ai viết người viết cố lập xuân trong lòng một lộ bộ, đây là nam hoài cẩn lão tiên sinh những lời này cũng không biết lui tới ra tới ra tới cũng không nhất định chuyển tới đại lục tới Hắn chạy nhanh nói, từ sách cấm thượng xem, hẳn là bảo đảo truyền đến, ba người nhưng đừng ngoại chuyện. Mạnh An Thành nghiêm trang mà nói, lần tới lại có loại này thư, trước làm ta xem qua, ta phải kiểm tra kiểm tra. Hành hành, nhất định. Cố lập xuân cự tuyệt phân phối tin tức truyền ra đi, đại gia lại kinh ngạc lại khó hiểu. Mạnh An Thành liền đối ngoại giới giải thích nói, ta nhi tử ở viết làm, viết chuyện dài, yêu cầu cái mấy năm thời gian. Thời đại này tác gia vẫn là thực thể diện chức nghiệp. Đại gia nghe được Cố Lập Xuân phải làm tác ra, cảm thấy đảo cũng rất hợp lý, rốt cuộc nhân ra là thật sẽ viết, còn phát biểu như vậy nhiều tác phẩm. Song xuôi tốt nghiệp thủ tục, Cố Lập Xuân trở về một chuyến hồng hà nông trường, giúp đỡ bạch đại tỷ đối năm chàng tiến hành một loạt đã phù hợp thời đại phát triển lại có thể tăng gia sản xuất tăng thu nhập cải cách thi thố. Tiếp theo hắn lại viết một phần thượng vạn tự quốc doanh nông trường cải cách kiến nghị thư, trình cấp đàm tràng trưởng cùng đạm tràng. 1979 năm về sau nông trường liền bắt đầu thực hành tràng trưởng phụ trách nhiệm đảng ủy thư ký chỉ phụ trách tư tưởng chính trị công tác nông trường sự vụ chủ yếu từ đảm tràng trưởng phụ trách bất quá đảm tràng trưởng tuổi lớn quá 2 năm liền phải về hưu tiếp nhận hắn chức vị không có gì bất ngờ xảy ra chính là đảng tràng làm xong nên làm công tác cố lập xuân liền đi làm từ chức thủ tục hắn ở đông vân huyện phía nam nhận thầu một mảnh núi hoang loại cây ăn quả mướn ngô béo cùng hắn tức phụ hỗ trợ nhìn ngô béo năm trước kết hôn nhà gái là quanh thân thôn trang. Hoàn toàn thỏa mãn ngô béo đối với nữ tính ảo tưởng, cao lớn cường tráng, mặt như bạc buồn, chính yếu là ăn uống hảo trù nghệ hảo. Hai vợ chồng đều là khờ phê, cả ngày vui tươi hớn hở. Triệu chí quân đối này tổng kết nói, có thể thấy được này người trẻ tuổi tìm đối tượng, không sợ có yêu cầu, liền sợ không yêu cầu. Nói xong, hắn còn cố ý nhìn thoáng qua Cố Lập Xuân. Cố Lập Xuân là cười mà không nói. Cố Lập Xuân làm buôn bán viết văn chương kiếm đủ tiền liền đi nhận thầu núi hoang đất hoang còn làm hai nhà công ty một gian liền chuyên làm heo thức ăn chăn nuôi một nhà là hạt giống công ty hắn ánh mắt chuẩn lại sẽ dùng người lại có nhân mạch thức ăn chăn nuôi công ty thực mau liền đứng lại chân năm thứ nhất liền bắt đầu lợi nhuận ngay sau đó hắn lại khai một nhà sinh sản trao cùng tương ớt xưởng gia công nhà máy kiến ở đồng châu tây giao còn đem bà ngoại tiếp nhận đi đường kỹ thuật cố vấn kỳ thật hắn nguyên bản là kiến nghị cứu cứu cùng biểu ca làm xưởng còn tỏ vẻ có thể mượn cho bọn hắn một bộ phận tài chính khởi đầu nhưng hai người tính cách bảo thủ không dám gánh vác nguy hiểm cố lập xuân đơn giản chính mình tới còn cấp bà ngoại một bút kỹ thuật chuyển nhượng phí điền bà ngoại cả đời liền chưa thấy qua nhiều như vậy tiền chết sống không cần cố lập xuân đành phải khai cái tài khoản đem tiền tồn lên tính toán về sau cấp biểu ca biểu tỷ mua phòng dùng cố lập xuân hôn đến là hô mưa gọi gió nông trường có chút hôn đến không như ý người trẻ tuổi liền nổi lên đến cậy nhờ tâm tư đi đầu chính là triệu cao cùng tiểu tôn triệu cao gọi điện thoại tới thử cố ca ta cùng tiểu tôn ở nông trường làm được rất không thú vị đôi ta đi đến cậy nhờ người được chưa cố lập xuân nói các ngươi là ta hảo bằng hữu ta đương nhiên nguyện ý cùng các ngươi làm một trận bất quá ta tử tục tiêu trước nói ở phía trước ta chính là hộ cá thể không phải quốc gia đơn vị là muốn tự chịu trách nhiệm lời lỗ tự gánh nguy hiểm hơn nữa vội thời điểm rất bận triệu cao nói ta hiểu được nói xong nguy hiểm cố lập xuân cũng nói nói chỗ tốt đương nhiên làm hảo ta sẽ không bạc đãi các ngươi Tiền lương ta khai đến so nông trường lược cao chút, tiền lương chia làm lương tạm cùng trích phần trăm, làm nhiều có nhiều. Các ngươi là công ty nguyên lão, ta lại cho các ngươi một chút cổ phần, đến cuối năm các ngươi cũng có phần hồng. Triệu Cao kích động mà nói, cô ca, ngươi đãi chúng ta thật sự là quá tốt, ta đời này đều ngươi làm. Triệu Cao cùng tiểu tôn không màng người nhà bằng hưu khuyên can, kiên quyết mà xử lý từ chức thủ tục, tới Đông Châu đến cậy nhờ cố Lập Xuân. Hai người bọn họ gần nhất, Lập Đông cùng Lập Hạ cũng ngồi không yên. Hai người cùng nhau gọi điện thoại nói cũng tưởng đến cậy nhờ hắn. Cố Lập Xuân nói, Lập Đông không thích đọc sách, không nghĩ đọc liền tính, ta không miễn cơ ngươi. Nhưng Lập Hạ, ngươi không thể được, ngươi đọc sách thành tích hảo, muốn tiếp tục đọc đi xuống, ánh mắt không cần quá ngắn thiện, muốn phóng lâu dài chút. Đọc xong đại học trở ra công tác. Lập Hạ tuy rằng có chút tiết nối, nhưng lại cảm thấy đại ca nói có đạo lý, liền từ bỏ cái này ý niệm. Lập Đông nghĩ đến chính mình có thể không đi học, không cấm vui mừng xiết siết. Bất quá. Lập Đông đầu gốc hữu hạn, có khả năng công tác không nhiều lắm, nhưng thắng ở cần mẫn có sức lực lại trung thành và tận tâm. Cố Lập Xuân cho hắn an bài một cái thích hợp cương vị, tiền lương dựa theo thị trường giới khai. Tự Lập Đông triệu cao tiểu tôn lúc sau, cắt bá cũng tới, Cố Lập Xuân làm phụ trách nhà xưởng an bảo công tác. Lao các thực thích công tác này, mỗi ngày cần cụ chăm chỉ. Ba năm về sau, Cố Lập Xuân mấy nhà công ty đã sơ cụ quy mô, vận chuyển tốt đẹp. Bà ngoại gia Tương ớt đã ở tỉnh thành có chút danh tiếng. Nãi nãi ra dưa muối cũng đánh ra tên tuổi heo thức ăn chăn nuôi danh khí lớn hơn nữa thâm chịu quảng đại heo nhóm hoan nên nông trường kế hoạch cũng bắt đầu thực thi trải qua nhiều mặt tương đối suy tính cố lập xuân cuối cùng ở Đông châu thành phía đông tuyển một khối địa phương nơi này có sơn có hồ có hà mười mấy năm sau nơi này chắc chắn là một cái đứng đầu cảnh điểm cố lập xuân tiên hạ thủ vi cường chiếm một cái vị trí tốt nhất bắt đầu chậm rãi khai phá tu lộ làm xanh hóa loại cây ăn quả loại hoa hồng khai ao cá giống nhau giống nhau mà tới cố lập xuân đỉnh đầu có tiền sau tự nhiên muốn cải thiện trong nhà sinh hoạt điều kiện hắn trước sau cấp cố ra cùng mạnh ra lục tục mua tv tủ lạnh xe máy dẫn tới mọi người vô cùng hâm mộ đố kỵ nghe nói triệu trí quân không có việc gì liền mở ra xe máy ở nông trường nhanh như điện chớp mạnh an thành tắc phi thường thích trong nhà tủ lạnh làm cho vu thiên lam hướng cố lập xuân tố cáo vài lần trạng ngươi quản quản ngươi ba thường xuyên công ta ăn băng côn uống nước đá hắn còn như vậy ta liền đem tủ lạnh tặng người hà lão sư nghe nói sau trực tiếp tới cửa nói lao vu ngươi nếu là quản không được lão mạnh liền đem tủ lạnh đem nhà ta ta thế ngươi xem mạnh an thành chế nhạo nói lão hả ngươi lớn lên không đẹp nghĩ đến đảo dân mỹ đây là ta nhi tử hiếu thuật ta ngươi làm ngươi nhi tử cho ngươi mua đi thời gian cực nhanh lại qua một năm cố lập xuân mạnh tưởng nông trường trải qua một năm xây dựng đã giống mô giống dạng nông trường che lại hai đống tạo hình độc đáo tiểu lâu Một đống ba tầng biệt thự, tu hai điều đường đá xanh, mấy điều đá của đường mòn, cỏ xanh mơn mởn, hoa tươi cạnh phóng, cây cối xanh um. Theo nông trường mở rộng, lượng công việc cũng tùy theo gia tăng, Cố Lập Xuân cũng không có khả năng cả ngày ở chỗ này, hắn liền tưởng chiêu một trợ lý, có thể thế hắn hoàn thành đại bộ phận công tác. Người quen chung không có thích hợp, Tiểu Tôn cùng Triệu Cao lại các có chức vụ, tạm thời đi không khai. Cố Lập Xuân liền ở báo chí đăng thông báo tuyển dụng quảng cáo, nhận lời mời người nào có, chính là không có thích hợp. Cố Lập Xuân cũng không đổi, dù sao hiện tại còn vội đến lại đây. Nghỉ đông và nghỉ hè ba mẹ đệ đệ mội mội đều có thể lại đây hỗ trợ. Hôm nay sáng sớm, Cố Lập Xuân một mở cửa liền nên đón một cái đặc biệt ứng viên. Người này thân hình cao lớn định bạn nhìn ra một M85 trở lên, mang kính dâm, sách theo dưng, già, thân xuyên một bộ màu đen áo gió, đi đường mang theo phong. Cố Lập Xuân xem một cái liền người liên lặng hoa rớt, người này rất có khí chàng, nhưng không giống đương trợ lý. Về sau đương khách hàng còn kém không nhiều lắm. Tuy rằng đã quyết định không tuyển dụng người này, Cố Lập Xuân còn là phi thường khách khí lễ phép mà tiếp đại đối phương. Ngươi hảo, ta là nông trường người phụ trách Cố Lập Xuân, xin hỏi họ gì? Người tới khỏe miệng dương lên, nói, họ gì Trần, danh Vũ, đại vũ trị Thủy Vũ. Nói, hắn chậm rãi gỡ xuống kính dâm. Cố Lập Xuân ngơ ngác mà nhìn trước mặt Trần Vũ. Bọn họ có 6 năm không gặp, gia hỏa này bộ dáng đại biến. trước kia hắn cũng liền cùng chính mình giống nhau cao hiện tại lại cao hơn hắn một đầu trước kia tuyết trắng màu da phơi thành màu đồng cổ một đôi mắt rực rỡ lấp lánh xem người khi nhìn thẳng đối phương thực giàu có sâm lược tính trần vũ khẽ cười nói cố trang trường ngươi đây là không quen biết ta thật là quý nhân hay quên sự a cố lập xuân cũng cười nói ngươi biến hoa có điểm đại ngươi đây là về nước thăm người thân trần vũ đem dương ra trên mặt đất chậm rãi cởi ra áo gió chính mình tìm đem ghế dựa ngồi xuống nói Kỳ thật năm trước liền đã trở lại, hoa một ít thời gian xử lý ta ra ra mãi mãi tăng sự. Cố Lập Xuân nghe được Trần gia ra trần mãi mãi đã qua đời, không khỏi một trận thổn thức, an ủi nói, thật tiếc nuối nghe thấy cái này tin tức, ngươi còn hảo đi. Trần Vũ sắc mặt bình tĩnh, hoan một năm, đã không có việc gì. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, đây là không thể tránh khỏi. Bọn họ đi được thử can tưởng, lúc gần đi còn nhắc tới ngươi. Cố Lập Xuân tâm tình lược hiện trầm trọng, hán gật gật đầu. Tùy tay cấp Trần Vũ đổ một ly trà, phóng tới trên bàn. Trần Vũ nhấp một miệng trà, ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực mà nhìn Cố Lập Xuân, hỏi: Ta hiện tại cô độc một mình, không có vướng bận, ta trưởng thành, cũng thành thủ. Cố Lập Xuân mỉm cười nói, nhìn là chín. Hắn thở dài một tiếng, cảm khái nói: Này phiến thổ địa đã từng thực không yêu ta, đã cho ta rất nhiều thương tổn, nhưng ta còn là thượng cái nó, ta quyết định trở về đem nó xây dựng đến càng tốt. Cố Lập Xuân giơ ngón tay cái lên khẽ nói, ngươi giác ngộ rất cao. không hổ là bị ta hôn đúc quá bằng hữu trần vũ buồn cười cười trong chốc lát hắn thần sắc chậm rãi khôi phục bình thường trịnh trọng mà nói lập xuân ta nỗ lực 7 năm rốt cuộc có thể cùng ngươi sóng vai đứng chung một chỗ hiện tại ta xem như miễn cưỡng xứng đôi ngươi ngươi cảm thấy đâu cố lập xuân trên mặt tươi cười bất biến ta trước nay cũng chưa nói ngươi không xứng với ta trần vũ kinh ngạc mà xác nhận nói ngươi thật sự như vậy cho rằng cố lập xuân nghiêm trang nói đương nhiên Chúng ta đều bất quá là vũ trụ chung hai viên hạt bụi, ai so với ai khác cao quý nhiều ít. Trần Vũ sửng sốt một hồi lâu, mới nói nói, nguyên lai là ta hẹp hòi, ngươi là cái có đại cách của người, không hổ là người ta thích. Cố lập xuân thực mau chuyện vừa chuyển, bất quá, xứng đôi liền phải ở bên nhau sao. Người lại không phải đinh úc, đối khẩu liền có thể linh thượng. Trần Vũ nhợt nhạt cười, không quan hệ, ta chờ đến ngươi tưởng linh thượng kia một khắc, ta không vội, có rất nhiều kiên nhẫn. Trần Vũ không có tiếp tục dây dưa đi xuống. hắn chính là tới tìm công tác vì thế liền bắt đầu dò hỏi nhận lời mời sự ta nhìn đến ngươi thông báo tuyển dụng quảng cáo mặt trên yêu cầu ta tất cả đều phù hợp cố lập xuân huyền cự nói công tác này cao trung sinh liền có thể đảm nhiệm ngươi tới là đại tài tiểu dụng trần vũ học hắn vừa rồi miệng ngươi nói ta chẳng qua là vũ trụ chung một cái hạt bụi hạt bụi còn cần phân chia đại cùng tiểu sao cố lập xuân tiếp tục nói từ vĩ mô đi lên giảng là như thế này nhưng từ cá nhân góc độ ta không kiến nghị ngươi tới Công tác này hằng ngày lại vụ vặt, yêu cầu tiêu hao đại lượng thời gian tinh lực, cùng ngươi chuyên nghiệp không đối khẩu, ngươi vô pháp học đi đôi với hành. Trần Vũ phản bác nói, không đúng đi, ta đảo cảm thấy chuyên nghiệp rất đối khẩu. Ta sẽ nuôi heo, còn sẽ thu y lìa tri thức, sẽ trồng rau trồng trọn, còn sẽ nấu cơm. Đúng rồi, ta còn sẽ mát xa. Tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối tìm không thấy cái thứ hai giống ta như vậy mười hạng toàn năng trợ lý. Trần Vũ nghĩ chính nói không được, liền đơn giản tới cái phép khích tướng, không thể nào. Ngươi nên sẽ không lo lắng cho mình đối ta lâu ngày sinh tình, cho nên không dám dùng ta đi. Cố Lập Xuân bất đắc dĩ mà nói, ngươi nếu thật dám tới, ta thật đúng là dám dùng. Ta là xem ở hai ta rất quen thuộc phân thượng mới cùng ngươi ăn ngay nói thật, bằng không, ta có rất nhiều biện pháp lừa dối ngươi. Trần Vũ vừa lòng nói, này liền đúng rồi. Ngươi cố tràng trưởng là Hồng Hà Nông trường có tiếng sẽ dùng người, dùng mà hắn lao nhân ra nói chính là, ngươi đặc biệt am hiểu áp bức người giá trị thẳng dư. Không đạo lý buông tha ta tốt như vậy sức lao động. Trần Vũ nói xong lời này, lập tức tiến vào phỏng vấn hình thức. Cái kia, cố lao bản, ta muốn biết ta tiền lương đãi ngộ như thế nào. Cố Lập Xuân cũng chỉ hảo tiến vào phỏng vấn quan hình thức, hắn hỏi ngược lại, xin hỏi, ngươi kỳ vọng tiền lương là nhiều ít. Trần Vũ hiển nhiên là có bị mà đến, yêu cầu của ta là tiền lương muốn cao hơn thị trường giới, rốt cuộc ta sẽ kỹ năng nhiều, đáng giá cái này giá. Ngươi có yêu cầu khi, ta còn có thể cung cấp đặc thù phục vụ. Cố Lập Xuân nhạy bén hỏi, ngươi liền đặc thù phục vụ đều biết, rất sẽ nha. Ngươi phương tiện nói nói này đó phục vụ đều có này đó hạng mục sao. Trần Vũ vội vàng giải thích, không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ là nghe nói qua, một chút đều không biết, ngươi nếu không tin, có thể đối ta tiến hành y đi học kiểm tra. Trần Vũ cảm thấy cái này để tài thực bất lợi với chính mình, nhanh chóng đem để tài bẻ trở về, yêu cầu của ta còn có một cái, bao ăn bao ở. Cố Lập Xuân gật đầu, đương nhiên có thể. Trần Vũ tiến thêm một bước tế hóa yêu cầu, ăn đến cùng người giống nhau. Có thể, trú đến cùng người giống nhau. Cũng đúng. Hai bên nói thỏa, Trần Vũ cùng ngày liền bắt đầu đi làm, làm sẽ áp bức người cố lão bản, Cố Lập Xuân cũng thật không buông tha hắn, đem nông trường việc vặt vãnh đều giao cho hắn, bao gồm nhưng không giới hạn trong cùng làm việc công nhân giao tiếp, cùng bên ngoài liên lạc, trồng rau trồng hoa, uy cầu nấu cơm. Trần Vũ mọi thứ đều làm được khá tốt, công nhân nhóm rất phục hắn, Hợp tác phương vừa nghe nói thân phận của hắn, Càng thêm cảm thấy nhà này nông trường có địa vị Nhân ra chính là liền trợ lý đều dùng lưu quá dương Tuy rằng có Trần Vũ hỗ trợ Nhưng Cố Lập Xuân vẫn là rất bận rộn Rốt cuộc, hắn còn có vài gia công ty nhà máy muốn xem vào Hiện tại còn chưa tới có thể hoàn toàn buông tay nông nỗi hàng ngày công tác đều có người đi xử lý Nhưng đại quyết sách cùng sự tình còn phải hắn tự mình ra mặt xử lý Công tác một vội, hắn thân thể này lại bắt đầu kéo chân sau Bởi vì là bẩm sinh thiếu hụt, liền tính điều trị đến lại hảo cũng so không được sinh ra khỏe mạnh người, hắn cũng không có khuyết điểm lớn, chính là tinh lực không đủ, một vội lên liền dễ dàng mệt mỏi. Trần Vũ massage tay nghề ở tới nông trường 3 tháng sau rốt cuộc dùng tới phái tràng. hắn trên mặt mang theo thực hiện được tươi cười, áp lực nội tâm kích động, một đôi tay ở cố lập xuân vai cổ cùng phần đầu mềm nhẹ mà massage, hắn động tác quy phạm, lực độ vừa phải. Massage hai mươi phút sau, cố lập xuân liền cảm thấy trên người mệt nhọc quả thực giảm bớt không ít, hắn khách khí mà nói, cảm ơn. ngươi thủ pháp sắc thật thực chuyên nghiệp trần vũ cười nói cảm ơn lão bản khích lệ ngươi muốn hay không tới cái toàn thân massage cố lập xuân ra ngữ cảnh cáo không chuẩn được một tức lại muốn tiến một thước lại một lần bị cự tuyệt trần vũ tuy rằng có chút thất vọng nhưng cũng không nhục trí đều massage vai cổ cùng phần đầu ly toàn thân massage còn sẽ xa sao một khi có thể toàn thân massage ly bước tiếp theo còn sẽ xa sao hắn có rất nhiều kiên nhẫn cố lập xuân trầm rãi nhắm mắt lại hưởng thụ trần vũ phục vụ đột nhiên Hắn Thình lính hỏi, ngươi hiện tại trả lại cho ta bà viết thư sao? Trần Vũ phản ứng cực nhanh, làm bộ nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Ngươi là nói triệu thúc sao? Ta chưa cho hắn viết quá tin, ta cho ngươi đệ viết quá. Cố Lập Xuân hừ lạnh một tiếng, không cần ý đồ lừa dối quá quan, ta đọc sách nhiều, thông minh, không hảo lừa. Trần Vũ cười nói, ta này bất chính tưởng thử một chút sao? Ta thí ra tới, ngươi xác thật không hảo lừa. Hảo đi, ta toàn chiêu. Cái kia cho ngươi bà viết thư người chính là ta. Lạc nhạn cũng là ta, ta vốn gì muốn kêu Trầm ngư, chính là quá rõ ràng, liền sửa lại cái tên. Cố Lập Xuân. Ngươi nếu không nói, ta còn không biết ngươi nguyên lai kêu lạc nhạn. Trần Vũ hối hận mà nói, lộng nửa ngày, ngươi cái gì cũng không biết, ngươi chính là cha ta. Cố Lập Xuân cười mà không nói. Trần Vũ bất đắc dĩ mà thở dài, tiếp theo lại cảm khái nói, Ngươi ba thế nhưng thật có thể bảo thủ trụ bí mật, không hổ là ngươi ba, giảng tín dụng. Ấn xong ma. cố lập xuân lại hồi văn phòng công tác trong chốc lát sau đó hai người cùng nhau ăn cơm chiều cơm chiều sau xem xét thư từng người trở về phòng nghỉ ngơi bọn họ đều ở tại ba tầng biệt thự lầu hai trung gian cách hai gian nhà ở cùng thang lầu lên lầu khi trần vũ thứ ba mươi mốt thứ dò hỏi chúng ta nơi này trụ đến hẻo lánh ngươi nếu là sợ hãi liền kêu ta bồi ngươi bồi bao lâu đều được ta cũng có thể bồi ngươi xem ánh trăng số ngôi sao cố lập xuân vẫn là cự tuyệt không cần lòng người khó giỏ so quỷ còn đáng sợ. Trần Vũ làm bộ không nghe hiểu bên trong nội hàm, hư ca nhi về phòng của mình đi. Hán đôi chính mình rất có tin tưởng, Hán cũng không tin, một con mèo có thể vẫn luôn nhịn xuống không ăn cá. 195, chương 195 phiên ngoại, một, mạnh gia đại tụ hội. Mấy năm về sau, Cố Lập Xuân đã là xa gần nổi tiếng doanh nhân, hắn có được 6 gia công ty, tam gia nông trường, Đông Châu ngoại ô một nhà, Đông Vân ngoại ô thành phố khu một nhà, Kinh Thành giao huyện cũng có một nhà. đương cố lập xuân đỉnh đầu tài chính dư giả sau thật sự cấp đông đại quên một đống lâu đương tân thư viện còn tu hai con đường chuyện này ở toàn bộ trường học thậm chí đông châu dẫn nổi lên thật lớn hưởng ứng đông đại hiệu trưởng mặt mày hớn hở mà đối mạnh an thành nói lão mạnh không nghĩ tới người này nhi tử thế nhưng là cái làm buôn bán liêu thật là hổ phụ vô khuyển tử a có tiền còn không quên hồi quỹ trường học cũ thật cấp chúng ta trường học quê lâu mạnh an thành khiêm tốn nói hắn còn hành đi phỏng trừng là kế thừa hắn ông ngoại sẽ làm buôn bán gen Hiệu trường lại nói tiếp, lão mạnh, còn có một việc cùng ngươi thương lượng thương lượng, ngươi có thể hay không hỏi một chút Lập Xuân, xem hắn khi nào có rảnh trở về cấp học đại học mọi nhóm làm diễn thuyết. Còn có một ít phóng viên tưởng phỏng vấn hắn. Mạnh An Thành nói, ta giúp ngươi hỏi một chút, có được hay không ta không dám bảo đảm. Mạnh An Thành dò hỏi cố Lập Xuân ý kiến, cố Lập Xuân nói, mới vừa quên xong lâu liền đi cao điệu mà tiếp thu phỏng vấn cùng diễn thuyết, không tốt lắm, không phù hợp nhà ta này điệu thấp kiên định gia phong. Ngươi liền cùng hiệu trưởng nói, ta mới quên một đống lâu mà thôi, chờ ta lại tránh chút tiền, quên hai đồng ký túc xá lại đi diễn thuyết. Hiệu trưởng nghe nói Cố Lập Xuân không tới diễn thuyết có chút tiên đối, lại vừa nghe hắn ý tứ này về sau còn có khả năng lại quên tân lâu, lại nhịn không được hưng phấn lên. Tám tháng thời điểm, Cố Lập Xuân nhận được triệu chí quân đánh tới điện thoại, nói Tiểu Vũ cùng Minh Hoa đều thi đậu kinh thành đại học, bọn họ cả nhà giữa tháng 8 tả hưu muốn đi kinh thành, một là đưa Tiểu Vũ cùng Minh Hoa đi học. Nhị là muốn mang minh bảo khắp nơi đi dạo, làm nàng trông thấy việc đời. Cố lập xuân lòng tràn đầy vui mừng, nói chính mình cũng phải đi, đại gia ở kinh thành gặp mặt. Đồng thời, hắn cũng gọi điện thoại cấp đại bá, hỏi hắn có thể hay không an bài một lần ra tộc tụ hội. Mạnh ra người cố lập xuân sớm thấy đầy đủ hết, bọn họ trung gian cũng tiểu tụ quá vài lần, chính là mọi người đều bận quá, không phải hắn đi công tác chính là nàng xuất ngoại, giống như không có một lần là toàn bộ đến đông đủ. Đại bá suy nghĩ trong chốc lắt nói, là nên tụ một lần. Lần này đại gia hẳn là có thể tới tể. Ngươi nhị ca cũng từ nước Đức đã trở lại, người bá mẫu cũng ra xong kém, ta cũng có thể rút ra thời gian. Ngươi nhị bá một nhà hẳn là cũng có thể. Các ngươi một nhà không thành vấn đề đi. Cố Lập Xuân nói, chúng ta một nhà tuyệt đối không thành vấn đề. Bọn họ một nhà là nhất thanh nhàn, ba mẹ có nghỉ đông và nghỉ hè cùng tiết ngày nghỉ, chính hắn thời gian càng là tự do, đặc biệt là công ty thượng quỹ đạo lúc sau. hắn thỉnh mấy cái chuyên nghiệp giám đốc người xử lý công ty cùng nông trường sự vụ hắn chỉ phụ trách năm chắc đại phương hướng cùng xử lý đặc biệt chuyện quan trọng cấp đại bá nói chuyện điện thoại xong cố lập xuân lại tiếp theo liên hệ những người khác hắn đem điện thoại đánh tới mạnh nghiệm Quân ra khi gia hỏa này đang ở hống hải tử trần khiết bốn năm tiền sinh một đôi long phượng thai hiện tại hai hoa đúng là làm ẩm ý khi cố lập xuân cười hỏi nghiệm Quân, đương ba cảm giác như thế nào mạnh nghiệm Quân đánh ngáp nói cực hảo có thể làm người nhanh chóng thành thủ. còn có thể thăng hoa cảnh giới thật sự thiên chân vạn sắc nếu không ngươi thể nghiệm một chút ta đem nhà ta hai hoa đóng gói đưa đến ngươi chỗ đó ngươi dưỡng một trận thế nào cố lập xuân cười nói không ta không thể cướp đoạt ngươi trưởng thành cơ hội như vậy đi ta gần nhất muốn đi thủy vân nông trường các ngươi cả nhà đều tới chúng ta tới cái gia tộc đại tụ hội đại bá cùng ta bảo đảm nói lần này có thể tới tề mạnh niệm quần vừa nghe đến muốn tụ hội tức khắc tinh thần đại chấn hành không thành vấn đề chúng ta cả nhà bảo đảm đúng hạn đến mạnh niệm quần còn muốn nói cái gì điện thoại lại bị đoạt đi rồi bên trong truyền đến một cái mại thanh mại khí thanh âm uy tiểu thúc ta là nữu nữ, nữ ngươi còn nhớ rõ ta đi nữu nữu nhưng thích ngươi gửi món đồ chơi cùng đồ ăn vặt thúc thúc ngươi thật tốt ca ca nói ngươi so ba ba đều hảo cố lập xuân hắn không biết mạnh niệm quần ở bên cạnh là cái gì biểu tình dù sao khẳng định hảo không được cố lập xuân cùng nữu nữu hàn huyên trong chốc lát Tiếp theo lại cùng tiểu cháu trai Buôn Buôn Hàn huyên trong chốc lát, cuối cùng mới cắt đứt rất điện thoại. Tu hội thời gian định ở 8 nguyệt năm ngày, địa điểm ở Kinh giao Vân thủy nông trường. Cố Lập Xuân một nhà ly đến xa nhất, bọn họ lại là trước hết đến. Người một nhà vừa đến nông trường, liền bắt đầu cùng nông trường nhân viên công tác cùng nhau quét tức phòng, bố trí phòng khách, chế định thực đơn. Buổi sáng 10 điểm tả hữu, đại bá một nhà tới rồi. Cố Lập Xuân bọn họ một nhà bốn người đi ra ngoài nên đón. Cố Lập Xuân cười từng cái chào hỏi Đại bá, ngài này tinh thần không tồi. Đại bá mẫu, ngài là càng sống càng tuổi trẻ. Đại ca đại tẩu, nhị ca, chân của ngươi khôi phục đến không tồi. Ta đại cháu trai đại chất nữ, tưởng không tưởng thúc thúc. Đại bá người một nhà cũng sôi nổi cười đáp lại. Đại bá nhìn Cố Lập Xuân, nói, lúc trước ta còn không tán thành quyết định của ngươi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi làm đến giống mô giống dạng. Ngươi cái kia hạt giống công ty, liền nông nghiệp bộ đều đã biết. Cố Lập Xuân khiêm tốn nói, Đều là quốc gia chính sách hảo, ta chỉ là vừa lúc gặp còn có thôi. Đại bá mẫu cười khen nói, chúng ta chắc quần chính là vững chắc, muốn thay đổi người khác, tuổi còn trẻ liền có như vậy thành kiểu, đã sớm phiêu. Mạnh An Thành ở bên cạnh nói tiếp, này không có ta nhìn đâu, hắn một phiêu, ta liền đem hắn tún xuống dưới. Đại bá mặt mang mỉm cười, lao tam, ngươi như được. Ta như thế nào nghe nói ngươi so chắc quần còn phiêu đâu. Mạnh An Thành vội vàng nói, tung tin vị tung tin vịt, ta là cái loại này người sao. Đại gia cười ha ha lên. Mọi người đang ở đàm Tiếu, lại nghe thấy ô tô loa vàng, hẳn là nhị bá một nhà tới rồi. Nhị bá một nhà lên sân khấu phương thức là thập phần náo nhiệt. Mạnh niệm quần cùng trần khiết một người ôm một cái hài tử, nhị bá cùng nhị bá mẫu một người dẫn theo cái đại bao. Bên trong tất cả đều là bọn nhỏ đồ vật, đường Tỷ mạnh thanh mai nắm mạnh đông lâm, mạnh đông lâm trong tay nắm một cái cẩu. Đại gia đồng loạt đón nhận đi, từng người dối khai hai tay đi ôm nữ nữ cùng buồn buồn. Kết quả hai người đều tranh nhau muốn cố lập xuân ôm, làm cho người khác hơi có chút xấu hổ. Đặc biệt là nhị đường ca mạnh thuật quần, hắn tức giận bất bình hỏi nữu nữu: nữ nữ, nhị bá không thương ngươi sao? Ngươi vì cái gì không cho ta ôm? Nữu nữu vẻ mặt khó xử mà nói, nhị bá, nếu là tiểu thúc thúc không ở, ta khiến cho ngươi ôm, các ngươi vì cái gì muốn cùng nhau sao? Nữu nữu làm tốt khó. Trong đám người buộc phát ra một trận tiếng cười. Cuối cùng buôn buôn làm mạnh thuật quân ôm, hắn vừa rồi không đoạt lấy nữu. Nữ. Trần Khiết cười trêu ghẹo nói: "Lập Xuân, ngươi nhìn qua càng ngày càng có bộ tịch, đây là trong lời đồn nho thương khí phái đi." Mạnh Nghiệm của nói: "Hắn là thương nhân là đúng, kia nho liền tính, cùng hắn không dán." Cố Lập Xuân cười nói: "Ngươi đây là ở đố kỵ ta." Mạnh An thành đi tới vô vô Cố Lập Xuân bả vai, lắc đầu thở dài: "Ta ra hai là đồng bệnh tương liên, ta cũng là ở huynh đệ chung lớn lên nhất tuấn, được hoan nên nhất, luôn gặp ngươi đại bá nhị bá đố kỵ." Hắn lời này khiến cho Mạnh An Quốc cùng Mạnh An Kinh bất mãn. Hai người cùng nhau công kích hắn, "Lão tam, ngươi cũng không thể tổn hại sự thật, chớ mắt nói dối. Chúng ta đấu kỵ ngươi cái gì? Đấu kỵ ngươi khi còn nhỏ nghịch ngợm bị đánh nhiều sao?" Ở Mạnh An thành kéo hạ, hai cái qua tuổi nửa trăm, nhìn qua thực ổn trọng rất có uy nghiêm trưởng bối dây biến thành tranh cường hào thắng thiếu niên. Cố Lập Xuân không cấm có chút kinh ngạc. Đại ca Mạnh Kiến của nói, "Ngươi xem bọn họ lại bắt đầu lẫn nhau khác, chúng ta nhưng đừng học bọn họ." Mạnh Thuật quần chạy nhanh nói, "Đại ca, ngươi yên tâm." Ta người này lại khí, không tranh, ta không yêu béo. Mạnh niệm quần cũng không cam lòng yếu thế, ta người này hiền hòa tính tình hảo. Cố lập xuân nghĩ nghĩ, nói, chúng ta véo không béo, mấu chốt ở chỗ ta có nghĩ. Đại gia vừa nghe lời này, giống như rất có đạo lý, không tật xấu. Mạnh thanh mai cùng bên cạnh mạnh thanh dương nhỏ giọng nói, ngươi nhìn xem, thế hệ trước ở lẫn nhau véo, này đồng lứa ở tự biên tự diễn. Ngươi nói đây là tiến bộ vẫn là lui bước. Mạnh thanh dương nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát. Xem như một cái nhỏ bé tiến bộ đi, bất quá, chân chính tiến bộ vẫn là hai ta. Giống hai ta như vậy lý trí bình thản đáng yêu người nhưng không nhiều lắm thấy. Mạnh thanh mai cười nói, ngươi nói được cũng không tật xấu. Đại gia nói nói cười cười, hướng trong đi đến. Nữu Nữu buôn buôn bọn họ mấy cái hài tử, tiến nông trường liền dơ chân khắp nơi chạy loạn. Cái kia cẩu dây thừng cũng buông ra, đi theo bọn nhỏ cùng nhau chạy. Mạnh niệm quần ngày thường mang hài tử mệt đến quá sức, liền đối ba cái đại hài tử nói, đông lâm. Đông Dương, Đông Vương, các ngươi ba cái hảo hảo chiếu cố đệ đệ mội mội a, ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ba cái đại hài tử cùng kêu lên đáp ứng. Mạnh niệm quần lại lần nữa nói, Lập Xuân, ngươi xem Nữu Nữu cùng buôn buôn nhiều thích ngươi, khiến cho hai người bọn họ hảo hảo hiếu thuận ngươi, bồi ngươi một tháng. Cố Lập Xuân nghĩ dù sao quá mấy ngày, Điền Tam Hồng bọn họ cũng muốn tới, Tiểu Minh Bảo cũng tới, vừa lúc có người bồi nàng chơi, liền nói, hành, khiến cho bọn họ lưu lại đi, Đông Lâm Đông Dương bọn họ. Tưởng lưu lại cũng có thể, một hồi hỏi một chút bọn họ ý kiến. nay căn bản liền không cần hỏi, vừa nghe nói bọn họ cũng có thể lưu tại nông trường, đại cháu trai đông dương, đại chất nữ đông phương hai người đều là tươi cười rặng rỡ. Nông trường địa phương đại, hảo ngoạn địa phương nhiều, có thể trích quả tử trích dưa câu cá, còn có cầu cầu cùng miêu miêu, ai sẽ không muốn lưu lại. Đại gia nói trong chốc lát lời nói, cố lập xuân liền thu xếp ăn cơm. Chơi điên rồi bọn nhỏ cũng mồ hôi đầy đầu mà chạy về tới rửa tay ăn cơm. trên bàn cơm đồ ăn phần lớn đều là nông trường tự sản cũng có từ đông châu mang đến món ăn mặn hương vị thuần hậu dù mà không nhị thức ăn chay thoải mái thanh tân ngon miệng cơm là long giang gạo diệp bắc lâm gửi lại đây thượng đẳng hảo mễ cơm tinh gánh dịch tấu viên viên rõ ràng đại bá đặc biệt thích ăn một chén lớn cơm kẻ tới thượng thịt kho tàu nước canh một quái canh thịt súng nước gạo ăn lên vô cùng hương đại bá một bên ăn một bên khen nói lão nhị lao tam các ngươi cũng nếm thử này thịt kho tàu làm được đặc biệt ăn ngon Ở ta nơi này có thể xếp thứ hai, đệ nhất tự nhiên là ta mẹ làm. Này đánh giá đã rất cao. Mạnh An Kinh cũng nếm một ngụm, bình luận, làm được xác thật không tồi, ở con ta có thể bài đệ tam. Mạnh An Thành liền hỏi hắn đệ nhị là ai, đệ nhất khẳng định không cần hỏi là bọn họ lao mâu thân làm. Mạnh An Kinh khẽ thở dài một cái, cười ngâm ngâm mà nhìn cố lập xuân, nói, đệ nhị ăn ngon thịt là chúng ta lập xuân cấp, đó là ở Hồng Hà Nông Trường, ta đã đã nhiều năm không ăn đến thịt. sau đó bị phân đến hắn quản 5 phần tràng, hắn thế nhưng làm chúng ta cũng ăn thịt, kia thịt cũng thật ăn ngon. Đại gia nghe được lời này, không khỏi dừng ăn cơm động tác, trên bàn cơm không khí nhiều ít có chút áp lực. nhị bá mâu nói, ngươi là thật may mắn, vừa vặn gặp phải lập xuân. mạnh niệm còn thấy không khí có chút không thích hợp, chạy nhanh tìm khác nói. cố lập xuân cũng cười nói, nhị bá ngươi như vậy vừa nói, có phải hay không muốn cho ta buổi tối cho các ngươi bộc lộ tài năng a? mạnh an kinh lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vang nói. Đúng đúng, chính là ý tứ này. Cố lập xuân liền đem mạnh niệm quần cũng kéo vào tới, cơm chiều từ chúng ta huynh đệ mấy cái xuống bếp thế nào. Ta làm nói thịt kho tàu, làm đường dấm cá chép, ngươi cũng tuyển vài đạo chuyên môn. Nhắc tới chính mình am hiểu sự, mạnh niệm quần tin tưởng tràn đầy, ta sẽ đồ ăn nhiều, làm đại ca nhị ca trước tuyển. Đại ca suy nghĩ nửa ngày cuối cùng tuyển lưỡng đạo món chính, rau trộn dưa chuột cùng dầu chiên đậu phộng. Mạnh thuật quần đi đầu cười ha ha, trong không khí lại tràn ngập sung sướng không khí. Đến phiên mạnh thuật quần tuyển, hắn thế nhưng cũng tuyển một cái rau trộn dưa, một cái xào đậu giá. Cái này, đến phiên đại ca chê cười hắn, này không phải chó chê mèo lắm lông sao. Cố lập xuân cùng mạnh niệm còn nhìn nhau cười, nói tốt đại khí không tranh không lẫn nhau véo đâu. Đến phiên mạnh niệm quần khi, hắn ra vẻ phiền não mà nói, ai, này sẽ đổ ăn quá nhiều cũng không tốt lắm, thế nhưng không biết nên tuyển loại nào hảo. Lời này khiến cho đại ca nhị ca trợn mắt giận nhìn. Cuối cùng mạnh niệm quần bàn tay vung lên. hào khí mà tỏ vẻ giữ lại món chính hắn toàn bao đối với bốn huynh đệ làm quyết định này đại gia là cùng kêu lên tán đồng cơm chiều so cơm chưa còn náo nhiệt đại gia thay phiên lời bình huynh đệ bốn người làm đồ ăn mạnh niệm còn không hề trì hoãn mà được đệ nhất cố lập xuân hạ mình đệ nhị bất quá hắn tâm phục khẩu phục về đệ tam cùng đệ tứ đại ca cùng nhị ca còn có tranh luận mạnh thanh dương ở bên cạnh khuyên đủ đại ca nhị ca hai người các ngươi một cái đếm ngược đệ nhất một cái đếm ngược đệ nhị Có cái gì có thể tranh, đều đã thấy ra chút đi. Hai người. Mọi người vô tâm không phổi mà cười ha ha. Ăn xong cơm chiều, đại gia hỏa liền đi bên ngoài thừa lương nói chuyện phiếm. Bọn họ người một nhà còn chia làm mấy bát. Mạnh an quốc tam huynh đệ tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm cùng lẫn nhau véo. vu Thiên Lam cùng đại bá mẫu nhị bá mẫu tụ ở bên nhau kéo việc nhà. Mạnh niệm quần cùng cố lập xuân bọn họ nhất bang người ghé vào cùng nhau. Cố lập xuân nằm ở ghế mây thượng, câu được câu không mà cùng đại gia nói chuyện tào lao. trần khít hỏi lập xuân ta nghe nói ngươi muốn trước tiên về hưu ngươi này trước tiên nhiều ít năm a cố lập xuân sửa đúng nói hiện tại là nửa về hưu mạnh niệm quân lại là cảm khái lại là đố kỵ lập xuân ngươi không hổ là đương qua cán bộ mỗi ngày cổ vũ người khác làm việc chính mình lén lút về hưu thật hâm mộ ngươi a đáng thương ta đầu đều ngao trọc cố lập xuân nói ngươi còn dám phê bình ta cái này cán bộ nếu không phải ta đương nông trường cán bộ ngươi có thể ở nông trường liền tìm lão bà mạnh niệm quần tưởng tượng chính mình lão bà liền ở bên cạnh đâu chạy nhanh nói ngươi nói đúng may có ngươi ta mới tìm được tốt như vậy lão bà mạnh niệm quần thốt ra lời này ra tới trần khiết có chút ngượng ngùng mà đá hắn một chân mạnh kiến quần cười cười không nói chuyện mạnh thuật quần không nhịn xuống lắc đầu thở dài lao tam không nghĩ tới nguyên lai like ngươi là cái dạng này người mạnh niệm quần ai nhị ca ngươi một cái người cô đơn ngươi không hiểu mạnh thuật quần bị kích phát ra hiếu thắng tâm xúc động dưới buột miệng thốt ra Ai nói ta là người cô đơn? Mạnh niệm quần hương phấn mà nói, ai ra, có tình huống. Mịt rổ phồn giao cho ngươi, ngươi tới nói. Sự tình liền diễn biến thành đại gia đối mạnh thuật quần đề ra nghi vấn. Mạnh thuật quần là biết vậy chẳng làm, hắn như thế nào liền không nhịn xuống đâu. Sự tình còn không có phổ đâu. Dù sao đại gia trải qua một phen đề ra nghi vấn biết được, hắn có ái mộ đối tượng. Trước mắt là hắn thích đối phương, đến nỗi đối phương nghĩ như thế nào, hắn cũng không xin hỏi. Mạnh niệm quần cổ Vũ hắn. Nhị ca, chân của ngươi đã khôi phục, cùng người bình thường không kém bao nhiêu. Ngươi phải có tin tưởng. Ngươi nhìn một cái ta, năm đó ta còn là nhị lao động cải tạo, ta liền dám đối với ngươi đệ muội lớn mật thổ lộ. Trần khiết ở bên cạnh cười nhạo một tiếng, ngươi nói ta lớn mật thổ lộ quá. Mạnh Niệm còn vừa nhớ tới năm đó tình hình, hắc hắc ngây ngô cười cái không ngừng. Mọi người xem hắn bộ dáng kia, vô tình mà cười nhạo chi. Bọn họ bên này tiếng cười thật sự quá mức dày đặc, khiến cho mặt khác hai đám người hứng thú. Vì thế bọn họ cũng không lẫn nhau véo, cũng không nói chuyện thiếm, đều thò qua tới nghe bọn họ đang nói cái gì. Bất quá, trưởng bối gần nhất, đại gia liền không giống vừa rồi như vậy phong đến khai, đương nhiên, cố lập xuân ngoại trừ, hắn ở ai trước mặt đều phong đến khai. Đại bá nghe nói cố lập xuân thế nhưng nửa về hưu, vẻ mặt khiếp sợ, chắc quần, ta tuổi này còn phấn đấu ở tuyến đầu, ngươi một cái người trẻ tuổi liền bắt đầu dưỡng lao. Này nói được qua đi sao? Mạnh An Kinh cũng là vẻ mặt không tán đồng. cố lập xuân cười hì hì nói đại bá các ngươi thế hệ trước phấn đấu mục đích còn không phải là làm chúng ta này đó hậu bồi quá đến nhẹ nhàng vui sướng sao thiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả các ngươi tiếp tục trồng cây ta trước thừa cái lạnh thử xem bóng cây lạnh không mát mẻ mọi người lời này nghe đi lên rất có đạo lý chính là tổng cảm thấy không đúng chỗ nào buổi tối tọa đàm sẽ sau khi kết thúc mạnh an thành đối với cố lập xuân giơ ngón tay cái lên nhi tử ta liền thích ngươi loại này Nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng, làm người cảm thấy không đúng chỗ nào, lại không biết nên như thế nào phản bác. Cố Lập Xuân, ba, ta đây là trò giỏi hơn thầy. 196, chương 196 phiên ngoại, nhị, mạnh ra người một nhà. Mạnh ra tụ hội rằng có hai ngày. Ngày hôm sau cơm sáng sau, Cố Lập Xuân tổ chức đại gia chụp ảnh, trước chụp hai chương ảnh gia đình. Sau đó chính là tự do tổ hợp chụp ảnh, mạnh an thành bọn họ huynh đệ ba người chiếu mấy chương. Cố Lập Xuân bọn họ đường huynh đệ bốn người chụp mấy tấm, đại bá mẫu các nàng chị em dâu ba cũng không thiếu chụp, chụp đến nhiều nhất chính là Trần Khiết các nàng, còn có bọn nhỏ, các loại hiếm lạ cổ quái tạo hình cùng tổ hợp đều có, ôm cầu chụp, ôm miêu chụp, còn có đỉnh đầu dưa hấu da chụp. Niễu Nữu cùng Buôn Buôn nhất bướng bỉnh, đừng nhìn hai người tuổi con nhỏ, chính là chủ ý nhiều, trong chốc lát một cái ý tưởng, Mạnh Đông Lâm tính tình cũng thực khiêu thoát, ngược lại là Mạnh Đông Dương nhất ổn trọng. Cố Lập Xuân cũng phát hiện cái này thú vị hiện tượng. Đó chính là phụ thân này bối tam huynh đệ trung, đại bá nhất có uy nghiêm nhất ổn trọng, nhị bá ở vào trung gian, nhất hoạt bát chính là phụ thân, nghe nói khi còn nhỏ cũng số hắn nhất lịch ngợm. Bốn cái đường huynh đệ trung, đại đường ca cũng tương đối ổn trọng. Hắn không hiểu liền hỏi, ba, có phải hay không trưởng tử thông thường đều tương đối thành thục ổn trọng? Mạnh an thành nói, thông thường tới nói là cái dạng này, tỉ như ở nhà chúng ta, người ra gia gian mãi mãi đối chúng ta huynh đệ ba người kỳ vọng đều không giống nhau, từ tên là có thể nhìn ra tới ngươi đại bá kêu an quốc nhị bá kêu an kinh ta đâu an thành thực rõ ràng là đem ngươi đại bá đương lương đóng bồi dưỡng sao cố lập xuân sợ phụ thân trong lòng ý nan bình, liền an ủi nói kỳ thật kỳ vọng quá cao cũng không phải chuyện tốt áp lực đại a hơn nữa đương lương đóng đến thừa nhận trọng áp giống ngươi như vậy nhiều tự tại mạnh an thành khen ngươi này triết học không bạch học khuyên người cùng tự mình khuyên năng lực càng ngày càng cường cố lập xuân có qua có lại ba ngươi tiếng trung cũng không bạch học ngươi xem ngươi Có thể dễ như trở bàn tay mà dùng một câu khơi mào chiến tranh. Mạnh an thành, đây là khích lệ sao? Cố lập Xuân Nghiêm trang nói, khẳng định là Bọn họ hai cha con ngươi tới ta đi mà, liêu đến vui vẻ vô cùng. Xem đến nhị đường ca mạnh thuật quần thẳng hâm mộ, tam thúc, tứ đệ, các ngươi hai cha con như thế nào có như vậy nói nhiều liêu. Vừa nói vừa cười, ta ba liền rất thiếu cùng ta nói chuyện thiếm. Một liêu chính là có việc nhi hiện tại còn hảo chút, khi còn nhỏ ta sợ nhất hắn tìm ta nói chuyện thiếm. Nhất định không chuyện tốt, không phải phê bình chính là giáo dục. Mạnh an thành an ủi một chút cháu trai, thuận tiện cũng nâng lên một chút chính mình. Thuật quân A, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. người ba người này sẽ không nói chuyện phiếm là trời sinh. Chúng ta khi còn nhỏ, ta có thể đem nữ hải tử đậu đến ha ha cười. Hắn một mở miệng có thể đem người ta nói khóc. Ta vẫn luôn cho rằng, hắn dựa vào chính mình hắn là kết không được hôn. Trăm triệu không nghĩ tới. Ai, dù sao ta rất bội phục mẹ ngươi, nàng không phải người bình thường. Mạnh thuật quần, hắn tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Cố Lập Xuân vừa thấy phụ thân lại muốn khơi mà huynh đệ tranh chấp, chạy nhanh thanh thanh giọng nói khuyên nhủ. ba, dị hòa vi quý. Hắn nhìn nhìn bên cạnh, may mắn đại bá không tại bên người, bằng không một hồi lẫn nhau véo lại tránh không được. Bọn họ đang nói chuyện, Mạnh Thanh Dương lại đây hô. ba, nhị bá kêu ngươi qua đi câu cá. Mạnh An Thành cười ha hả mà chạy tới câu cá. Cố Lập Xuân còn không quên dặn dò hắn một câu, ba, nhớ rõ dị hòa vi quý à. ngươi nhìn xem chúng ta huynh đệ bốn cái nhiều hài hòa mạnh thanh dương ở bên cạnh nhìn muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là nói ca có câu nói không biết có nên nói hay không cố lập xuân ngươi đều nói như vậy kia khẳng định là không phun không mau giảng đi nàng lắc đầu thở dài ta như thế nào cảm thấy ta ba hảo ấu chỉ, có đôi khi còn không có ngươi thành thục ta tra xét tư liệu nói người già rồi mới có thể phản đồng chính là ta ba mới đến trung nhân đi trước tiên đến cũng quá sớm đi cố lập xuân nói Ngươi cảm giác về cơ bản là đúng, nhưng dùng từ không thỏa đáng, ba cái này kêu tính trẻ con chưa mẫn. Mạnh Thanh Dương kiên trì chính mình cái nhìn, bản chất đều không sai biệt lắm. Nhân ra hai anh em đánh giá chính mình phụ thân, mạnh thuật quần không hảo chỗ lẫn. Cha mẹ việc này, liền cùng quê nhà dường như, chính mình có thể nói không tốt, nhưng người khác tuyệt đối không thể nói, hắn chính là cái mình bạch người. Chờ đến hai anh em nói xong lời nói, mạnh thuật quần liền hỏi mạnh Thanh Dương, Thanh Dương, ngươi sang năm liền tốt nghiệp đi. tưởng hảo đi cái gì đơn vị sao. Mạnh Thanh Dương vẻ mặt rồi dám, ta cũng không biết, trường học nếu là phân phối nói, đại khái suất là đương giáo sư, chính là ta lại không quá muốn làm giáo sư, ta cảm thấy chính mình không thích hợp. Đến nỗi muốn đi nơi nào, ta nhất thời cũng không chú ý. Nói xong nàng nhìn về phía Cố Lập Xuân, ca, ngươi cho ta chỉ chỉ phương hương bái. Ở chung lâu như vậy, Cố Lập Xuân đối cái này mỗi mỗi cũng có điều hiểu biết, đứa nhỏ này thông minh cứng cỏi, nhưng không thích hợp đọc sách. Đi học khi thành tích vẫn luôn là trung không lưu, hiện tại thi đại học cạnh tranh lại kịch liệt, nàng cao tam năm ấy, hai cha con tể ra trận cho nàng học bù, nàng cũng dùng hết toàn lực, cuối cùng cũng không có thể thi đậu đông đại, nàng không cam lòng, học lại một năm, cuối cùng thi đậu đông châu sư đại, chuyện này đối thanh dương là một cái trọng đại. Đà kích, Cố Lập Xuân khuyên đã lâu nàng mới hoán lại đây. Cố Lập Xuân suy nghĩ trong chốc lát nói, ngươi không yêu đọc sách, ngồi không được gẻ lạnh, học thuật con đường này liền bài trừ. Kế tiếp chính là làm chính trị cùng từ thương, ngươi xem ngươi thích cái nào, ngươi muốn căn cứ chính mình hứng thú cùng am hiểu, hai người tương kết hợp là tốt nhất. Ta cho ngươi cử cái ví dụ, ta cố ra bên này đệ đệ lập đông, hắn hứng thú là ăn cơm, muốn làm đầu bếp, chính là làm cơm tặc khó ăn, này liền không được. Mạnh thuật quần cùng Mạnh Thanh Dương nhịn không được nở nụ cười. Nhắc tới lập đông, Mạnh Thanh Dương lại nghĩ đến tiểu mãn, lại hỏi, ca, tiểu mãn như thế nào không có tới. Mạnh Thanh Dương cùng tiểu mãn rất hợp nhau. Hai người hơi có chút thưởng thức lẫn nhau ý vị. Cố Lập Xuân nói, nàng cùng lãnh đạo đi phương Nam khảo sát, giữa tháng 8 mới có thể trở về. Tiểu mãn hiện giờ đã tốt nghiệp đại học, vào kinh thành một nhà quốc sĩ, nàng lý tưởng trước sau như một, vẫn là muốn làm cán bộ. Đến nỗi lập hạ, tốt nghiệp đại học sau, phân phối công tác chỉ làm nửa năm, liền từ rất công chức xuống biển. Vì thế, không thiếu bị điền tam hừng mắng. Cuối cùng vẫn là Cố Lập Xuân ra mặt điều giải. Cố Lập Xuân cảm thấy lập hạ đầu góc linh hoạt. Tương đối thích hợp từ thường, liền tài trợ hắn một bút gây dựng sự nghiệp tài chính, buông tay làm hắn đi phịch. Nói đến gây dựng sự nghiệp tài chính, Cố Lập Xuân còn nói thêm, Thanh Dương, ta cho các ngươi mỗi người đều lưu có một bút tốt nghiệp tài chính khởi đầu, ngươi cũng có phân, tưởng trước tiên lánh cũng có thể. Lữ hành gây dựng sự nghiệp đều có thể, tưởng tồn cũng có thể. Mạnh Thanh Dương lắc đầu, ca, ta chính mình tích cóp có tiền. Cố Lập Xuân nói, ngươi tích cóp chính là ngươi, ta cấp chính là cấp. mạnh thuật quần vừa nghe đến còn có tài chính khởi đầu lại lần nữa hóa thân vì tranh tinh lập xuân ta nghe được đều muốn làm ngươi đệ đệ cố lập xuân cười nói ta hiện tại liền sẵn tiền ngươi có cái gì hảo hạng mục viết cái kế hoạch cho ta ta cũng có thể cho ngươi đầu tư mạnh thuật quần trước mắt sáng lời hắn còn không có tới kịp mở miệng đã bị đi ngang qua trần khiết cùng mạnh niệm quần giành trước trần khiết hỏi lập xuân ngươi nói được là thật sự tia cái gì tẩu tử cùng ca ca đái ngộ hẳn là giống nhau đi Cố Lập Xuân cười nói, đương nhiên là giống nhau, ngươi cũng tưởng gây dựng sự nghiệp. Trần Khiết ngượng ngùng mà cười cười, ta tưởng cùng ta đồng học lộng cái nhà xuất bản xuất bản một ít quốc nội không có thư, chúng ta nhân thủ đủ, phê văn cũng có thể làm xuống dưới, chính là thiếu chút nữa tài chính, cùng cha mẹ mượn lại ngượng ngùng, ta cùng ngươi ca tiền lương cũng không cao, lại dưỡng hai hoa, không tích góp hạ tiền, nếu không ngươi mượn ta một chút, ta đến lúc đó trả lại ngươi. Mạnh niệm quần cũng có chút quấn bách. Rốt cuộc mở miệng vay tiền cũng không phải là cái gì thể diện chuyện này Hai người vẫn luôn ở do dự muốn hay không mở miệng Kết quả vừa lúc nghe được Cố Lập Xuân nói cái gì gây dựng sự nghiệp tài chính Bọn họ liền thuận thế hỏi ra tới Cố Lập Xuân nghĩ nghĩ, thời đại này chính là văn hóa thời đại hoàng kim Rốt cuộc phía trước bị áp lực lâu như vậy Đại gia đối với tinh thần văn hóa nhu cầu lập tức phóng xuất ra tới Tự nhiên sẽ đến cái đại bùng nổ Chính hắn cũng đầu tư hai nhà sách báo công ty Là đông đại bạn cùng trường làm Cố Lập Xuân sảng khoái mà nói, ta có thể cho ngươi đầu tư, ngươi yêu cầu nhiều ít tài chính. Trần Khiết không dự đoán được Cố Lập Xuân đáp ứng đến như vậy sảng khoái, không cấm ngươi dại. Một lát sau, nàng mới nói nói, như vậy đi, ngươi chịu cái thời gian, ta kêu lên ta đồng học, chúng ta thấy một mặt, chúng ta viết cái kế hoạch thư cho ngươi, ngươi lại quyết định hay không cho chúng ta đầu tư, cùng với đầu nhiều ít. Mạnh niệm quần vừa nghe đến nhà mình lao bà dễ dàng như vậy liền bắt được đầu tư, không cấm sinh ra dao động, Lập Xuân. Nếu không ta cũng từ chức gây dựng sự nghiệp. Ngươi xem ta một tháng tiền lương còn không có ngươi nửa ngày kiếm được nhiều. Mạnh niệm quần kỳ thật nói thiếu, cố lập xuân không hảo kích thích hắn, chẳng những không kích thích hắn còn phải cổ vũ. Niệm quần, ngươi chuyên nghiệp cùng ta không giống nhau, không có có thể so tính. Ngươi nơi viện nghiên cứu là quốc gia trọng điểm nâng đỡ nghiên cứu khoa học đơn vị, địa vị rất quan trọng, cũng rất có ý nghĩa, không thể dùng tiền tài tới cân nhắc. Mạnh niệm quần rồi dám nói, đạo lý ta đều hiểu. Nhưng chúng ta làm nghiên cứu khoa học cũng đều là phàm nhân, cũng đến dưỡng ra sống tạm a. Mạnh niệm quân sở gặp phải vấn đề là thời đại này xã hội tính vấn đề lớn, làm lao động trí óc tri thức phần tử còn không bằng thân thể lực lao động, đời sau xưng là trí nhớ đổi chiều. Cái này hiện tượng chỉ sợ còn phải liên tục rất dài một đoạn thời gian. Cố Lập Xuân tự hỏi trong chốc lát nói, ngươi vấn đề này không phải ngươi một người vấn đề, chúng ta trong chốc lát trở về sửa sang lại sửa sang lại ý nghĩ, viết một phần kiến nghị thư. nhìn xem có thể hay không thông qua đại bá hướng lên trên đưa tốt nhất có thể khiến cho bộ môn liên quan coi trọng mặt khác các ngươi có thể suy xét một chút sản nghiên kết hợp lấy ra một bộ phận tinh lực chú ý một chút dân dụng khoa học kỹ thuật ngươi trở về xin chỉ thị một chút các ngươi trong sở lãnh đạo nếu hắn đồng ý chúng ta có thể nói chuyện ta có thể cho các ngươi đầu tư chiếm một bộ phận cổ phần tham dự chia hoa hồng nhưng không can thiệp các ngươi nghiên cứu mạnh niệm còn vừa nghe còn có bực này chuyện tốt kích động mà gieo lên lập xuân Ngươi quả thực chính là thiên sứ, trời cao phái ngươi tới cứu vớt chúng ta với nước lửa bên trong." Cố Lập Xuân cả người khởi nổi da gà, thật buồn ôn. Vì thế, hắn cùng Mạnh niệm Quần Trần Khiết còn có Mạnh Thuật Quần bắt đầu viết kiến nghị thư, Mạnh Nghiệm Quần phụ trách nói, Cố Lập Xuân cùng Trần Khiết phụ trách viết. Đại ca đại tẩu nghe được tin tức cũng lại đây cung cấp tham khảo ý kiến. Đại gia ngươi một câu ta một câu mà, thảo luận đến thập phần nhiệt liệt. Đến ăn cơm chưa khi, nay phân vạn tự kiến nghị thư liền giao cho đại bá Mạnh An Quốc. Mạnh An Quốc trục tự trục hành mà nghiêm túc đọc, trong chốc lát nhữ mày suy tư, trong chốc lát dừng lại hỏi một chút nơi này đầu danh từ mới là có ý tứ gì, Mạnh Niệm quần cùng cố lập xuân ở một bên giúp đỡ rằng giải. Mạnh An Thành cùng Mạnh An Kinh cũng ở một bên nghiêm túc nghe, Mạnh An Quốc xem xong, thuận tay cho Mạnh An Kinh, cuối cùng mới đến phiên Mạnh An Thành. Ba người xem tất, bắt đầu phát biểu cái nhìn. Đại ba tích tự như kim, này phân kiến nghị thư phi thường không tồi, ta lấy về đi cấp lão lãnh đạo nhìn xem. Mạnh An Kinh nói, Lập Xuân, ngươi ánh mắt thực sắc bén, liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó vấn đề, cũng chỉ ra mấy vấn đề này sở tạo thành tệ đoan cùng hậu quả, lệnh người tuyên truyền giác ngộ. Cố Lập Xuân bội nói, đây là chúng ta mấy cái cùng nhau nói ra, bọn họ khẩu thuật ta cùng nhị tẩu sửa sang lại. Mạnh An Thành cũng phát biểu chính mình ý kiến, vấn đề này có phổ biến tính, liền lấy chúng ta trường học tới nói, tiền lương vẫn luôn không chướng, nhưng giá hàng lại ở tăng cao, rất nhiều lao sư nhật tử quá thật sự gian nan. Chúng ta đảo không có việc gì, nhi nữ đều lớn, còn có cái có tiền nhi tử trợ cấp. Chính là những cái đó dịu ra dắt trẻ lao sư liền không được, thượng có lao hạ có tiểu, dựa về điểm này ít ỏi tiền lương quá đến thập phần quân bách. Nay vẫn là đại học lao sư, những cái đó trung học tiểu học lao sư đâu. Ta lần trước nghe nói, có không ít lao sư cũng chuẩn bị xuống biển. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, thảo luận xong vấn đề, cuối cùng tập trung ở cố lập xuân theo như lời đầu tư thượng. Mạnh An Thành nhắc nhở hắn, nhi tử. Đừng trách lao ba không nhắc nhở ngươi. Ngươi cái này cách nói nếu là chuyển ra đi, ngươi liền chờ xem, người khác ta không dám nói, liền ta trong trường học những cái đó lao sư, ngươi những cái đó đồng học không đem nhà ta ngạch cửa cấp dâm pha mới là lạ. Cố lập xuân vẻ mặt vân đạm phong khinh, không có việc gì, làm cho bọn họ tới. Lao sư tới tìm, ba người giúp ta trước lọc một lần, muốn nhân phẩm tốt, đáng tin cậy. Lúc sau, ta lại xem bọn họ kế hoạch thư, cùng bọn họ mặt đối mặt mà nói chuyện với nhau. Có đầu tư giá trị ta liền đầu tư, không có liền luyện cự. Nhị bá mâu ở một bên nói, chắc quần, chúng ta báo xã khoảng thời gian trước đưa tin không ít lừa dối án kiện, ngươi nhưng tiểu tâm chút đừng bị người lừa. Nhị bá nói tiếp, ngươi cứ việc yên tâm, nhà ta chắc quần, chỉ có hắn lừa người khác, không có người khác lừa hắn. Mạnh An thành phân biệt rõ một chút những lời này, hỏi ngược lại, nhị ca, ta như thế nào nghe này đối thoại có chút không thích hợp. Mạnh An kinh vội vàng cười nói, đừng hiểu lầm, ta là thật khen hắn. Đứa nhỏ này là thật thông minh, mười mấy tuổi là có thể đem đối thủ chơi đến xoay quanh, xin hỏi các ngươi ai có thể làm được. Đại gia trầm mặc, giống như còn thật không ai có thể làm được. Cố lập xuân khiêm tốn mà cười cười, nhị bá, nhị bá mâu nhắc nhở đến có đạo lý, hiện giờ kẻ lừa đảo thủ đoạn là ồn ồn không dứt, khó lòng phong bị, tiểu tâm cẩn thận chút tổng không sai. Nhị bá mâu cười cười, lại lần nữa cảm khái đứa nhỏ này nói chuyện chính là làm người thoải mái. Đại ca mạnh kiến quần có điểm tiếc nuối nói tiểu tứ. Ngươi này có thể quang này ánh mắt, không tới chúng ta bộ môn tới quá đáng tiếc. Cố Lập Xuân cười nói, nhà chúng ta có đại bá cùng ngươi là được, cái này kêu phân tán nguy hiểm, cũng kêu gia tộc sinh thái cân bằng. Đại bá dùng lược bất mãn ngữ khi nói, ta xem ngươi chính là tự tại quán, không nghĩ bị người quản. Cố Lập Xuân nghiêm túc mà nói, đại bá, ta tưởng tự tại chỉ là trong đó một nguyên nhân. Ta suy xét vấn đề thật là đứng ở chúng ta mạnh ra chỉnh thể ích lợi thượng suy xét, ta là một cái có cách cục. Có vị mô tư duy người. Mạnh An Quốc cảm thấy buồn cười, liền nói, hành, ngươi nói đến nghe một chút, ta xem ngươi là như thế nào vị mô tự hỏi. Đại gia cũng đều an tĩnh lại, mặt mang mỉm cười nhìn chăm chú vào cố lập xuân, xem hắn như thế nào bẻ xả. Cố lập xuân tổ chức một chút ngôn ngữ, bắt đầu nghiêm trang mà bậy bạn, liền từ ta làm buồn bán nói lên, ta làm buồn bán sở dĩ như vậy thuận lợi, cố nhiên có ta cá nhân nguyên nhân, nhưng cũng có gia tộc nguyên nhân. về ta tổ truyền thông minh cũng sẽ lừa dối liền không triển khai lắm lời ta nói chút khác mấy năm nay ta xem như kiến thức thương trưởng người lừa ta gạn nhưng ta trải qua đều là tiểu đánh tiểu nháo không như thế nào thương gân động cốt vốn dĩ ta đại đao đều chuẩn bị tốt kết quả ác long cũng không có tới là bởi vì ta nhận người thích ác long không đành lòng thương tổn ta sao không có khả năng đó là bởi vì ác long có điều cố kỵ hắn nói thật sự hàm xúc mịt mờ nhưng ở đây người đều minh bạch Ác Long Cố Kỵ tự nhiên là đại bá cùng đại ca. Đại bá trầm mặc trong chốc lát, nói, ta cũng có ta khó xử, vẫn luôn chưa cho ngươi cái gì phương tiện hòa hảo chỗ. Cố Lập Xuân cười nói, đại bá, ngài căn bản liền không cần cho ta chỗ tốt, ta là cái ánh mắt lâu dài người, sẽ không vì nhỏ tí teo chỗ tốt, cho ngài lưu lại đầu để câu chuyện cùng lỗ hồng. Chỉ cần đối thủ nguyện ý dùng thị trường pháp tắc cùng ta bình thường cạnh tranh, ta căn bản không mang theo sợ. Ngài tồn tại tựa như chúng ta quốc gia vũ khí hạt nhân. chủ yếu tác dụng là uy hiếp mà không phải đầu nhập sử dụng nghe được lời này mọi người đều là hiểu ý cười mạnh an quốc cũng cười cười cố lập xuân tiếp theo còn nói thêm nói xong đại bá đối ta bảo hộ tác dụng ta cũng nói nói ta đối đại gia chỗ tốt cái này đại gia càng cảm thấy hứng thú cố lập xuân đĩnh đạc mà nói con người của ta cả người là bảo tôn lao ai ấu nâng đỡ huynh đệ hào phóng hòa khí các ngươi thiếu tiền ta đưa tiền thiếu tức phụ ta giúp các ngươi tìm như vậy các ngươi mới có thể an tâm mà làm chính mình sự nghiệp sẽ không có nỗi lo về sau cũng không cần lo lắng người khác dùng tiền tài dụ hoặc các ngươi bởi vì bọn họ lấy ra tới dụ hoặc còn không có ta cấp nhiều các ngươi nói có phải hay không mọi người đầu tiên là không lời gì để nói cẩn thận ngấm lại lại cảm thấy giống như đều đối nói xong này đoạn lời nói cố lập xuân còn tới cái tổng kết trần từ cho nên đại bá nhị bá đại ca nhị ca tam ca đại bá mẫu nhị bá mẫu đại tỷ còn có muội muội Các ngươi đều đi phía trước hướng đi, hảo hảo phân đấu, chạm đến vị trí càng cao càng tốt. Ta cho các ngươi cung cấp hậu cần duy trì, trong nhà thiếu tiền dùng, có thể tìm ta, trước nói hảo, chỉ cung cấp đang lúc tài chính duy trì. Ta đâu, không có việc gì liền nằm nghỉ ngơi, cơ hội tới, liền lên kiếm kiếm tiền, đầu đầu tư. Dù sao có các ngươi ở phía trước chống đỡ, ta liền tính nằm trên mặt đất cũng không ai dám dâm ta. Hắn mới vừa nghiêm trang mà nói xong, tiểu cháu trai buôn buôn tới một câu thần hồi phục tiểu thúc thúc Ai nói không ai giúp ngươi. Ngươi lần trước còn làm ta cùng níu níu giúp ngươi dâm bối. Đại gia cười ha ha lên. Cơm trưa ở sung sướng bầu không khí trung viên mãn kết thúc. Cơm trưa sau, đại gia nghỉ ngơi trong chốc lát, liền chuẩn bị trở về. Mọi người đều là vội người, có thể rút ra hai ngày thời gian đoàn tụ đã thực không dễ dàng. Cố Lập Xuân nói, chờ ảnh chụp tẩy ra tới, ta cho các ngươi ai ra gửi qua đi. Mạnh An Quốc nói, gửi cái gì a? ngươi trực tiếp đưa đến ra tới không phải càng tốt. Chúng ta vội, ngươi không vội a, về sau có rảnh nhiều tới trong nhà đi lại đi lại. Đại bá mẫu cũng nói, mấy năm nay ngươi mới đến trong nhà ăn vài bữa cơm, quá ít, ngươi học học niệm quần, không có việc gì liền tới cọ cơm. Mạnh niệm quần. Nhị bá mẫu cũng nói, đúng vậy, chắc quần, ngươi cũng muốn nhiều tới nhà của chúng ta. Ta và ngươi đại bá tổng xem ngươi tam ca, cũng cảm thấy phiền. Mạnh niệm quần lại lần nữa lọt vào đả kích, hắn hôm nay là chiêu ai cho ai. Hắn không dám chống đối trường bối. nhưng là dối dôi đệ đệ vẫn là có thể. Vì thế, hắn liền lấy ra ca ca khí thế, công nhiên xảo trá làm tiền cố lập xuân, tiểu tứ, ta bởi vì ngươi đã chịu trọng đại thương tổn, ngươi cần thiết đến bồi thường bồi thường ta, mời chúng ta một nhà đi trường thành tiệm cơm xoa một đốn. Nhị ca mạnh thuật quần thực thích tiểu tứ cái này xưng hô, liền nói, ta cảm thấy tiểu tứ cái này cách gọi thực hảo, về sau đại gia liền như vậy kêu đi. Cố lập xuân nhìn hai người, nói, ta thật không sao cả. Ta liền sợ các ngươi về sau sẽ hối tiếc không kịp. Có ý tứ gì? Mạnh An Thành ở bên cạnh nhắc nhở nói, hắn kêu tiểu tứ, hai người các ngươi gọi là gì? Tiểu nhị tiểu tam. Lúc này tiểu tam cái này từ còn không có bị chơi hư, nhưng tiểu nhị là từ xưa đến nay liền có. Mạnh Thuật còn bỗng nhiên tỉnh nộ, cười gượng nói, tiêu tính, chúng ta vẫn là kêu tên đi. Bằng không về sau tiểu nhị tiểu nhị kêu, nghe giống kêu chạy đường. Đổi xưng hô sự liền như vậy bỏ dở nửa chừng. sung sướng thời gian luôn là quá ngắn ngủi mọi người đều có chút không bỏ được rời đi đặc biệt là mạnh Niệm quần hắn hận không thể cũng cho chính mình phóng cái nghỉ hè hắn hỏi cố lập xuân khi nào đi cố lập xuân nói ta hẳn là có thể ngốc đến thu hoạch vụ thu về sau quá mấy ngày ta bên kia ba mẹ đệ mội cũng muốn lại đây mạnh Niệm còn nói điền gì cùng triệu thúc cũng muốn tới ta đây cũng đến đến xem còn có tiểu vũ cùng minh bảo đã lâu không gặp ngươi tẩu tử trước đó vài ngày còn ở để các nàng đâu mạnh an kinh cũng nói Là nên đến xem, đến thỉnh bọn họ ăn bữa cơm. Đại bá còn không có gặp qua Điền Tam Hồng cùng Triệu Chí Quân, cũng nói chính mình sẽ tận lực rút ra thời gian, ở bọn họ trước khi đi thỉnh ăn bữa cơm. Đại gia ước hảo lần tới lại tụ thời gian, chuẩn bị rời đi. Cố lập xuân cùng Vu Thiên Lam đã sớm bị hảo lễ vật, mỗi nhà đều có, đại bá ra là một túi gạo, hai cái dương cả nước các nơi đặc sản, cái gì thổ sản vùng núi đồ biển đều có. là cố lập xuân đồng học cùng hồng hà nông trường thi đậu đại học những cái đó thanh niên trí thức gửi tới bọn họ cảm nhớ cố lập xuân năm đó trợ giúp mỗi năm đều phải gửi vài thứ tỏ vẻ tỏ vẻ mà hắn những cái đó đồng học năm đó không thiếu cỏ cơm cọ thư tốt nghiệp sau cũng cùng cố lập xuân bảo trì liên hệ còn có người nghe nói hắn khắp nơi giải tiền đầu tư vì duy trì quan hệ cũng cho hắn gửi đồ vật nay liên dẫn tới cố lập xuân ra cả nước các nơi đặc sản đều có long giang gạo mục nhĩ nấm trung nguyên bột mì mì sợi Tây Bắc khô bỏ, phương Nam trái cây. Dù sao là cái gì cần có đều có. Bọn họ một nhà lại ăn không hết, cố lập xuân liền lấy tới đưa cho người trong nhà nếm thử mới mẻ. Đại bá mâu tiếp nhận đồ vật, nói, ngươi nhìn một cái chúng ta này lại ăn lại lấy, nhiều ngượng ngùng. Mạnh An Thành nói, đại tẩu, ngươi nhưng đừng khách khí, làm trưởng tẩu ngươi muốn khởi đi đầu tác dụng, ngươi nếu là không lấy, nhị ca nhị tẩu chính là tưởng lấy cũng cảm thấy ngượng ngùng. Mạnh An Kinh chỉ vào Mạnh An Thành, hảo ngươi cái lao tam. Trước khi đi còn không quên chèn ép ta một câu Đại gia lại lần nữa cười to Đại bá mâu vui vẻ tiếp nhận rồi lễ vật Nhị bá cùng nhị bá mẫu đạt thành nhất trí Không chút khách khí mà cùng mạnh an thành nói Lao tam, chúng ta cũng không thể bạch gánh chịu cái này thanh danh Ngươi có cái gì thứ tốt, đều lấy ra tới đi Chúng ta nhưng không khách khí Cố lập xuân đem cấp nhị bá lễ vật lấy ra tới Nói, nhị bá nhị bá mẫu Các ngươi thay ta suy xét suy xét Ta phải xử lý sự việc công bằng A Mạnh an thành lại tới một câu, chính là a, các ngươi còn phải thế lao đại hai vợ chồng suy xét suy xét, các ngươi lấy nhiều, bọn họ trong lòng khẳng định sẽ không cân bằng. Mạnh an thành lại thành công mà khiến cho đại bá phu thê chú ý. Đại bá làm trò vạn bối mặt thật sự ngượng ngùng kết cục cùng đệ đệ đôi béo, liền ý vị thâm trường mà nói, lao tam, ngươi nhìn xem chắc còn nhiều có thể nói, nhân ra một mở miệng có thể làm người cười, ngươi đâu? Hắn trò giỏi hơn thầy quá nhiều. Mạnh an thành mặt mang tươi cười, không dao động. cố lập xuân tiếp theo lại cấp các ca ca tỷ tỷ phát lễ vật bọn họ lễ vật trừ bỏ ăn còn có một ít kiểu mới ngoạn ý có không ít là lập hạ từ phương nam gửi tới như là băng từ đồng hồ điện tử linh tinh còn có mới mẹ độc đáo thời thượng quần áo mạnh niệm quần nhìn đặc biệt thích ai ra cái không ngừng tiếp theo là mạnh thuật quần ta mẹ cái không ngừng đại ca hơi ổn trọng chút nhưng cũng thập phân thích đại tẩu nhị tẩu cùng đại tỷ các nàng càng không cần phải nói nhìn đến cố lập xuân đưa lễ vật thế nhưng còn có quần áo cùng đồ trang điểm đã kinh ngạc lại thích này đó tân ý dịch phục xuyên đi ra ngoài tuyệt đối sẽ khiến cho trào lưu cố lập xuân đột nhiên nhớ tới đưa tỉ tỉ quần áo đảo không có gì nhưng đưa tẩu tử tựa hồ lược có điểm không ổn hắn chạy nhanh bổ sung một câu này quần áo là ta muội muội tiểu mãn từ phương nam gửi tới ta là mượn hoa hiến phật ba người cười nói cảm ơn tiểu mãn muội muội lần tới chúng ta mặt khác thỉnh nàng hắn mau liền phát hiện chính mình nhiều lo lắng trừ bỏ chính mình căn bản không ai chú ý tới vấn đề này trừ bỏ đại nhân Còn có mấy cái hải tử quần áo món đồ chơi đồ ăn vặt. Không nghĩ tới đến này một bước đi khi, đã xảy ra tranh chấp. Bởi vì mấy cái hải tử muốn lưu tại nông trường, bọn họ liền tưởng đem lễ vật lưu lại. Nhưng là bọn họ ba mẹ cảm thấy nhiều như vậy quần áo mới món đồ chơi mới nếu là đều cấp hải tử, bọn họ còn không đồng nhất thiên xuyên vài món, một ngày chơi mấy thứ. Đông Dương cùng Đông Phương còn hào chút, tương đối tương đối hiểu chuyện, khuyên đủ cũng là được. Đến thiên Nữu Nữu cùng buôn buôn liền phiền toái hai người nói cái gì cũng không chịu mạnh nghiệm quần bất đắc dĩ mà nói các ngươi có cái gì không yên tâm chẳng lẽ ta và ngươi mẹ còn sẽ xuyên các ngươi quần áo chơi các ngươi món đồ chơi sao buôn buôn nhất châm kiến huyết mà chỉ ra nói quần áo ngươi xuyên không thượng món đồ chơi ngươi là biết chơi ngươi vụng trộm chơi ta món đồ chơi ta đều thấy nữu nữu cũng lên ăn nói ngươi ăn vụng ta đồ ăn vặt thúc thúc cho ta gửi cho cô lết thiếu hai khối ngươi đừng cho là ta không biết đếm mạnh nghiệm quần cảm thấy hảo mất mặt Chỉ có thể căng ra đầu vì chính mình biện giải nói, thiếu cũng không nhất định là ta ăn đi. Trong nhà còn có người khác đâu. Buôn buôn vừa thấy chính mình có nguy hiểm, vội vàng đứng ra nói, ta không có ăn vụn, ta cũng có một phần. Nữu nữu nói, ta là ca ca đến nhường hắn, chỉ có thể nàng ăn ta, ta không thể ăn nàng. Ta là cái hảo hài tử, không có ăn nữu nữu. Đại gia buộc phát ra mà tính tiếng cười. Mạnh nhập quần, hôm nay hảo mất mặt. Cuối cùng, vẫn là cố lập xuân gia tới điều giải. quần áo mới mỗi người lưu lại hai kiện dư lại mang về nhà món đồ chơi cùng đồ ăn vặt toàn bộ lưu lại đông dương đông phương bọn họ cũng là giống nhau đãi ngộ ba cái hài tử là vui mừng khôn xiết bọn họ càng thêm thích tiểu thúc thúc trận này nho nhỏ phong ba sau khi kết thúc mạnh niệm quần rời đi khi là vẻ mặt mà thả lỏng đồng thời hắn cảm thấy chính mình họa thủy đông dẫn lại có chút không phúc hậu liền vô vô cố lập xuân bả vai an ủi nói làm ngươi cháu trai cháu gái hảo hảo hiếu thuận ngươi chờ nghỉ hè kết thúc ta cùng ngươi tẩu tử thỉnh ngươi ăn cơm bồi thường ngươi cố lập xuân trước khi đi còn không quên chắt hắn một đao không có việc gì ta người này tương đối nhận người thích bọn nhỏ thích ta rốt cuộc ta lại không trộm chơi món đồ chơi không trộm ăn đồ ăn vặt mạnh niệm quần trận mắt giận nhìn cố lập xuân thọc xong một đao lại cho viên đường ngươi cũng muốn món đồ chơi ngày khác ta đưa ngươi một bộ so với bọn hắn cao cấp nhiều mạnh niệm quần tinh thần được đến một chút an ủi ngươi nói chuyện muốn giữ lời a lời nói cũng nói được không sai biệt lắm lễ vật cũng tặng, tới rồi nên cáo biệt lúc. Đại gia phất tay cáo biệt, mạnh ra cái này đại tụ hội là viên mãn bắt đầu, viên mãn kết thúc. 197, chương 197 phiên ngoại, tam, cố ra. Đại gia rời đi sau, cố lập xuân bọn họ một nhà bốn người cũng thanh tịnh xuống dưới. Cố lập xuân liền cùng cha mẹ cùng thanh dương thương lượng, thừa dịp nghỉ hè còn không có kết thúc, mang theo thanh dương đi bệnh viện, nhìn xem có thể hay không đem trên mặt nàng bất xóa. Mạnh thanh dương nói, ca. Này khẳng định đến hoa không ít tiền, ta sớm thành thói quen, không có quan hệ. Mạnh An Thành cùng vu Thiên Lam cũng phản đối, bọn họ đảo không phải sợ tiêu tiền, mà là sợ bất đi không sạch sẽ, Thanh Dương còn phải chịu tội. Trước kia bọn họ cũng hỏi qua, bệnh viện nói đi không sạch sẽ, tiểu hai tử còn chịu tội, nếu không ảnh hưởng khỏe mạnh cũng đừng làm. Cố lập Xuân khuyên đủ, đây là cái tiểu phẫu thuật cũng không có gì nguy hiểm, ta kiến nghị đi thử thử. Ta biết Thanh Dương tính cách kiên cường, không để bụng người khác cười nhạo cùng đả kích Chính là loại này trường kỳ đối kháng thập phần tiêu hao người năng lượng, người tinh lực hữu hạn chúng ta muốn đem nó dùng ở quan trọng nhất địa phương. Nếu không có cách nào thay đổi, vậy có thể tiếp thu, rõ ràng còn có biện pháp giải quyết, vì cái gì không đi giải quyết đâu. Hắn lời này nhưng thật ra khiến cho mặt khác ba người suy nghĩ sâu xa. Vũ Thiên Lam trước mở miệng tán đồng nói, Thanh Dương, ta cảm thấy ngươi ca nói có đạo lý. Nếu không mẹ bồi ngươi đi bệnh viện hỏi một chút. Mạnh An Thành cũng nói, hành, ta cũng bị thuyết phục. Tưởng ta một cái trung niên nam nhân cũng rất để ý chính mình hình tượng, làm sao có thể yêu cầu một nữ hài tử không để bụng. Đây là nhân chi thường tình. Thanh Dương, chúng ta đi các đại bệnh viện hỏi một chút đi, muốn không có nguy hiểm, chúng ta liền làm. Mạnh Thanh Dương thấy cả nhà đều tán thành quyết định này, nàng cũng không hề phản đối, động dung mà nói, cảm ơn ca, cảm ơn ba mẹ. Chúng ta liền đi hỏi một chút. Ta nhưng thật ra không sợ đau, nếu là không quá quý liền làm. Cố Lập Xuân nói, quý cũng không sợ. ca có tiền. Mạnh Thanh Dương nói, ca, ngươi cũng kiềm chế điểm nhi, ngươi tiền cũng không phải gió to quá tới. Vu Thiên Lam cùng Mạnh An thành bồi Thanh Dương đi các đại bệnh viện cố vấn giải phẫu sự, cố lập xuân cùng đi hai tranh, còn lại thời gian lưu tại nông trường xử lý một ít động lại sự vụ, còn phải chiếu cố năm cái hùng hải tử. Trần Vũ gọi điện thoại tới nói, cố tổng, ta bên này sự tình đã xử lý xong, ta hiện tại có thể hay không hộ tống ngươi đệ đệ lập đông đi tham gia tiếp theo tràng gia đình tụ hội. Điên gì triệu thúc bọn họ tới, ta cảm thấy ta hẳn là tẫn làm hết lê nghĩa của chủ nhà. Cố Lập Xuân trần chờ trong chốc lát, nói, hành, người muốn tới thì tới đi. Trần Vũ tâm tình rất tốt, tiếp theo lại hướng Cố Lập Xuân báo cáo một cái tin tức tốt. Lãnh đạo, chúng ta ở nước Mỹ cùng cảng đảo đầu tư cổ phiếu lại kiếm lời một tuyệt bút. Cố Lập Xuân rất cao hứng, Trần Vũ ở đầu tư phương mặt rất thật tinh mắt, chẳng sợ không có hắn chỉ dẫn, hắn ở phương diện này cũng rất có thiên phú. Cố Lập Xuân nói, ta phát hiện người đối đầu tư có giá thú nhảy bén, khá tốt, về sau tiếp tục nỗ lực. Trần Vũ được đến Cố Lập Xuân khích lệ, mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm kích động, nếu hắn có cái đuôi, khẳng định có thể đương trường ném lên. Trần Vũ cùng Lập Đông ngày hôm sau giữa trưa liền chạy đến. Lập Đông đã là cái hơn 20 tuổi đại tiểu hòa tử, thân hình cao lớn cường tráng, diện mạo hàm hậu giản dị. Hắn lễ phép tiến lên chào hỏi, bá phụ bá mẫu. Vu Thiên Lam cùng Mạnh An thành cười ha hả mà đáp lại, Lập Đông lại trường cao Trần Vũ cũng tiến lên chào hỏi. Vũ Thiên Lam khen nói, Tiểu Trần, ngươi chính là càng ngày càng xoáy khí, lần trước tới trường học, vài cái đồng sự đều phương hướng ta hỏi thăm, hỏi ngươi có hay không đối tượng. Trần Vũ chấp trước mắt, lược ngượng ngùng mà nói, a di ta sớm có thích người, vẫn luôn ở theo đuổi, là người ta còn không có đáp ứng. Vũ Thiên Lam kinh ngạc nói, ngươi như vậy người tốt, đối phương còn vẫn luôn không đáp ứng. Kia cô nương là nhà ai nha? Mạnh An Thành Kỳ thật sớm có phát hiện, Rốt cuộc Trần Vũ chính là cùng hắn thông qua tin người, hắn nhìn Trần Vũ nói, ta suy đoán đối phương khẳng định so người càng tốt. Trần Vũ gật đầu phụ họa, Mạnh bá ngài đoán đúng rồi, đối phương các phương diện đều so với ta hảo đến nhiều. Mạnh an thành khe khẽ thở dài, dù sao hắn cũng đã thấy ra, thuận theo tự nhiên đi. Vài ngày sau, Điền Tam Hồng cùng triệu Chí quân mang theo Minh Hoa Tiểu Vũ, Minh bảo tới. Điền Tam Hồng cùng triệu Chí quân đều so trước Tiểu Béo, Minh Hoa cùng Tiểu Vũ cũng biến thành Tiểu Tử cùng Đại Cô Nương. Minh Bảo cũng mười mấy tuổi, nhìn thấy Cố Lập Xuân vẫn là thói quen tính mà kêu lên, cặc cặc. Cố Lập Xuân vừa nghe đến có chứa Minh Bảo đặc sắc xưng hô, nhịn không được nở nụ cười. Mạnh an thành hai vợ chồng cười nên đón bọn họ một nhà, ba cái hải tử cũng đi lên chào hỏi. Lập Đông đã lâu chưa thấy được thân nhân, kích động đến một cái kính ngây ngô cười. Triệu Chí quân nhìn nhìn Lập Đông, nói, tiểu tử này trưởng cái tên ngốc to con, so với ta còn cao điểm. Điền Tam Hùng nói, hắn mỗi ngày đi theo Lập Xuân ăn sung mặc sướng. Trường không tài cao quái. Minh Bảo trêu ghẹo nói, tam ca, ngươi đừng đem đại ca ăn nghèo. Cố Lập Xuân cười nói, yên tâm đi, ăn không nghèo, các ngươi cứ việc buông ra ăn. Bọn họ tới sau ngày hôm sau, tiểu mãn từ phương Nam khảo sát trở về, vừa nghe đến người nhà tới, chạy nhanh liền hướng lãnh đạo thỉnh hai ngày giả, vội vàng tới rồi đoàn tụ. Lập Hạ không trở về, hắn mới vừa lộng cái tiểu công ty, vội thật sự, thật sự đi không khai. Triệu Minh Quang tốt nghiệp sau phân phối đến tỉnh nội Đông Giang Thị, đang ở đi làm. cũng đuổi bất quá tới. Mạnh Thanh Dương nhìn đến tiểu mãn phi thường cao hứng, hai người tuổi tương đương, lại lẫn nhau thưởng thức, tụ ở bên nhau, tự nhiên, có nói không xong nói. Nghe nói Mạnh Thanh Dương phải làm đi trừ bất giải phẫu, tiểu mãn cũng mạnh mẽ duy trì, làm đi, không thành vấn đề. Ta này không được, ngươi liền đi hoa thành bên kia làm, hoặc là đi cảng đảo cũng đúng, chính là phiền thoái chút. Mạnh Thanh Dương nói, không cần như vậy phiền toái, giải phẫu ngày đã ước hảo, liền vào ngày mai buổi chiều. Tiểu Mãn chủ động đưa ra muốn bồi nàng đi. Mạnh Thanh Dương bội nói, không cần, ta ba mẹ bồi ta là đủ rồi. Ngươi mang theo Tiểu Vũ Minh bảo bọn họ hảo hảo chơi. Tiểu Mãn nói, không có việc gì, Trần Ca cùng ta đại ca khẳng định sẽ dẫn bọn hắn đi. Thanh Dương đi làm bệnh viện làm giải phẫu, cầm dược trở về, giải phẫu mặt ngoài vết thương không lớn, chính là hiện tại thiên nhiệt, không thể phơi nắng, cũng may là nghỉ hè, có thể ở nhà tĩnh dưỡng nửa tháng. Trần Vũ cùng Lập Đông Cố Lập Xuân mấy cái mang theo điền tam hồng bọn họ đi dạo cố cung đăng trưởng thành, đi thành lâu trước chụp ảnh. Nói thật, nay đại trời nóng, Cố Lập Xuân căn bản là không nghĩ ra cửa. Bất quá, mẹ nó không có tới quá kinh thành, không muốn cũng đến ra cửa bồi. Mấy ngày nay Cố Lập Xuân thành chuyên trách nhiếp ảnh ra, một đường răng rắc răng rắc chiếu cái không ngừng. Trừ bỏ du lịch, người một nhà ngồi ở cùng nhau chính là nói chuyện phiếm thiên. Liêu nông trường sự, trong nhà sự, cứu cứu gia sự. còn có nông trường những cái đó người quen tình hình gần đây điền tam Hùng nói ngươi năm nay ăn tết có thể trở về không ngươi nhị mãi mãi nhưng nhớ thương ngươi nếu không phải nàng say xe chúng ta thật muốn mang theo nàng cùng nhau tới cố lập xuân nói nhị mãi mãi trước kia liền vượng đến lợi hại hiện tại tuổi lớn càng không được nàng còn không bằng bà ngoại bà ngoại còn đi qua đông châu thích ứng đến khá tốt chơi đến rất vui vẻ chụp không ít ảnh chụp trở về nói xem như thấy việc đời nghe nhi tử nhắc tới chính mình lao nương Điền Tam Hồng cười nói, ngươi bà ngoại trở về khoe ra thật lâu, đem trong thôn lão nhân lão thái thái nhóm hâm mộ hỏng rồi. Cố lập xuân nói, các ngươi lần tới lại đến, chọn cái hảo điểm mùa, xuân thu mùa tương đối hảo, đem bà ngoại cùng lục đại gia cũng mang lên, ta mời khách, bao ăn ở cùng lộ phí. Tiểu mãn ở bên cạnh nói, ca, chúng ta cũng kiếm tiền, làm gì làm ngươi một người đào A sang năm tới phí dụng ta cùng nhị ca bao. Lập đông vội vàng đuổi kịp, đúng đúng, ta cũng ra tiền, ta hiện tại cũng có tiền. ta tiền lương đều tổn. Điền Tam Hồng cũng nói, tiểu mãn nói đúng, nên bọn họ ra xuất lực. Triệu Chí Quân cũng bổ sung nói, Minh Quang cũng coi như thượng. Triệu Chí Quân nói rũi rũi người, ta cùng mẹ ngươi nhiệm vụ này mau hoàn thành, chờ đến Minh Bảo thi đậu đại học, ta và ngươi mẹ cũng nên về hưu. Cố Lập Xuân nói, chờ các ngươi về hưu, đến ta nông trường tới bái. Triệu Chí Quân nói, mẹ ngươi chính là như vậy tính toán. Chúng ta còn có thể làm việc, ta cho ngươi xem đại môn. Cố Lập Xuân cười nói, hành Ngươi xem đại môn, ta khẳng định hiến tâm. Cơm chiều sau, cố lập xuân lãnh đại gia cùng đi tàn bộ. Mạnh an thành cùng Vu thiên lam không có đi theo, cố ý đem không gian để lại cho bọn họ người một nhà. Tuy rằng nói bọn họ cũng có thể cho tới cùng nhau, nhưng hai bên xuất thân cùng văn hóa trình độ trên lệ đại, hai bên có thể ngắn ngủi ở chung không thành vấn đề, lại tiến thêm một bước tiếp xúc liền có vô hình hưởng câu. Cứ việc mạnh an thành thập phần thân thiết bình thản, không có một chút cái giá, nói chuyện khi tận lực chiếu cố đối phương Nhưng Điền Tam Hồng cùng triệu trí quân đối mặt hắn nhiều ít vẫn có chút phóng không khai. Mạnh An Thành phát giác tới sau, liền nói chính mình muốn trước tiên soạn bài, liền đem Cố Lập Xuân để lại cho bọn họ, làm cho bọn họ một nhà hảo hảo đoàn tụ. Minh Bảo đã cùng Đông Lâm Đông Phương bọn họ chín, cùng bọn họ cùng nhau mãn nông trường mà điên chạy. Dù sao nông trường bên trong tương đối an toàn, Cố Lập Xuân cũng không lo lắng bọn họ, theo bọn họ đi chơi. Bắt đầu, mọi người đều đi cùng một chỗ, dần dần mà, bắt đầu tự động tổ chức thành đoàn thể. tiểu mãn bồi điền tam hồng cùng tiểu vũ cùng nhau triệu trí quân cùng cố lập xuân cùng nhau trần vũ có thể cùng lập đông minh hoa đi cùng một chỗ đại gia vừa đi vừa liêu đi tới đi tới liền kéo ra khoảng cách triệu trí quân nhìn cách đó không xa trần vũ liếc mắt một cái nói tiểu tử này đại biến dạng nếu là không nhìn kỹ ta đều nhận không ra cố lập xuân nói sắc thật biến hóa đại trở nên nhân mô cầu dạng triệu trí quân thực mau liền lược quá trần vũ đem để tài chuyển tới đặng uy trên người ngươi còn nhớ rõ lao đặng đi Cố Lập Xuân trong lòng ngảy dựng, vội nói, đương nhiên nhớ rõ, ta lão lãnh đạo sao? Hắn hiện tại thế nào? Triệu trí quân nói, hắn muốn điều đi rồi, hướng lên trên điều, điều đến Vân Hà Thị bị đi. Cố Lập Xuân suy nghĩ một chút Vân Hà Thị vị trí, nói, kia địa phương thực nghèo giống như, chị An gần nhất cũng không tốt lắm. Triệu trí quân nói, cũng không phải là sao, bất quá ta không lo lắng lão đặng, hắn người này dám chạm vào ngạnh cha tử. Cố Lập Xuân suy nghĩ một chút lại hỏi, lão đặng trung thân đại sự có lạc không có? Triệu trí quân liếc cố lập Xuân liếc mắt một cái, nói, có rơi xuống, hắn lãnh đạo ái nhân làm môi giới thiệu, nhà gái tuổi cùng lao đặng không sai biệt lắm, tuổi trẻ khi bởi vì xuất thân vấn đề chậm trễ tìm đối tượng. Người rất không tuổi, thành thục ổn trọng, sự nghiệp tâm rất cường. Cố lập Xuân nhẹ nhàng thư khẩu khí, khá tốt. Hai bên đều thành thục ổn trọng, lao đặng lại là cái phụ trách người. Bọn họ về sau khẳng định quá rất khá. Triệu trí quân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Cố Lập Xuân làm bộ không phát hiện, có một số việc tốt nhất đừng hỏi, tốt nhất đừng nói, hết thể đều đi qua. Triệu trí quân cuối cùng cái gì cũng không hỏi, lại lời nói thấm thía mà nói, quá khứ đã qua đi, hảo hảo quý trọng trước mắt đi, đừng làm cho nhân ra chờ lâu lắm, nam nhân thanh xuân cũng là thanh xuân. Cố Lập Xuân nghe vậy không khỏi ngẩn ra, gật đầu nói, ngươi nói đúng. Điền Tam Hồng cùng Triệu Chí quân ở Kinh Thành ngây người hơn nửa tháng, trong lúc, Mạnh An Quốc cùng Mạnh An Kinh hai anh em các thỉnh bọn họ một đốn. Cố Lập Xuân thuận tiện đem ảnh chụp cấp đại bá nhị bá hai nhà, mọi người xem đến ảnh chụp đều thực vừa lòng. Đây là Mạnh An Quốc lần đầu tiên cùng bọn họ hai người gặp mặt. Điền Tam Hồng chưa từng có gặp qua lớn như vậy lãnh đạo, thập phần công nghệ, triệu chí quân còn hành, nhưng cũng không quá tự tại. Có Cố Lập Xuân cùng Mạnh An thành hai cha con ở một bên nói trên chọc cười, sinh động không khí, này bữa cơm ăn đến còn xem như khách và chủ Tân hoan. Sau khi ăn xong, Minh Hoa vẻ mặt bội phục mà nhìn Cố Lập Xuân, ca. Ngươi thật lợi hại, ngươi đều không khẩn trương sao. Cố Lập Xuân nói, khẩn trương cái gì? Đó là ta đại bá, hắn chính là nhìn nghiêm túc mà thôi. Những người khác lắc đầu không nói, Mạnh An Quốc nơi nào là nhìn nghiêm túc ca, nhân ra là thực sự có uy nghiêm được không? Cơm ăn xong, cảnh điểm cũng dạo đến không sai biệt lắm, Minh Hoa cùng Tiểu Vũ cũng muốn khai giảng. Cố Lập Xuân lái xe đem hai người đưa đến trường học, chờ bọn họ giản xếp hào sau, mới mang theo đại gia cùng nhau rời đi. Trở về trên đường hắn nghe được Minh Bảo nói nông trường trường học quá phá, Cố Lập Xuân vừa nghe, liền hào sảng mà nói, phá liền kiến tân, lại nghèo không thể nghèo giáo dục, Ngươi chở ca cho các ngươi cái tân lâu. Đại gia còn tưởng rằng hắn là nói giỡn, không nghĩ tới Cố Lập Xuân là tới thật, Trần Vũ nghe được tin tức sau, cũng trộn lẫn một cổ. Hai người bỏ vốn cấp nông trường tiểu học bộ cùng trung học bộ các kiến một đống khu dạy học. Mấy năm nay, Cố Lập Xuân người tuy rằng không ở nông trường, nhưng nông trường nơi trốn có hắn truyền thuyết. Trước kia cũng không nhắc lại, Hảo Hán không đề cập tới năm đó Dũng. Liên nói hiện tại, Điền Tam Hồng trong nhà tủ lạnh TV máy giặt, mỗi lần đều là toàn nông trường độc nhất phân. Tiểu mãn cùng lập hạ mấy cái hải tử là toàn nông trường tàng thư nhiều nhất, quần áo mới nhiều nhất hài tử. Sau lại còn có triệu cao cùng tiểu tôn lập đông đám người, mỗi lần áo gấm về làng đều phải khiến cho mọi người nhiệt liệt thảo luận. Triệu gia cùng tôn gia vốn dĩ bắt đầu mãnh liệt phản đối hai người từ trước, hiện tại vừa thấy, hai người hôn đến giống mô giống dạng. tiền hàng trăm hàng ngàn mà hướng trong nhà lấy các loại gia điện không cần tiền dường như hướng ra dọn bọn họ cái gì cũng không nói hiện tại quyên tiền cái lâu sự tin tức vừa ra tới về cố lập xuân truyền thuyết lại ra tăng rồi nội dung mới có người liền tới hướng điền tam hồng hỏi thăm cố lập xuân rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền ra tay hảo phóng như vậy điền tam hồng cũng không biết nhi tử cụ thể thân ra hảo thuyết nói ai ta phỏng chừng cũng không bao nhiêu tiền chính là so chúng ta lấy chết tiền lương cường chút. đứa nhỏ này chính là thiện tâm Vừa nghe đến Minh Bảo nói trường học qua phá, liền cắn răng một cái một dậm chân, cùng cái kia tiểu trần, chính là Trần vũ, cùng nhau ra tiền che lại này hai đống lâu. Đại gia Hỏa Tâm nói, này còn không có bao nhiêu tiền. Cắn răng một cái một dậm là có thể cái hai đống lâu, chúng ta chính là đem cắn răng nát, cũng lấy không ra cái tam gian phòng ở tiền A. Ở đặt móng nghi thức thượng, nông trường tiểu học cùng trung học hiệu trưởng kiên quyết đem triệu trí quân cùng điền tam hồng thỉnh qua đi nói chuyện, hai người nơi nào làm được cái này. Cuối cùng vẫn là triệu trí quân không châu bắt chó đi cày ngạnh nói vài câu. Minh Bảo thập phần chú ý tân lâu xây dựng tình huống, cách đoạn thời gian liền hướng Cố Lập Xuân báo cáo một lần. Trần Vũ đề nghị nói, nông trường giáo dục trình độ giống nhau, nếu không đem Minh Bảo kế đó bên này đọc sách, ta giúp nàng tìm trường học. Cố Lập Xuân nói, ta hỏi qua ba mẹ, bọn họ đã tâm động lại không bỏ được Minh Bảo. Minh Bảo chính mình đảo không sao cả, nàng nói đến nơi nào đều giống nhau. Ta hỏi qua ta ba, ta ba nói. kiến nghị làm minh bảo lưu tại cha mẹ bên người. Hắn nói học tập thành tích tuy rằng quan trọng, nhưng là khỏe mạnh vui sướng mà trưởng thành càng quan trọng, người khác trở lên tâm, cũng so ra kém thân sinh cha mẹ. Ta tưởng tượng cảm thấy có đạo lý, liền không nhắc lại. Trần Vũ vừa nghe, cũng cảm thấy rất có đạo lý. 198, chương 198 phiên ngoại, 4, miêu án cá. Triệu Chí Quân cùng Điền Tam Hồng bọn họ rời đi sau, Mạnh An Thành cùng Vu Thiên Lam cùng Mạnh Thanh Dương cũng muốn hồi Đông Châu. Lập Đông cùng bọn họ cùng nhau trở về. Năm cái hài tử cùng ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Mấy cái hài tử đều không bỏ được rời đi, đặc biệt là Nữu Nữu cùng Buôn Buôn, Ông Cố Lập Xuân chân lên tiếng khóc lớn, "Tiểu Thúc Thúc, chúng ta như vậy hiếu thuận, ngươi vì cái gì muốn đuổi chúng ta đi?" Cố Lập Xuân, hắn đành phải kiên nhẫn mà khuyên rỗ, làm cho bọn họ trở về hảo hảo thượng nhà trẻ, nghỉ đông lại tiếp bọn họ tới. Trần Vũ cũng hứa hẹn cho bọn hắn mua món đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Hai đứa nhỏ giống nhiều khóc vô ích, liền xoa nước mắt xác nhận nói, tiểu thúc thúc, trần thúc thúc, các ngươi nói chuyện muốn giữ lời Nga. Khẳng định giữ lời, chúng ta chính là giảng tín dụng đại nhân. Buôn buôn sửa đúng nói, không, các ngươi đại nhân nói chuyện mới không giữ lời, ba ba nói mang ta đi ra ngoài chơi, không vài lần là thật sự. nữu nữu phụ họa ca ca nói, đúng vậy chúng ta tiểu hài tử nói chuyện mới giữ lời, ta nói khóc liền khóc. Hai người bất đắc dĩ mà liếm nhau, hiện tại hài tử càng ngày càng khó đối phó. Cố Lập Xuân làm nông trường tài xế cùng nhân viên công tác vào kinh khi đưa bọn nhỏ trở về. Hắn còn cấp năm cái hài tử từng người chuẩn bị một đại bao ý thức phục đồ ăn vặt món đồ chơi mang về. Bọn nhỏ về đến nhà, đại ca đại tỷ phân biệt gọi điện thoại tới báo bình an, cộng thêm nói lời cảm tạ. Mạnh nghiệm Quân cũng gọi điện thoại tới. Lão tứ, ngươi này lại là đưa tiền lại là cấp vật, ta cùng ngươi tẩu tử thật sự ngượng ngùng a. Cố Lập Xuân nói, không cần ngượng ngùng, ngươi hảo hảo làm người nghiên cứu, nhiều vì xã hội làm cống hiến là được. Mạnh niệm quần cảm khai nói, ngươi này giác ngộ là thật cao a đúng rồi, ta cùng chúng ta sở trường nói đề nghị của ngươi, hắn lao nhân ra thực cảm thấy hứng thú. Cố Lập Xuân nói, vậy là tốt rồi, cụ thể công việc chúng ta về sau bàn lại. Ta hiện tại cho ngươi nói một khác sự kiện, ta trải qua thận tư tự hỏi, quyết định ở gia tộc chúng ta chung thiết lập một cái tiền thưởng chế độ, ở gia tộc chúng ta bên trong, phàm là ở nghiên cứu khoa học, văn học, y học chờ lĩnh vực làm ra thành tích người, đều có khen thưởng. Cụ thể Kim Ngạch còn không có xác định, đại khái là 3.000 trở lên, 2 vạn dưới, về sau căn cứ giá hàng trướng thế xét gia tăng, cái này gia tộc tiền thưởng còn thiết trí bình thẩm ủy viên, tiếp thu toàn gia tộc người giám sát. Cố gia bên kia cũng là giống nhau. Mạnh niệm quần sửng suốt một hồi lâu, mới nói nói, cố nặc bối ngươi, thực sự có ngươi. Ta đời này nhất phục người chính là ngươi. Cố Lập Xuân, cảm ơn khích lệ. Mạnh niệm quần tiếp theo lại hỏi, ngươi tẩu tử làm ta hỏi ngươi, nàng có tư cách tham dự bình chọn không? Cố Lập Xuân nói, đương nhiên là có tư cách. Tẩu tử khẳng định là nhà chúng ta người a, không riêng gì tẩu tử. Về sau tỷ phu, muội phu đều có tư cách tham gia, còn có cháu dâu, cháu rể, cháu ngoại, tức phụ đều có thể tham gia bình chọn.